thẩm đại long cùng hàn dương đắp hai đỉnh lều trại nam một cái lều trại nữ tế một cái lều trại hôm nay thật sự trưởng liền như vậy trước thấu cùng một đêm chờ đến ngày mai lại đắp một cái lều trại tóm lại được rộng mở một chút mà bạch tinh cùng thẩm vi tắc cầm một cái tiểu bếp lò bên trong thả từ du trái cây bài trừ tới du lại lộng điểm nước phóng tới trong nồi đem nồi phóng tới bếp lò thượng bắt đầu nấu nước nấu cơm thật sự là đại gia mệnh không được bạch tinh cũng vô tâm tư lăn lộn thiêu khai thủy nấu một nồi mì ăn liền Toàn ra vây quanh bếp lò ăn nóng hầm hập mang theo sa tế mì ăn liền, chỉ cảm thấy trên người đều nhiệt muốn ra mồ hôi. Thẩm lâm tiên đi nhìn nhật kế, sơn cốc này là thật rất ấm áp, tuy rằng không phải nói bốn mùa như xuân đi, có thể so bên ngoài là thật ấm áp nhiều, giống hiện tại trời đã tối rồi, ở bên ngoài đánh giá đến âm 60 tới độ, nhưng ở chỗ này mới âm một vài độ. Mới âm một vài độ A. Thẩm vi nhìn thoáng qua liền cười, cái này hảo, buổi tối âm một vài độ, tới rồi ngày mai giữa trưa thời điểm. Chỉ sợ đến linh tốt nhất mấy độ, nhà chúng ta trong phòng cũng chưa như vậy ấm áp. Đúng vậy, bên ngoài nhiệt độ không khí quá thấp, trong phòng liền tính là lại như thế nào thiêu, kia cũng ấm áp không đứng dậy. Hiện tại thẩm ra chính là một ngày 24 giờ không được thiêu bếp lò, trong phòng cũng bất quá là không kết băng, không tới âm mà thôi. Nhà người khác vậy càng không được, trong phòng đều không bằng sơn cốc này bên ngoài ấm áp. Nhìn độ ấm, thẩm lâm tiên liền cùng thẩm vi còn có bạch tĩnh cùng với gì tròn tròn tệ ở một cái lều trại ngủ. Đến ngày hôm sau buổi sáng, Bạch Tĩnh sớm lên nhóm lửa nấu cơm. nay trong Sơn Quốc địa thế thật đúng là rất không tồi, tuy nói địa phương không lớn, nhưng có Sơn có thủy. Sơn Quốc dựa vào huyền nhai một bên, có một cái sông nhỏ, hàng năm dòng nước không ngừng, đoàn người uống nước gì đều có thể đi nơi đó mang nước. Thẩm Đại Long cùng Hàn Dương lên, bắt đầu tìm thôn trưởng thương lượng phải làm sao bây giờ, thương lượng đoạn đường. Thôn trưởng đã kêu tới các gia đương gia người, nói cho đại gia mặc kệ là ai, đều không chuẩn ở sông nhỏ giặt quần áo. Muốn thật muốn giặt quần áo, liền đi trong sông lấy thủy tập trung đến một khối tẩy. Nước thải cũng muốn cẩn thận xử lý, không thể đem sơn gốc này cấp làm dơ. Mặt khác, còn có đại tiểu tiện vấn đề, thôn trưởng tập trung rất nhiều tráng lao động bắt đầu tu cờ Muốn tu một cái lớn một chút cờ mọi người đại tiểu tiện đều phải đi cờ giải quyết, tuyệt không có thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Thôn trưởng những lời này, các gia cũng đều lý giải. Rốt cuộc đại gia cũng không biết muốn ở chỗ này sinh hoạt bao lâu tổng không thể làm cho lung tung rối loạn đi. Hơn nữa, năm nay ở chỗ này sinh sống, sang năm đâu? Sang năm mùa đông ai biết có thể hay không lạnh hơn? Đến lúc đó, còn phải lại đây à? Nếu là trường kỳ sinh tồn địa phương, dù sao cũng phải bảo vệ tốt đi. Vì thế, các gia đều tích cực hưởng ứng. Hơn nữa bộ đội những người đó, đoàn người tập trung lên trước tu một cái rất lớn rất lớn venuca. Tu xong venuca. Có vài gia tập trung thương lượng quá một ngày hồi trong thôn đem trong nhà mặt khác một ít vật tư cũng vật tới. Còn có người gia còn lại là nghĩ trong nhà còn tồn xi si măng còn có gạch, có phải hay không nghĩ biện pháp vận đến Sơn Cốc tới kiến mấy gian căn nhà nhỏ. thầm ra cũng đang thương lượng vấn đề này. Bởi vì không biết muốn ở chỗ này ở bao lâu, cho nên, kiến phòng ở liền thành chủ yếu sự tình, tổng không thể lao trụ lều chạy đi, còn nữa, lều chạy sửa ấm nấu cơm gì cũng không có phương tiện. Thẩm Đại Long ý tứ chính là về nhà đi lộng điểm kiến trúc tài liệu trở về đáp phòng ở. Thẩm Vi cũng có ý tứ này, Bạch Tĩnh cũng đồng ý, nhưng là Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên lại không như vậy tưởng. Thẩm Lâm Tiên cười cùng Thẩm Đại Long nói, còn lộng cái gì gạch xi măng, ba người xem nơi này khắp nơi đều là cục đá, bên kia Huyền Nhai không phải cũng là núi đá sao? Ta nhìn nhìn, này đó núi đá rất rắn chắc, ta liền nghĩ cùng với cực cực khổ khổ trở về vận gạch, còn không bằng chúng ta mở vết đá, ở bên trong lộng mấy gian phòng nhỏ ở lại ấm áp làm việc gọn gàng nay thật đúng là cái hảo biện pháp thẩm đại long vừa nghe liền cười cái này chủ ý hảo giống như là tây bắc bên kia hầm trú ẩn giống nhau tiết kiệm sức lực và thời gian kia hành trong chốc lát chúng ta liền tìm công cụ lập tức liền bắt đầu làm chờ ăn qua cơm sáng nhà người khác đều bắt đầu nghĩ cách trở về vận lệch gì thẩm ra lại bắt đầu tạc khởi vách núi tới thôn trưởng lại đây nhìn thoáng qua nghe được thẩm đại long tính toán quay đầu lại cũng tổ chức trong nhà người bắt đầu đi theo làm Liên tiếp làm vài thiên, thẩm Đại Long cùng Hàn Dương mấy cái mới xem như làm ra mấy gian nhà ở tới. Nay nhà ở là thật sự tiểu, chiều cao cũng chỉ là có thể dung một người đi vào, nhưng rốt cuộc là nhà ở, tóm lại là so trụ lều trại ấm áp nhiều. Hơn nữa nơi này núi đá như vậy rắn chắc, chắn thiết bị chắn gió vũ, thật là thiên nhiên đông ấm hạ lạnh nơi đi. thẩm Lâm Tiên ở trong phòng thả nhiệt kế, lượng trong chốc lát vừa thấy, uống, đều linh thượng 7-8 độ, này so trước kia trong nhà sinh hỏa còn ấm áp đâu. Hàn Dương đến trên núi chém điểm thụ gì kéo trở về, dùng một ngày thời gian đinh mấy chương giản dị giường đệm, lại làm cơm tủ gì đó, Bạch tính đem mang đến chén đũa lấy ra tới dọn xong, cuối cùng là có cái ra bộ dáng. Thẩm Đại Long cùng Thẩm Lâm Tiên mang theo gì tròn tròn lộng cái đơn giản bẫy bếp, bẫy bếp còn mang theo yên lỗ, có thể làm yên toát ra đi. Liên cứ như vậy, bận việc vài thiên, người một nhà rốt cuộc giản xếp hảo. Có vài hộ nhân ra tới thẩm gia xuyến môn, xem làm cho khá tốt, này trong sơn động ở cũng ấm áp. Cũng liền đi theo học, vô dụng bao lâu thời gian, vách núi phía dưới khắp nơi đều là tạc ra tới sơn động. Chờ thêm 10 ngày qua, xây nhà, tạc sơn động đều làm cho không sai biệt lắm, sơn cốc này cũng coi như là có pháo hoa khí. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hép. chín 290 mạt thế người qua đường. Vào đêm, mắt thấy mọi người đều ngủ hạ, thầm lâm tiên cùng hàn dương từ trong sơn động ra tới, hai người dẫm lên phi kiếm tới rồi sơn cốc đỉnh. Sơn cốc trên không cháo một cái trong suốt, trừ bỏ thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương ai đều nhìn không thấy cái lồng. Đây là hai người lo lắng làm ra tới kết giới. Lại nói tiếp, cái này thời không là thật tới rồi mà thế, giống như vậy lãnh khí hầu, một năm đến có hơn phân nửa năm, mọi người sinh hoạt thật không dễ, lại đi đâu tìm tìm không quá lãnh địa phương. Không nói phương Bắc, chính là phương Nam, dĩ vãng nhiệt đới khu vực, thời tiết này cũng là lãnh kinh người. Giống Tiểu Sơn Quốc loại này so năm rồi phương bắc mùa đông đều còn ấm áp chút địa phương, là thật sự tìm không thấy. Thầm Lâm Tiên cùng Hàn Dương tìm được cái này Tiểu Sơn Quốc, nhìn nơi này so nơi khác hơi chút ấm áp một ít, liền vận dụng rất nhiều ở thế giới khác cất giữ linh thạch, thiết một cái đại trợ, đem cái này Tiểu Sơn Quốc bảo hộ trụ, sau đó lệnh bên trong nhiệt độ không khí hơi chút tốt hơn một ít. Không chỉ mùa đông, chính là mùa hè nhất nhiệt thời điểm, mọi người nếu chịu không nổi, cũng có thể chạy đến nơi đây tới tránh nóng. Hàn Dương cùng thẩm lầm tiên cũng tưởng đem địa phương lộng lớn một chút, chính là, này dù sao cũng là thiên thai, có thiên đạo quy tắc ở, bọn họ chính là tu vi lại cao, cũng che chở không được quá nhiều người, chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất, cứu một cái là một cái. Mà hôm nay, là Hàn Dương cùng thẩm lầm tiên cảm giác được bên ngoài khí hầu lạnh hơn, sợ cái này kết giới không kiên cố, cho nên thừa dịp buổi tối thời điểm, lại lại đây tu bổ một chút. Hai người lại thả mấy chân linh thạch, Thẩm lâm tiên lại bỏ thêm mấy cái nhiệt độ ổn định phù ở bên trong, rốt cuộc đem kết giới làm cho lại kiên cố rất nhiều, ít nhất căng quá 1-2 năm là không thành vấn đề. Hai người tu bủ kết thúc giới liền lập tức trở về ngủ. Lại qua mấy ngày, có chút thôn dân liền tưởng về nhà đi xem, rốt cuộc trong nhà còn có hảo vài thứ, bọn họ tưởng dọn một ít tới, còn nữa, cũng không yên tâm trong nhà phòng ở. Thôn trưởng nơi đó liền cùng đoàn người thương lượng nhìn xem ai phải đi về, đại gia kết bạn đi, tóm lại cũng có thể an toàn một chút. Hàn Dương nghĩ nghĩ, cũng nói phải đi về một chuyến. Hắn tưởng thừa dịp có thời gian lại làm làm bộ dáng, vận một ít đồ vật đến Sơn Cốc bên này. Bằng không, thậm ra luôn ăn được, khó tránh khỏi muốn gọi người khả nghi. Vì thế, có mấy chục cái thôn dân kết bạn ra Sơn Cốc, đại gia đi rồi nửa ngày cuối cùng là đi trở về thôn, nhưng trở vào thôn, một đám người đều trợn tròn mắt. Toàn bộ thôn, không, toàn bộ thế giới tựa hồ đều thành khắc băng thế giới giống nhau. Thôn ngoại sông nhỏ thượng thật dày băng. Tiêu băng hậu nhìn tựa hồ là đem sở hữu thủy đều đông cứng dường như. Tuyết mặt càng hoạt, trong thôn thủ cùng với một ít cỏ dại mặt trên cũng đều kết băng, giống như là khắc băng giống nhau, mấu chốt là các gia các hộ phòng ở cũng đều làm băng cấp đông cứng. Nguyên lai, like, hôm trước hạ một hồi đại tuyết, đại tuyết một chút, nhiệt độ không khí lại hàng, sau đó, đại tuyết đem phòng ở toàn bộ che lại, lại một đông lạnh, thật sự đem toàn bộ thế giới biến thành băng tuyết thế giới. Mọi người nhìn đến nơi này, đều sợ hãi. Đoàn người trong lòng nghĩ may mắn đi theo vào sân cốc, bằng không này đại tuyết một chút, còn không được cấp đông chết. Nhìn đến cái dạng này, ai cũng không có tưởng tiến trong nhà đi thu thập đồ vật ý tưởng, băng tuyết đều đem phòng ở đông cứng, còn như thế nào đi vào. Lại nói, đoàn người cũng đều lánh chịu không nổi. Đại gia thương lượng lại trở về đi. Đi rồi vài bước, liền đi đến một hộ nhà trước cửa. nay hộ nhân gia người không nhiều lắm, ỉ vào đều là thanh tráng niên người, trong nhà không có lao nhân hài tử cho nên không muốn đi theo trong thôn người vào sân cốc vẫn luôn đều ở trong thôn lốc cách cửa sổ một người liền nhìn đến nhà này trong phòng tình hình tức khắc dọa chỉ vào nhà ở run run rẩy rẩy nói không ra lời Hàn Dương vài bước qua đi đẩy ra môn sau đó mọi người liền nhìn đến nhà này người đều cấp đông chết không chỉ đông chết người còn đông lạnh thành khắp băng này đây chính là trong phòng a còn sinh cháy đâu một đêm công phu liền cấp đông lạnh thành như vậy nhìn đến loại này tình hình Đại gia cũng minh bạch lưu tại trong thôn người chỉ sợ đều không được. Như vậy nghĩ, đoàn người trong lòng cũng một trận phát lệnh, lại không dám nhiều làm dừng lại, đều không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng sơn cốc đuổi. Đuổi trước khi trời tối trở về, đoàn người vào nhà mình trong phòng, chỉ cảm thấy ấm áp không được. Ban đầu đông lạnh băng hàn tâm cũng mới có một tia nóng hổi khí. Chờ đến những người này đem lưu tại trong thôn những người đó đều đông chết tin tức nói ra, trong sơn cốc những người này cũng đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới bất quá mấy ngày công phu bên ngoài đã lanh thành như vậy. Đại gia ở thế những người đó thương tâm bi ai đồng thời, cũng may mắn nhà mình đi theo tới Sơn Cốc, ít nhất tránh cho bị đông chết vận rủi. Đối với Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương, càng có không ít người là đánh đáy lòng cảm kích. Hàn Dương ở trong Sơn Cốc ngây người mấy ngày, liền bắt đầu cùng thôn trưởng thương lượng tổ chức nhân thủ ở trên núi Săn Thú. Lúc này đây, Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vi cũng đi theo đi, trong thôn một ít cảm thấy mại đông lạnh chút người, còn có hảo chút thanh tráng niên đều đi theo qua đi đại gia rời núi đánh một ngày săn nhưng thật ra thật làm ra không ít thứ tốt cũng là giống như vậy thời tiết người ở trong phòng đều có thể đông chết hảo chút động vật cũng đều cấp đông chết liền tính là không đông chết kia cũng mau đông cứng đánh lên săn tới là thật sự rất dễ dàng đại gia săn trở về không ít thỏ hoang gà rừng còn có săn lộc cùng với một ít đại điểm động vật trong lúc nhất thời toàn bộ trong sơn quốc hoan thanh tiểu ngữ từng nhà đều nghe được thịt vị liền cứ như vậy nhoáng lên mắt liền đến tháng chạp trong khoảng thời gian này Thời tiết quá lạnh, trừ bỏ đánh quá vài lần săn, không còn có người dám rời núi quốc, mọi người xem đến thời tiết như vậy ác liệt, trong lòng đều là thẳng buồn chồn, không biết là sẽ vẫn luôn lánh đi xuống, vẫn là ở sang năm đầu xuân sẽ biến ấm áp, bởi vì trong lòng không đế, cho nên đoàn người liền tận lực tiết kiệm lên. Lương thực cũng là một tỉnh lại tỉnh, than đá A tuổi gì đó cũng đều tiết kiệm dùng. Tháng chạp, ban đầu các gia các hộ đều bắt đầu sắt năm heo, chuẩn bị ăn tiết thức ăn, nhưng hiện tại, nhà ai cũng không cái kia tâm tư. Nhưng thật ra thẩm ra tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng, nên ăn ăn nên uống uống. Tới rồi trừ tịch, liền tính là lại tiết kiệm nhân ra, cũng bắt đầu bao khởi sủi cảo tới. Thẩm Đại Long sớm cùng Thẩm Đại Phượng nói qua, ăn tết thời điểm hai nhà tiến đến cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Ở trừ tịch giữa trưa, Thẩm Đại Phượng một nhà liền tới đây. Nhà bọn họ bởi vì trước kia được đến quá tin tức, trong nhà chuẩn bị thức ăn gì đó cũng thật sự rất nhiều, còn ở vào sơn cốc thời điểm, bọn họ mang theo không ít phía sau còn cố ý trở về lấy quá một ít nhưng thật ra không lo ăn mặc thẩm đại phượng cùng hứa tiểu quân cũng không có không tay tới hai người dẫn theo một lọ rượu còn cầm một chút thì khô lại đây lúc sau thẩm đại phượng liền bắt đầu giúp đỡ nấu ăn làm văn thán các nam nhân ngồi ở cùng nhau thương lượng sang năm nên làm sao thẩm vi đang giúp băng nhân liền nghe được sơn động bên ngoài có người nói chuyện thẩm vi buông dao phay đi ra ngoài nhìn một cái nguyên lai là ở hai nạn vừa mới tiến đến thời điểm chạy đến trong thôn một hộ nhà đại nhi tử nay hộ nhân gia họ cát nghe nói là kinh thành nổi danh phú hộ coi như là nhà giàu số một nhà hắn tài sản hàng tỷ trong nhà nhân khẩu cũng rất đơn giản chỉ có hai cái nhi tử một cái nữ nhi nay hộ nhân gia là bất việc từ tới thượng trang lúc sau liền giúp mọi người làm điều tốt hai vợ chồng già du du trong nhà rất là điệu thấp ngay cả nhà hắn nhi tử cũng không trưng dương đứng bên ngoài biên chính là cắt gia trường tử là kêu cắt lệnh xương vẫn là gì đó dù sao thẩm vi cũng nhớ không rõ lắm các đại ca Ngươi có việc sao? Thẩm vi đứng bên ngoài đầu cười ngâm ngâm hỏi cắt lệnh xương. Cắt lệnh xương một tay dẫn theo một con cá, nhìn thẩm vi, trên mặt mang theo cười, hắn đem cá nhét vào thẩm vi trong tay, này không cần ăn tết, ta mẹ thu thập một con cá kêu ta đưa tới, rốt cuộc chúng ta hai nhà ban đầu cũng là hàng xóm, đi phía nam thời điểm, cũng kết nhóm cùng đi, cũng coi như được với là thông gia chi hảo. Thẩm vi tâm nói ai cùng các ngươi là thông gia chi hảo, còn là cười tiếp nhận cá, các đại ca ngươi chờ một chút à thẩm vi xoay người đem cá phóng hảo lại cầm một chậu hầm tốt gà khối ra tới nàng đem gà khối đưa cho cắt lệnh xương đây là nhà ta mới ra nổi còn nóng hổi đâu ngươi lấy về đi thêm cái đồ ăn đi này cắt lệnh xương là tiếp cũng không tốt không tiếp cũng không tốt thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ lục soát cẩu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hép chương hai trăm chín mươi thế người qua đường thẩm vi chính là đem kia một chậu gà khối đưa đến cắt lệnh xương trên tay lúc này cắt lệnh xương không tiếp đều không được không có biện pháp hắn đành phải bưng một trậu gà khối về nhà về đến nhà cắt lệnh xương đệ đệ cắt lệnh quân nhìn đến hắn bưng một trậu nóng hầm hập gà khối lập tức thèm liền tưởng nghiết một khối nếm thử cắt lệnh xương xóa sạch cắt lệnh quân tay bưng gà khối vào phòng nhà chính cắt mụ mụ đang ở nấu ăn nàng làm một mâm thịt kho tàu khoai tây lại lộng điểm dấm xào cải trắng còn trứng cơm đang ở tác viên nhìn đến cắt lệnh xương tiến vào liền hỏi hắn cá đưa ra đi Cắt lệnh xương cười cười, đưa ra đi. Hắn đem gà khối phóng tới trên bàn. Vi Vi nói làm ta lấy về tới thêm cơm. Cắt mụ mụ nhìn nhìn kia một đại buồn gà khối, nhịn không được những mày, ngươi sao cùng nhân gia cô nương nói? Nhân gia sao còn đáp lễ? Này có phải hay không tỏ vẻ trướng mắt ngươi a? Cắt lệnh xương rất buồn bực, ai biết được? Dù sao, dù sao ta chính là đem cá cho nàng. Nàng quay đầu lại liền tặng gà. Mẹ, ngươi nói nàng có phải hay không đối ta không ý gì a? Vừa lúc cắt ba tiếng bảo. Nghe được lời này một cái tắt chụp ở cắt lệnh xương trên đầu, sợ gì, cô nương đều đến cẩn thận truy, ngươi cho rằng thảo tức phụ là dễ dàng như vậy sự sao, phải trải qua gian khổ tác chiến, mới có thể ôm được Mỹ nhân về, tục ngữ còn nói, liệt nữ sợ triển lang, ngươi nếu là thật coi trọng thẩm vi, liền mặt dày mày dạn quân lấy nàng, thường xuyên qua lại, nàng liền bắt ngươi không có cách. Cắt các lệnh xương mặt đằng liền đỏ, chi chi ngâu ngô nói, này, này không hảo đi, như thế nào liền không hảo, ra mặt dày ăn cái đủ ra mặt mỏng tức phụ chạy muốn đuổi theo tức phụ phải ra mặt dày điểm nhớ năm đó cắt ba mới tưởng nói nói hắn năm đó phong lưu sự tình kết quả cắt mẹ khụ một tiếng hắn dọa lại không dám nhiều lời dù sao ngươi nhớ rõ ngươi ba lời này về sau à thừa dịp có thời gian liền nhiều tìm thẩm vi đi chơi cắt lệnh sương gật đầu bên này thẩm vi dẫn theo cá vào sân động nàng đem cá giao cho bạch tĩnh bạch tĩnh nhìn thoáng qua ai cấp a thẩm vi cũng không quá đương hồi sự cắt ra lão đại đưa lại đây bạch tĩnh cũng không nghĩ nhiều xoay người đem cá rửa sạch sẽ chuẩn bị làm cá kho vừa lúc thẩm lâm tiên nghe được lời này liền hỏi thẩm vi là cắt lệnh xương sao thẩm vi gật gật đầu tiếp tục băm nhân thẩm lâm tiên một bên cùng mặt vừa nghĩ cái này cắt lệnh xương thật đúng là trầm ổn cho tới bây giờ mới đến tìm thẩm vi vị này chính là thẩm vi quan xứng đâu thư chung chính là viết cắt lệnh xương đối thẩm vi quả thực chính là tình thâm một mảnh hơn nữa cắt da người cũng đều rất không tồi cắt ba cùng cắt mẹ thực thông tình đạt lý Các tiểu đệ là cái đầu bức hóa, các tiểu mội hoạt bát đáng yêu, cùng thẩm vi quan hệ khá tốt, thẩm vi cùng cắt lệnh xương ở bên nhau lúc sau, nhật tử quá thập phần hài lòng. Bất quá, thư thượng là thư thượng, thực tế tình huống thế nào thẩm lâm tiên cũng không biết, nàng cũng sẽ không hạt xoa hợp. Chờ đến buổi tối thời điểm, sủi cảo bao hảo, đồ ăn cũng đều làm được, loại này đặc thù thời kỳ, cũng không có gì quá tốt thái sắc, thậm chí còn rau xanh đều rất khó nhìn thấy vẫn là thẩm lâm tiên cầm một cái bùn ở bên trong phao chút tỏi đặt ở bếp lò bên cạnh dài quá hảo chút thiên trường ra một ít cọng hoa tỏi non liền cầm cọng hoa tỏi non xào một mâm trứng gà dư lại liền đều là củ cải cải trắng linh tinh lại có chính là một ít trái cây đồ hộp liền tính là như vậy cũng là khó được hảo đồ ăn người một nhà suốt bảy mười mấy bàn đồ ăn sau đó bao quanh ngồi vây quanh ở bên nhau bạch tĩnh còn riêng cầm chút rượu ra tới có rượu trắng còn có rượu trái cây đại ra một người một ly ăn đồ ăn uống rượu nhưng thật ra thực nhẹ nhàng tự tại ăn trong chốc lát đồ ăn hứa bình liền nói khởi xuân vãn tới năm trước lúc này chúng ta còn ghét bỏ xuân vãn càng ngày càng khó coi đâu năm nay muốn nhìn đều khó khăn không nói xem xuân vãn hiện tại liền điện đều không dùng được biết sớm như vậy ta năm ngoái thời điểm phải hảo hảo coi trọng một hồi nghĩ đến năm nay một năm trải qua những cái đó sự tình mọi người đều trầm mặc lên qua một hồi lâu thẩm lầm tiên mới giơ lên chén rượu tới được rồi đừng nói này đó ủ rũ sự tình Chúng ta đến ngẫm lại tốt phương diện, ít nhất chúng ta những người này đều tồn tại, cùng những cái đó bị cắn chết, bị nhật chết bị đồng chết người một so, chúng ta xem như may mắn, người sao, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, liền có nhìn đến tương lai mà thế kết thúc hy vọng, chúng ta à, mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, liền đều đến hảo hảo sống, vẫn luôn sống sót. Đúng vậy. thẩm vi nghe xong lời này nở nụ cười, nhất cử chén đến rượu, tới, vì tồn tại, cụng ly, cụng ly. Mọi người đều nở nụ cười. Tuy rằng trong lòng còn có chút trầm trọng, có thể tưởng tượng tưởng tượng, người sao, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, nỗ lực tồn tại, sau đó chiến thắng mà thế, phải có tin tưởng nên đón càng thêm tốt đẹp ngày mai. Nay một đêm, đoàn người đều uống lên hảo chút rượu. Chờ đuổi qua năm, thượng trang những người này đã ở trong sơn cốc trụ thực kiên ổn. Sau đó, lại phát hiện giá lạnh tiệm lui, thời tiết này từng ngày nhiệt lên. Chờ đến mau ra tháng riêng thời điểm, trong sơn cốc đã như mùa xuân giống nhau. Thôn trưởng tổ chức người hồi thôn nhìn một chuyến, nghe nói mặt sông băng sắc hóa, tuyết cũng đều không có, chính ngọ thời điểm bên ngoài là linh thượng nhiều ít độ, cũng liền buổi tối còn lạnh một chút. Vừa nghe tin tức này, trong sơn cốc những người này quả thực cao hứng hỏng rồi, từng nhà đều bắt đầu thu thập hành trang chuẩn bị trở về. Không quay về không được a, thiên ấm áp, phải nắm chặt thời gian đi làm ruộng, cong sau đó chuẩn bị nên đón năm nay giá lạnh hẹ nóng bức. Không ra mấy ngày công phu, sơn cốc bên này đã không có một bóng người. Những người này từng người về nhà, sau đó đem trong thôn những cái đó qua đời người an táng, lại đem bọn họ phòng ở sửa sang lại một phen, cấp một ít không phòng ở người trụ, bọn họ lương thực gì đó cũng đều về công, cấp hảo chút làm việc người phát. Bởi vì lần này chết người không ít, để đó không dùng phòng ở cùng thổ địa cũng có không ít, phòng ở chỉnh lý cấp người ngoài trụ, thổ địa còn lại là làm bộ đội người cấp xung công. Bộ đội bên kia cũng tổ chức nhân thủ bắt đầu cày ruộng. Từng khối mà toàn bộ đều ở nhanh nhất thời gian khai khẩn ra tới. Ban đầu hoang mà cũng đều một lần nữa khai khẩn, còn có sơn gian cũng khai khẩn ruộng bậc thang, bởi vì năm trước hạ tuyết quá lớn, trong sông thủy lượng dư thừa, trong đất bùn đất cũng thực ước tác, chồng chọc nói, thật sự rất không tồi. Có một ít nhân gia mà rất nhiều, người trong nhà tay không đủ, vì mau chóng loại thượng hạng giống, liền muốn những cái đó ngoại lai người hỗ trợ, như vậy bận việc 10 ngày qua, thượng trang sở hưu thổ địa đều loại thượng lương thực. Thầm ra cũng là như thế. Thầm ra mà cũng không ít, có mười mấy mẫu đất đâu. Vì mau chóng loại thượng lương thực, người một nhà toàn thể xuất động, ngay cả gì tròn tròn đều bị mang theo xuống ruộng làm việc. Nàng làm không được cái gì loại sống, nhưng là cấp đoàn người nấu chút nước ra, để chút hạt giống, bón chút phân gì đó nhưng thật ra có khả năng. Đứa nhỏ này cũng biết lương thực tầm quan trọng, làm việc rất là tích cực. Thầm Lâm Tiên cùng Thầm Vi còn có bạch tĩnh đừng nhìn là nữ nhân, nhưng làm khởi sống tới cũng không thua nam nhân, các nàng cũng không nói vất vả, hết lớn nhất sức lực đi quốc đất gieo giống. Cắt lệnh xương ở loại xong rồi nhà mình vài mẫu đất lúc sau liền chạy đến thẩm gia hỗ trợ, hắn vẫn luôn ở hướng thẩm vi xung xoe. Lần này ngay cả Bạch Tinh cùng Thẩm Đại Long đều nhìn ra tiểu tử này bất an hảo tâm. Thiên Tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, lúc soát cổ tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ ép. Chương 292 thích mỹ nhân không thích giang sơn. Bạch Tinh cùng Thẩm Đại Long chưa cho cắt lệnh xương hòa nhã. Bất quá cắt lệnh xương thật đúng là có thể nhẫn, da mặt cũng hầu, mặc kệ Thẩm Đại Long gì sắc mặt đều là kiên trì không dứt theo đuổi thẩm vi. ở thẩm gia trong đất lúa mạch non mọc ra tới, từng ngày thấy cao thời điểm, thẩm vi rốt cuộc bị cắt lệnh xương đả động. nguyên nhân chính là có một ngày thẩm vi lên núi muốn bắt chỉ ga rừng thỏ hoang gì đó, cắt lệnh xương nhìn đến nàng một mình lên núi liền đi theo bảo hộ nàng. kết quả thẩm vi bị đói bụng hồi lâu lợn rừng công kích, cắt lệnh xương phấn đấu quên mình đi cứu thẩm vi, thẩm vi nhưng thật ra không có việc gì, chính hắn lại thương không nhẹ, thẩm vi bị hắn chân tình cảm động. ở cắt lệnh xương sau khi thương thế lành đáp ứng làm hắn bạn gái cắt lệnh xương cùng thẩm vi ở ngọt ngào luyên ái thời điểm thời tiết cũng từng ngày biến nhiệt mùa xuân bước chân tựa hồ mới đến mùa hè liền chạy tới độ ấm ở trong lúc lơ đãng liền đến hơn hai mươi độ mọi người nhiệt bắt đầu mặc vào nửa tay áo, không có nhiều ít tiền liền đạt tới hơn ba mươi độ từng nhà bắt đầu riêu khởi cây quạt tới sau đó rất nhiều người liền nghĩ đến năm trước mùa hè nạn sâu bệnh ở chú ý nhà mình đồng ruộng thời điểm mọi người bắt đầu chú ý các loại sâu có năm trước sự tình Năm nay mọi người đều có kinh nghiệm, ở độ ấm đạt tới 40 tới độ thời điểm, thượng trang mọi người liền chạy đến sơn cốc núp vào. Chờ đến bên ngoài nạn sâu bệnh qua đi, đại gia mới ra tới bắt đầu chạy nhanh thu hoạch lương thực. Trong đất lương thực thu hoạch, thừa dịp thời tiết còn không có biến quá lạnh, đại gia lại tăng cường loại một ít đồ ăn, này đó đồ ăn đa số đều là gieo trồng thời gian thực đoạn các loại rau xanh. Ở cái thứ hai giá lạnh tiến đến thời điểm, mọi người liền đem rau xanh thu vào trong nhà, bắt đầu hướng sơn cốc bên kia vận lương thực vận rau xanh như thế, từng năm lặp lại, mọi người nhật tử quá cũng càng ngày càng khó. Nhưng đại gia có sơn cốc làm hậu thuẫn, tóm lại là lòng mang hy vọng. Các lao nhân qua đời, tuổi trẻ người già đi, ở nhân loại đã thích ứng giá lạnh hè nóng bức thời điểm, thời tiết thế nhưng từng ngày chuyển vì bình thường. ở Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương già đi thời điểm, thời tiết tuy rằng không có lại trở lại hai nạn phía trước bộ dáng, chính là mùa đông đã không có như vậy lạnh, mùa hè cũng không có nạn sâu bệnh, có ngắn ngủi xuân thu. Thượng Trang những người này cũng bắt đầu dần dần đi ra ngoài. Sau đó đại gia phát hiện, đã trải qua ngần ấy năm tai nạn, bên ngoài người đã thiếu đáng thương. Đa số người đều không có chịu đựng giá lạnh hè nóng bức, âm bảy tám chục độ nhiệt độ thấp đông chết không biết bao nhiêu người, mà mùa hè nghiêm nhiệt còn có nạn sâu bệnh cũng nhiệt đã chết rất nhiều người. Đó là tồn tại những người đó, cũng đã chết lặng như cái sắc không hồn giống nhau. So sánh mà nói, Thượng Trang những người này coi như tốt. Ít nhất, bọn họ có một cái bốn mùa như xuân sân quốc. Còn có một cái tương đối tới nói tương đối an ổn hoàn cảnh. Mặt khác, Thượng Trang sinh ra những cái đó bọn nhỏ đều tiếp thu quá chính thống giáo dục, Này đó hài tử đều là bị thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương dạy dỗ quá, không nói mỗi người đều là toàn diện tay đi, dù sao một đám thân thể đều thực khỏe mạnh. Hơn nữa, tri thức cũng tương đối toàn diện. Ở mặt thế tiệm đi thời điểm, đại gia muốn một lần nữa xây dựng gia viên. Mà loại này thời điểm, liền yêu cầu những cái đó có tri thức người. Mà bởi vì mặt thế, Mọi người có thể sống sót đều đã thực khó khăn, ai còn sẽ đi học các loại tri thức đâu. Có tri thức người đã thiếu đáng thương. Thượng trang này đó hài tử, không thể nghi ngờ liền thành toàn bộ quốc gia trụ cột, bọn họ đi ra ngoài, bắt đầu đi vào các ngành các nghề. Di tròn tròn khi đó cũng đã thành ra lập nghiệp, trong nhà hài tử cũng đều sắp thành ra, nàng cũng đã tiệm lão, nàng chính mình báo danh tham gia khảo thí, làm giáo viên, tiếp tục dạy dỗ phía dưới những cái đó bọn nhỏ. Thượng trang mọi người! Trở thành cái này quốc gia sinh tồn xuống dưới nhiều nhất một đám người, bọn họ lòng mang nhiệt tình, mãn hàm hy vọng nỗ lực trùng kiến gia viên. Lại qua 10 năm sau, hiện đại hóa thành thị xây dựng lên, mà Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương thiết kết giới sơn cốc linh thạch tiêu hao xong rồi, cũng kết thúc chính mình lịch sử sứ mệnh. Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên ở Tân Thành xây dựng lên thời điểm, rốt cuộc mỉm cười mà chết. Thẩm Lâm Tiên trở lại hiện thế, nàng lại sinh sống một đoạn thời gian, có một ngày, lần thứ hai ngủ say. Đương thẩm lâm tiên mở to mắt thời điểm, liền cảm giác trên người một trận đau đớn. Nàng đột nhiên mở to mắt, liền nhìn đến một cái diện mạo diễm như đảo lý nữ nhân chính cầm châm hướng trên người nàng chát. Thẩm lâm tiên cảm giác trên người đau muốn mệnh, nghĩ đến nữ nhân kia ở trên người nàng đã chát không biết nhiều ít châm. Thẩm lâm tiên nhàn nhạt nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, sau đó thực mau liên hệ chính mình không gian. Lần này không gian quả nhiên vẫn là đi theo nàng một khối tới. Bởi vì đời trước nàng cùng hàn dương ở mặt thế bên trong bang nhân loại bảo tồn lửa Sau đó, nàng cùng Hàn Dương cứu những người đó vì nhân loại khôi phục làm rất nhiều sự tình, những việc này quá mức quan trọng, bởi vậy, thiên đạo cũng tặng bọn họ rất nhiều công đức. Có những cái đó công đức thêm thân, thẩm lâm tiên không gian lần thứ hai thăng một bậc, cùng linh hồn của nàng chói định càng vì kiên cố, bất luận như thế nào, chỉ cần linh hồn của nàng bất diệt, không gian liền sẽ không biến mất. Trong không gian tồn rất nhiều thẩm lâm tiên hòa phù, chính là vì để ngừa nàng mới xuyên qua thời điểm đụng tới khẩn cấp tình huống. Mà nguyên thân quá mức mảnh mai không có cách nào bảo hộ chính mình, này đó phù là có thể phát huy quan trọng tác dụng. Thẩm lâm tiên cầm một chương kim cương phù đánh vào trên người, sau đó lại cầm một chương còn thi phù cũng dán ở trên người. Nữ nhân kia thấy kim kim còn chưa hết giận, trực tiếp liền từ đầu thượng nhổ xuống một cái kim cây châm, hướng tới thẩm lâm tiên trên mặt hung hăng chát đi xuống. Kim cây châm chát ở thẩm lâm tiên trên người, mà nữ nhân kia lại đau hét lên. A, Nàng kêu một tiếng, cầm lấy kim cây châm vừa thấy cây châm đầu thế nhưng quong nữ nhân hung tợn trường hướng thẩm lâm tiên thiện nhân thiện nhân nàng ném xuống kim cây châm một bạt thai chiều thẩm lâm tiên trên mặt ném đi thẩm lâm tiên đầu hơi hơi chật một chút nữ nhân tay liền ném tới rồi chính mình trên mặt này một bạt thai là thật vang thẩm lâm tiên nghe xong đều cảm thấy răng đau hoảng nữ nhân lại hét lên một tiếng thẩm lâm tiên khe nhíu mày theo sau nhắm mắt lại quyết định không hề để ý tới nữ nhân này ước chừng là cảm thấy hôm nay tà môn đi Cũng có khả năng là đánh đủ rồi, nữ nhân chừng mắt nhìn thẩm lầm tiên liếc mắt một cái, nhấc chân đá nàng một chút, liền mang theo hảo những người này phần phật đi rồi. Thẩm Lâm tiên bên thai nghe nữ nhân mới ra cửa phòng đã bị vướng ngã, sau đó mắng chửi người thanh âm. Nàng than một tiếng, bắt đầu nỗ lực tiếp thu nguyên thân ký ức. Chờ đến đem ký ức tiếp thu xong lúc sau, thẩm Lâm tiên thiếu chút nữa chửi má nó. Cái này nguyên thân thật sự là, tiêu nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng xuyên thật nhiều thời không. Thân thể này nguyên thân ước chừng là nhất bi thảm. Người khác chết cũng liền đã chết, nhưng nguyên thân chết đều không thể chết sống yên ổn, là ở chịu đủ rồi không biết nhiều ít làm nhục lúc sau bị hại. Thân thể này nguyên thân nhưng thật ra trong lịch sử rất nổi danh một vị nhân vật, mà vừa rồi nữ nhân kia cũng đặc nổi danh. Muốn thật lại nói tiếp, nữ nhân kia ước chừng thật nhiều người đều nghe nói qua, chính là thanh triều khi hầu lòng khoa nhiều sủng thiếp lý tứ nhi, mà thẩm lâm tiên bám vào người thân thể này là lòng khoa nhiều nguyên phối vợ cả hoách xa lý thị thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hép chương hai trăm chín mươi ba thích mỹ nhân không thích giang sơn thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn nhìn nóc nhà cùng với cửa sổ lộ ra tới ánh trăng ở trong lòng mắng to thiên đạo thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ nàng mới làm đại công đức liền đem nàng ném tới như vậy một chỗ đây chính là thanh triều đâu muốn nói lên thẩm lâm tiên nhất chán ghét chính là thanh triều cái này triều đại không chỉ đánh gây văn nhân lưng đem thiên hạ mọi người đều hóa thành nô tài, làm người hán nô lệ hóa. đối với nữ tử còn càng thêm hạ khắc, nữ tử địa vị ở thành triều cũng càng thêm thấp hèn. nay còn chưa tính, tới liền tới đi, gần nhất còn làm nàng thành sử thượng đệ nhất bi thương chính thê. long khoa nhiều vợ cả hách xá lý thị thật sự là quá mức bi thảm bất quá, vốn dĩ xuất thân danh môn, gả lão công cũng coi như là có chút bản lĩnh, nàng hẳn là rất hạnh phúc, đã có thể bởi vì long khoa nhiều sủng ái lý tứ nhi, nàng đã bị lý tứ nhi quanh năm tra tấn cuối cùng bị tra tấn thảm không nỡ nhìn đau khổ trong lòng nhẫn nhục qua đời vừa rồi cái kia diện mạo diễm lệ nữ nhân chính là lý tứ nhi cái này khi hầu lý tứ nhi đã bắt đầu tra tấn hách xá lý thị thẩm lâm tiên trước kia ở sách sử thượng nhưng thật ra xem qua về lòng khoa nhiều ghi lại mặt trên cũng nhắc tới quá lý tứ nhi càng nhắc tới quá nàng cái này chính thê ban đầu thẩm lâm tiên chỉ cho rằng hách xá lý thị là lòng khoa nhiều thế tử chính là nàng ở tiếp thu nguyên chủ ký ức lúc sau mới biết được Hách xá lý thị không chỉ là lòng khoa nhiều thê tử, vẫn là nàng biểu mội. Lòng khoa nhiều mẫu thân là hách xá lý thị cô cô, hách xá lý thị phụ thân là lòng khoa nhiều cứu cứu. Mà lý tứ nhi, nguyên bản là hách xá lý thị phụ thân ái thiếp, lòng khoa nhiều đi hách xá lý thị trong nhà nhìn đến lý tứ nhi lúc sau liền thích, lúc sau, hắn dùng hết biện pháp đem lý tứ nhi cấp cướp được bên người. Ở giữa, hách xá lý thị phụ thân cũng từng giận mắng quá lòng khoa nhiều, hách xá lý thị cũng tỏ vẻ quá phản đối bởi vậy. Hách xá Lý Thị cùng Lý Tứ Nhi là kết thủ. Lý Tứ Nhi tới rồi đồng ra lúc sau ỉ vào Long Khoa nhiều sùng ái thực mau đứng vững vàng góp chân, lúc sau qua không có 2 năm, liền bắt đầu ước hiếp hách xá Lý Thị. Cho tới bây giờ là khang hy 40 năm, Lý Tứ Nhi đòn hiểm hách xá Lý Thị không phải một lần hai lần, Long Khoa nhiều cũng biết, hán toàn đương không thấy được, căn bản không đi quản Lý Tứ Nhi. Nguyên thân lần này chính là bởi vì bị Lý Tứ Nhi đòn hiểm, nhất thời khí không xuyến thượng khí liền đi. Lúc sau tới chính là thẩm Lâm Tiên thẩm lâm tiên ngẫm lại nguyên thân bi thảm vận mệnh chính mình đều nhịn không được phát lên hờn dỗi tới nàng khí trong chốc lát nhìn xem trên người những cái đó miệng vết thương ban đầu tưởng lấy đan dược cùng linh phủ cấp chữa khỏi bất quá đương thẩm lâm tiên lấy ra linh phủ thời điểm nàng đột nhiên nghĩ đến một việc cân nhắc chuyện này tính khả thi thẩm lâm tiên liền đem đan dược cùng linh phủ lại cấp phóng tới trong không gian nàng hít sâu một hơi khoe miệng gợi lên một tia trào phúng cười Nếu Long Khoa nhiều cái này, cha nam đối nguyên thân chút nào không niệm thân tình cùng phu thê chi tình, Lý Tứ Nhi lại tưởng đối nguyên thân đổi tận giết tuyệt, vậy đừng trách nàng không khách khí. Còn có Đồng Gia, Đồng Gia bao nhiêu người, Long Khoa nhiều mẫu thân, nguyên thân cô mẫu còn có Long Khoa nhiều các huynh đệ đều biết nguyên thân quá chính là như thế nào nhật tử, nhưng những người này trước nay liền không có quản quá nàng, mặc cho nàng bị Lý Tứ Nhi khinh đục. Đồng Gia nếu không nghĩ quản, như vậy, thẩm lâm tiên cũng sẽ không cho Đồng Gia vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Thẩm lâm tiên cười cười, ngươi là nghĩ ra khí đúng không? Tiếc hảo, liền làm ta thế ngươi ra này khẩu ác khí. Nói xong câu đó, Thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhàng. Nàng đứng lên, không đi quản trên người có bao nhiêu chật vật, mà là thừa dịp hiện tại khắp nơi không người, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Hách xa lý nơi sân thực hẻo lánh, bốn phía một người đều không có. Vào đêm, bên ngoài lãnh thực, xử toàn bộ sân càng thêm hoang vắng. Thẩm lâm tiên nhìn nhìn cái này sân phương vị. Cười lấy ra một trương thần hành phụ tới, nàng dùng linh phủ bằng mau tốc độ từ đồng gia ra tới. Thầm lâm tiên rời đi đồng gia, sau đó chiếu trong trí nhớ phương hướng ở ly tử cấm thành rất gần địa phương tìm một khách điếm. Nàng cũng không đi kêu cửa, mà là tự đi tìm một gian sạch sẽ không ai trụ phòng khoanh chân ngồi vào trên giường, suốt tu hành hơn phân nửa đêm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, thầm lâm tiên liền dậy, nàng thừa dịp khách điếm người còn không có lên, trước rời đi khách điếm, ở ngoài hoàng cung đầu một góc ngồi xếp bằng ngồi xuống sau đó từ trong không gian lấy ra một ít ăn điển no rồi bụng nhìn bốn phía đều có cố kiệu rơi xuống thượng triều quan viên cũng bảo cùng thẩm lâm tiên vô vô tay đứng lên bước nhanh đi đến ngoài hoàng cung đầu sở thiết đăng văn cổ bên cầm lấy cổ chủ y thật mạnh gõ vang lên đăng văn cổ lại nói bên này khang hy đế lâm triều vừa mới bị văn võ quan viên lệ bái còn chưa ổn định tâm thần liền nghe được bên ngoài đăng văn cổ vang trong lúc nhất thời cả triều toàn kinh a khang hy nhíu mày đối ngoại biên hầu lập thị vệ nói đi, nhìn xem là người nào kích chống kêu an. Thị vệ đi ra ngoài, Khang Hy cũng không có tâm tình lại đi nghị sự. Nguyên Lai có buồn muốn tấu quan viên càng là đem dâng sớ tàng hảo. Tại đây loại thời khác, ai cũng sẽ không thượng đội vàng ai mắng. Trong lúc nhất thời, thị vệ tiến vào, dùng cổ quay ánh mắt nhìn về phía Đồng Quốc Duy, xem Đồng Quốc Duy đều có chút buồn bực, thị vệ lại nhìn nhìn lòng khoa nhiều, quỳ xuống đất hồi bẩm, hồi vạn tuyến ra, bên ngoài là, là, là ai? Khang Hy ánh mắt sắc bén nhìn về phía thị vệ. Đột nhiên, Khang Hy cảm thấy đầu có chút hôn, hắn hơi hơi nghiêng người nhắm mắt lại, lại mở to mắt thời điểm, hắn ánh mắt đều thay đổi. Nguyên lai, like, Khang Hy trên người khí thế pha cường, có hùng chủ chi nhiệt, nhưng hiện tại lại biến đạm mạc cực kỳ, rất có một loại tiên nhân mờ ảo cảm giác. Thị vệ cũng không có phát hiện Khang Hy dị thường, mà là cắn cắn ba ba trả lời, hồi bệ hạ, là, là lòng khoa nhiều vợ cả hách xá lý thị kích chống van. Cái gì? Lúc này, đến phiên Đồng Quốc Duy cùng Long Khoa nhiều phụ tử kinh dị. Khang Hy hoảng hốt một chút, xoa xoa Thái Dương, ở nghe được Long Khoa nhiều vợ cả kích chống kêu oan thời điểm, bắt đầu hồi ức nữ nhân này là ai, có cái dạng nào ghi lại. Đừng nhớ lại sách sử thượng theo như lời nữ nhân này kết cục khi, Khang Hy một đôi mắt tỏa sáng. Hắn khắc chế không được có chút kích động, tay phải ấn ở trên ngựa tòa, trên tay gân xanh đều nổi hẳn lên, đem, đem người mang tiến vào, chấm tự mình thẩm vấn. Là... Thị vệ đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Đồng Quốc Duy ở thị vệ sau khi ra ngoài trừng mắt nhìn Long Khoa nhiều liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi hắn, sao lại thế này? Long Khoa nhiều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Mà Khang Hy tắc gắt gao nhìn chăm chú ngoài điện, thực chờ mong nhìn. Hắn trong lòng khẩn trương cực kỳ, thật sự rất muốn chạy nhanh nhìn đến hách xá lý thị, để có thể biện bạch này có phải hay không hắn tưởng tìm người kia. Qua có nửa cái tới canh giờ, hai cái thị vệ liền mang theo một cái đầy người là huyết nữ nhân tiến bảo nữ nhân bước chân lảo đảo cơ hồ là nửa đi nửa bò vào đại điện nàng một bộ quần áo hiện có chút rách nát trên người đều là màu tươi ở tiến vào đại điện thời điểm kéo ra lưỡng đạo thật dài vết máu mãn điện văn võ đại thần nhìn đến nữ nhân chật vật bộ dáng đều cảm thấy không đành lòng mà long khoa nhiều thì là hung tợn nhìn nữ nhân nữ nhân thê thảm cười cười cũng không có quỷ mà là bò ở đại điện trên mặt đất trong miệng khen thần phụ bái kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn, vạn tuế khang hy nhìn đến nữ nhân bộ dáng đau lòng đều đi theo ninh lên hắn thật sự rất muốn bước xuống ngự tòa đem hách xá lý thị nâng dậy tới hảo hảo an ủi sau đó lại thế nàng báo thủ chỉ là hắn hiện tại thân phận là vua của một nước làm cho nhiều người như vậy mặt hắn không thể đi đỡ hách xá lý thị chỉ có thể chịu đựng lòng tràn đầy đau ý trong lòng cân nhắc về sau là đem lòng khoa nhiều dầu trên vẫn là sống sẹo. di động đau loát giáp đọc sách thần khí bài đu lục soát từ ngự mấu chốt thư trưởng quay áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trang ép Chương 294 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Hàn Dương là hơn một tháng phía trước liền tới tới rồi Khang Hy trong thân thể. Hắn ở phát hiện xuyên thành một vị hoàng đế lúc sau, ban đầu còn có chút ngốc vòng. Bởi vì hắn là tu chân nhân sĩ, hắn nguyên còn tưởng rằng thiên đạo là sẽ không cho phép hắn xuyên thành hoàng đế. Nhưng hắn thế nhưng biến thành sống sờ sờ hoàng đế, vẫn là đời sau thổi phồng thiên cổ nhất đế. Hàn Dương cảm thấy, này thiên đạo có phải hay không uống say? Bất quá, Hàn Dương xuyên tới thời điểm vị kia thiên cổ nhất đế còn có chút thần trí, cũng không có bị hắn thay thế. Hắn cũng không có được đến khang hy ký ức, vì thế, hắn trước không có dị động, bất động thanh sắc gần ở nơi tối tăm quan sát vị này hoàng đế, xem hắn nói chuyện phương thức, học hắn tự thể, lại xem hắn làm người xử sự, sự, cùng với như thế nào chu toàn trong triều đình quan hệ, còn có hắn vì đế chi đạo. Hàn dương thần thức rất cường đại, cũng bất quá dùng nửa tháng thời gian, liền đem vị này hoàng đế bắt trước duy diệu duy tiếu. Bất quá! Lúc này Khang Hy Hồn Phách còn không có hoàn toàn biến mất, Hàn Dương liền nhẫn lại, tưởng chờ đến Khang Hy Hồn Phách tiêu ma hầu như không còn thời điểm lại thay thế. Cũng chính là ngày hôm qua buổi chiều, Khang Hy Hồn Phách cũng chỉ dư lại như vậy một tí xíu, Hàn Dương nhẫn vất vả, thiếu chút nữa liền thay thế được hắn. Bất quá, Hàn Dương vẫn là nhẫn lại. Chờ cho tới hôm nay Lâm Triều Thượng nhìn đến vị kia tới cáo ngự trạng hách xá Lý Thị Khi, Hàn Dương rốt cuộc nhịn không được, đem Khang Hy cuối cùng dư lại kia một chút hơi thở xua đuổi sau đó gấp không chờ nổi thay thế được hắn hơi hơi hí mắt nhìn quỳ dạp trên mặt đất hách xá lý thị người tới người nào có cái gì hoan khuất, cùng châm nhắc nhắc nói tới trên ngự tòa vị kia hoàng đế một mở miệng thẩm lâm tiên tinh thần chấn động nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế liếc mắt một cái trong lòng đại định thẩm lâm tiên cố ý nôn ra một ngụm đã sớm chuẩn bị tốt huyết ở một đám người hái hùng khiếp vía dưới ánh mắt một bên cụ một bên nói hồi bệ hạ thần phụ hách xá lý thị chính là đồng gia tam tử lòng khoa nhiều vợ cả thần phụ Thần phụ thật sự là bị buộc không có biện pháp, đánh bạc hết thẻ cầu bệ hạ cứu mạng A, bệ hạ, cứu cứu thần phụ, cứu cứu thần phụ nhi tử. Ngươi nói bậy gì đó. Long Khoa nhiều cùng đồng quốc duy đều là vừa kinh vừa giận, Long Khoa nhiều nhịn không được nhảy ra chỉ vào thẩm lâm tiên mắng to. Ngươi cái này xuẩn phụ, nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao. Ngươi, còn không chạy nhanh trở về. Thẩm lâm tiên lắc đầu, căm tức nhìn Long Khoa nhiều, như thế nào liền không thể tới, ta mệnh đều mau không có. Ta còn có cái gì không thể đi địa phương, dù sao diện thánh là chết, không diện thánh cũng là chết, chi bằng chết cái thống khoái, tỉnh chịu các ngươi làm đủ. Thẩm lâm tiên lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế, vậy hạ, thần phụ xuất thân hách xá lý gia, từ nhỏ thừa khuê vấn dạy dỗ, xuất giá lúc sau hiếu thuận cha mẹ chồng, cấp Long Khoa nhiều sinh nhi dục nữ, tự nhận không có đã làm cái gì thực xin lỗi đồng gia sự tình, nhưng Long Khoa nhiều lại không cho thần phụ đường sống, hắn cường đoạt ta phụ thân tiểu thiếp, còn lấy thiếp làm vợ. Làm trong nhà người đứng đắn xưng tiểu thiếp vì thái thái, còn làm, còn làm cái kia tiểu thiếp làm nhục cùng ta. Ta mỗi ngày gặp tiểu thiếp đòn hiểm, phàm là phản kháng một chút, hắn liền lấy ta nhi tử làm bè, nói ta nếu không nghe lời, liền giết con ta. Trước hai ngày, ta còn nghe lén hắn cùng Lý Tứ Nhi thương lượng muốn đem cắt ta đầu lưỡi đào ta đôi mắt, muốn một chút cha tấn chết ta, chờ ta đã chết, còn muốn giết ta nhi tử, đỡ Lý Tứ Nhi chính thê. thẩm lâm tiên nói nói liền khóc lên, khóc ra hai hàng huyết lệ tới, bậy hạ. Hắn đây là mục vô quốc pháp, làm lơ gia quy, loại này liền vợ cả con vợ cả đều dung không dưới, bị sắc đẹp mê tâm hồn người, lại sao có thể nguyện trung thành bệ hạ, Long Khoa nhiều loại người này làm quan, tuyệt đối là cái tai họa bệ hạ, cầu bệ hạ làm chủ, cứu cứu thần phụ. Hàn Dương ở trên ngự tòa nghe thế hết thảy, đã sớm tức giận. Tuy nói Long Khoa nhiều cùng Lý Tứ Nhi ban đầu làm lục cái kia là hoách xá lý thị, nhưng hiện tại cái này chính là thẩm lâm tiên A. Hàn Dương đều có thể tưởng tượng được đến Thẩm Lâm Tiên mới xuyên tới thời điểm, tất nhiên cũng đã chịu đòn hiểm, hơn nữa, thân thể này thượng như vậy nhiều thương, chịu khổ chịu đau vẫn là Thẩm Lâm Tiên. Kia chính là Hàn Dương đầu quả tim, phàm là chịu một đinh điểm khổ, hắn đều tự trách khó chịu không được, làm sao có thể đủ chịu đựng người khác như vậy đối đãi. Hàn Dương quay đầu, một đôi mắt tràn đầy lệ quang, liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Khoa nhiều. Long Khoa nhiều cùng đồng quốc duy sớm bị dọa quỳ dạp xuống đất. "Bậy hạ, Thần, nô tài" Nô tài không có a đều là cái này xuẩn phụ không biết nghe xong ai châm ngồi ô lại nô tài. Long Khoa nhiều liều mạng cán đầu, lần nữa tỏ vẻ chính mình đoán khuất. Hàn Dương nghe xong lời này nhưng thật ra cười, hắn xua tay, không cần ngươi kêu hoan, hách xá ly nói có phải hay không thật sự một cha đó là Hàn Dương nhìn nhìn trên mặt đất chạm văn võ quan viên, trong lòng tính toán một chút, sau đó một lóng tay đứng ở phía trước nhất thái tử, thái tử, ngươi cùng lao tứ đi chàng một chút. Loại chuyện này thế nhưng muốn thái tử cùng tứ A-ca-di-cha. Văn võ quan viên đều kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn Hàn Dương. Hàn Dương hơi hơi câu môi, lộ ra một cái thần bí khó lường cười. Sau đó, mọi người đều có chút bừng tỉnh đại ngộ, nói, mấy năm nay đồng gia hành sự là có chút quá mức, một đám qua trưng dương, đều có đồng nửa chiều danh hiệu, chỉ sợ, Hoàng thượng chịu không nổi đồng gia này bọn người, cho nên, muốn mượn chuyện này tới chèn ép đồng gia. Không nói những cái đó triều thần liền nói thái tử cùng tứ a ca đều có loại này suy đoán hai người lãnh mệnh hàn dương lại nhìn nhìn thẩm lâm tiên trong mắt hiện lên một tia thương tiếc hách xá lý thị ngươi thả đi trước thái hậu nơi đó gian xếp chờ đến chuyện này có định luận đi thêm luận sự. thẩm lâm tiên lại lần nữa xác định người này nhất định chính là hàn dương không thể nghi ngờ nàng nhịn cười ý cảm tạ ân sau một lát liền có tiểu thái dám mang theo mấy cái cung nữ đỡ lấy thẩm lâm tiên muốn mang nàng đi thái hậu nơi đó hàn dương còn chưa bái triều Thấy như vậy một màn liền nói, nâng cái nhuyễn kiệu đi, tiểu tâm hầu hạ phu nhân. Lời này kêu một chúng đại thần càng thêm sợ không được đầu óc Nhưng là thái tử lại dị thường hưng phấn, hắn cảm thấy đây là Hoàng A Mã cho hắn ân điển. Nguyên nhân chính là vì lòng khoa nhiều phu nhân là hách xá lý thị xuất thân, cho nên Hoàng A Mã mới có thể đối nàng như vậy rộng rãi. Thái tử khoe miệng cười như thế nào đều không giấu được. Tứ A ca lại có chút lo lắng, hắn sợ lần này sự tình muốn liên lụy thực quảng chờ đến thái giám nâng nhuễn kiệu mang thẩm lâm tiên đi xuống hàn dương mới có tâm tư xử lý triều chính thẩm lâm tiên ngồi nhuễn kiệu, một đường bị nâng đi thái hậu nơi thọ an cung thái hậu nguyên là nên trụ từ ninh cung bất quá ban đầu thái hoàng thái hậu chưa thể thời điểm là ở tại từ ninh cung cho nên ở thái hoàng thái hậu qua đời lúc sau thái hậu cũng không có dọn đến từ ninh cung mà là vẫn luôn ở tại thọ an cung thọ an cung so từ ninh cung tiểu một chút nhưng lại cũng là nơi trốn tinh xảo Lộ ra như vậy vài phần xa hoa. Thái hậu đã sớm được đến tin tức, ở thẩm lâm tiên một quá khứ thời điểm, liền vội vàng kêu thái y thế nàng bắt mạch, lại gọi người búp thuốc ngao dược. Chờ thái hậu nhìn đến thẩm lâm tiên đầy người thương khi, cũng không khỏi một trận thương tiếc. Thái hậu là ăn qua tiểu thiếp đau khổ, tiên đế ở khi sùng ái đồng ngạc thị, đối nàng cái này vợ cả cũng không có một chút kính trọng thái độ. Bởi vậy, thái hậu ở biết được lòng khoa nhiều dung túng tiểu thiếp bầu đả vợ cả khi, cũng trong lòng thầm hận. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến thẩm lâm tiên thảm trạng, nàng liền gợi lên rất nhiều hồi ức, đối thẩm lâm tiên rất là đồng tình thương tiếc. Đáng thương. Thái hậu lau lau nước mắt, như thế nào liền thành như vậy? Thẩm lâm tiên chống cho thái hậu chào hỏi, cười khổ một tiếng, nhưng còn không phải là như vậy sao? Thần phụ tao đòn hiểm không phải một ngày hai ngày, đã chống có nửa năm, nguyên là, nguyên là không nghĩ nháo ra tới, chính là, bọn họ thế nhưng yếu hại thần phụ nhà Hương A, thần phụ chính mình chết còn chưa tính, đó là thần phụ mệnh khổ. Nhưng thần phụ, thần phụ không thể nhìn nhi tử bị hại a, đều nói nữ tử bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, thần phụ tuy không phải rất mạnh người, nhưng... Vì nhi tử, thần phụ cũng đến trống. mươi 295 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Đồng phụ nhân trên người đều là thương. Thái hậu ra tới lúc sau, bên người nàng cùng nữ sẽ nhỏ giọng cùng nàng nói, có chút thương nhìn sắc thật có hơn phân nửa năm, như vậy một cái xuất thân tôn quý người, trên người lại là không một khối hảo thịt, bọn nô tỳ nhìn đều chua sót không được. Thái hậu nghĩ đến năm đó tiên đế ở thời điểm nàng khổ bức nhật tử, liền càng thêm đáng thương thẩm lâm tiên. Hoàng đế nếu đem người đưa đến nơi này, chính là tưởng che chở nàng một ít đi, rốt cuộc, kia cũng là hách xá lý ra người. Thái hậu thở dài, các ngươi hảo sinh hầu hạ đi, thiếu cái gì dùng gì đó liền trực tiếp đi theo nội vụ phủ muốn. nội vụ phủ không có, liền đi ai ra nội trong kho lấy. Ngài tâm địa thật tốt, đồng phu nhân nghĩ đến tất yếu cảm kích ngài. Cung nữ nịnh hót một câu. Thái hậu nhưng thật ra cười Cảm kích cái gì à, ta cũng không cần nàng cảm kích, bất quá chính là nhìn nàng quay đáng thương. Thái hậu cùng cung nữ những lời này thẩm lầm tiên đều nghe được. Bất quá nàng cũng toàn đương không nghe. Nàng nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm vận hành công pháp. Chờ đến thân thể dễ chịu một ít lúc sau, nàng liền ngủ say qua đi. Lại nói bên này hàn dương bãi triều lúc sau đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn chạy nhanh kêu lên ngụy châu tới, ngươi đi gọi người cùng thái tử. Không, cùng lao tư nói một tiếng, liền nói chấm nói làm hắn đem nhạc hương a trước kéo đến hắn trong phủ dưỡng tỉnh long khoa nhiều lấy nhạc hương a hết giận hảo hảo hài tử vạn nhất cấp lăn lộn đã chết nhưng thật ra hưởng phí đồng phu nhân này một mảnh khổ tâm hàn dương cũng là đột nhiên nghĩ đến nhạc hương a là thẩm lâm tiên thân thể này nhi tử vạn nhất nếu là đã chết thẩm lâm tiên nói không chừng muốn trên lưng nhân quả còn nữa thẩm lâm tiên cũng là một cái bao che cho con nàng chưa chắc nguyện ý nhạc hương a xảy ra chuyện không thiếu được hắn cũng ra tay che chở chút ngụy châu lĩnh mệnh đi ra ngoài mà thái tử cùng tứ a ca bên này mới ra cùng chính mang theo thị vệ hướng đồng ra mà đi liền thấy ngụy châu vội vã tới rồi ngụy châu đuổi theo thái tử cùng tứ a ca trước cười hành lễ liền nói hàn dương nguyên lời nói tứ a ca sửng sốt một chút cười nói ngụy công công yên tâm ta tất không phụ hoàng a mã gửi gắm ngụy châu cười nói vậy hạ giao đãi muốn nô tài tự mình đưa nhạc hưng a đi tứ a ca trong phủ tứ a ca gật đầu vì thế vài người thái tử đi đầu tứ a ca theo sau Ngụy Châu đi theo cuối cùng đi đồng phủ. Vừa đến đồng phủ, tứ a ca còn chưa nói cái gì, thái tử liền vội vội vàng vàng gọi người khống chế được toàn bộ đồng gia người, lại gọi người đem lý tứ nhi kêu lại đây. Lúc này, đồng quốc duy cùng long khoa nhiều cũng vừa trở về, chính vội vã muốn giao đái một phen, nhưng bọn họ còn không có giao đái đi xuống. Bên kia, thái tử đã gọi người đem toàn bộ đồng gia người nam nhân nữ nhân tách ra khống chế được. Đồng quốc duy cùng long khoa nhiều là lại sợ lại cấp, nhưng lại lại một chút biện pháp đều không có. Đồng quốc duy khí đại tát hai liền trực tiếp phiến Long Khoa nhiều, một bên phiến một bên mắng. Ta kêu ngươi háo sắc, ta kêu ngươi không biết nặng nhẹ. Trước kia ta và ngươi ngạch nương đều nói qua, nữ nhân kia không được, không được. Đó là nhạc phụ ngươi tiểu tiếp, ngươi làm cái gì mắt trông mong đoạt tới. Ngươi muốn cái gì nữ nhân không có. Muốn lớn lên tốt hơn nhiều chính là, ta cho ngươi bạc, ngươi là nạp là mua đều được. Ngươi cố tình muốn một cái hồ ly tinh, muốn một cái phá của đàn bà. Long Khoa nhiều bộ mặt. Đồng quốc duy đánh hắn hắn nhưng thật ra không dám nói cái gì, nhưng đồng quốc duy mắng lý tứ nhi, hắn liền có điểm không vui, a mã, tứ nhi nàng làm sao vậy? Việc này không trách nàng, muốn trách đều do nhi tử, là nhi tử ngạnh đoạt nàng tới, nàng một nữ nhân, nàng biết cái gì? Nàng không biết, không trách nàng. Đồng quốc duy càng thêm tức giận, một chân đá vào lòng khoa nhiều trên người, nàng nếu là cái tốt, như thế nào không biết kính trọng chủ mẫu, một cái tiểu thiếp cũng dám đánh chủ mẫu, còn dám trách móc nặng nghề con vợ cả. Loại này tiểu thiếp chúng ta đồng ra dung không dưới A mã Long Khoa Nhiều vừa nghe lời này liền quỳ xuống Hắn che lại ngực Đau lòng không được A mã Nhi tử không rời đi tứ nhi A mã nếu là xử trí tứ nhi Không bằng đem nhi tử cũng xử trí đi Chúng ta sinh ở bên nhau sinh Chết cũng cùng chết Đồng Quốc Duy bị lời này khí lùi lại vài bước Hắn đầy mặt sắc mặt giận dữ nhìn Long Khoa Nhiều Ngươi Hôn trướng Ngươi muốn tức chết ngươi láo tử phải không Đồng Đại Nhân Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Ngay sau đó, thái tử cùng tứ A ca chậm rãi đi đến. Thái tử lạnh lùng nhìn Long Khoa nhiều liếc mắt một cái, Long Khoa nhiều đảo thật là cái si tình hạt giống A, lời nói mới rồi cột nhưng đều nghe được, Long Khoa nhiều đối tiểu thiếp tình thâm ý trọng, đối chính thất vợ cả là thật không để bụng A. Một câu, kêu đồng quốc duy đầy người mồ hôi lạnh đều ra tới. Điện hạ đồng quốc duy muốn nói cái gì, thái tử xua tay ngăn cản. Hán đại mã kim đao ngồi ở chính sành nội, tứ A ca ở một khát Thái tử cười nói, đi, đem vị kêu kêu Long Khoa nhiều muốn sinh muốn chết Lý Tứ Nhi cấp cô dẫn tới. Lập tức liền có thị vệ áp một cái rất chật vật nữ nhân tiến vào. Chờ nữ nhân này vào được, hai cái thị vệ áp nàng quỳ xuống, còn không thấy qua thái tử, gặp qua ung quần vương. Nữ nhân kia quỳ xuống, nhưng thật ra man cung kính cắn đầu. Chờ đến nàng ngẩng đầu lên, thái tử mới thấy rõ ràng nữ nhân này gương mặt thật. Lớn lên nhưng thật ra thật không sai. Là cái loại này rất diễm lệ Mỹ, chỉ là thái tử nhìn quen hậu cùng các màu mỹ nhân mập ống cao thấp cái dạng gì chưa thấy qua hắn trong cung nữ nhân cũng có rất nhiều đối với lý tứ nhi diện mạo hắn nhưng thật ra thật không có gì kinh diễm thứ a ca đối với lý tứ nhi cũng là thường thường từ a ca trong phủ trát phúc tấn lý thị cũng là diễm mỹ diện mạo thậm chí còn so với lý tứ nhi còn muốn đẹp hơn như vậy một phân nửa phần từ a ca tự nhiên coi thường lý tứ nhi như vậy hai người liền nạt buồn Liên như vậy một nữ nhân Như thế nào liền đem Long Khoa nhiều mê không muốn không muốn. Thái tử nhìn Lý Tứ Nhi liếc mắt một cái, hách xá Lý Thị Tố cáo ngự trạng, cáo Long Khoa nhiều lấy thiếp làm vợ, cáo ngươi cùng Long Khoa nhiều ngược đái vợ cả, khắc khe con vợ cả, nhưng có việc này. Lý Tứ Nhi ngẩng đầu, một đôi mắt tràn đầy đều là hận ý, là có có chuyện như vậy, thiếp nếu dám làm cũng liền dám đảm đương, không có gì không thể nói. Ngươi, ngươi đồng quốc duy lần này là thật muốn khí đổ. Nữ nhân này là chuyện như thế nào, vì cái gì không dối gạt một ít. Còn lớn như vậy thứ thứ nói ra, là ngại chết không đủ mau sao. Thái tử cũng không nghĩ tới Lý Tứ Nhi thế nhưng thừa nhận. Hắn sửng sốt một chút. Lý Tứ Nhi thừa dịp thái tử thất thần công phu lớn tiếng nói, ta cùng tam gia lưỡng tình tương duyệt, còn tam gia cũng đáp ứng muốn tiếp ta nhập phủ, nhưng hách xá lý thị cố tình liền dung không giới ta, thừa dịp ta không vào phủ khi hầu muốn hại chết ta, nàng nếu có thể hại ta, ta vì cái gì không thể hại nàng. Ta cùng nàng đồng thời tam gia nữ nhân nàng không làm gì được ta là nàng không bản lĩnh này vốn chính là hậu viện tri cấp ta là thật không nghĩ tới nàng thế nhưng đi tố cáo ngự trạng có thể thấy được đến nàng trong lòng không có tâm ra nàng nếu là thật vì tam ra suy nghĩ nên cái gì đều không nói không nháo đó là muốn nàng mệnh cũng nên ngoan ngoãn lấy ra tới nàng quản ra xấu nháo khắp thiên hạ toàn là có thể thấy được đến là cái ích kỷ ha, ha. lần này liền thái tử đều là giận cực phản cười tứ a ca cũng cầm không dám tin tưởng ánh mắt nhìn lý tứ nhi Nữ nhân này, nhưng thật ra thật dám nói a, hơn nữa mồm mép là thật lưu loát, nói chuyện cũng là trật tự rõ ràng. Tuy nói tận nói chút mụy biện, nhưng người ta đại thứ thứ như vậy vừa nói ra tới, dừng ở không đầu góc người trong hai, thật đúng là cảm thấy là như vậy hồi sự. nay không, cái kia không đầu góc cùng long khoa nhiều liền vẻ mặt cảm động nhìn Lý Tứ Nhi. mươi 296 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Điện Hạ, Ung Quận Vương, Tứ Nhi cái gì cũng đều không hiểu, nàng chính là cái nội trạch phụ nhân nàng cầu hai vị tha thứ tắc cái long khoa nhiều quy xuống cấp thái tử hành lễ không được cấp lý tứ nhi cầu tình lý tứ nhi còn ở nơi đó càng quái ta mới tiến hậu viện thời điểm ăn hách xá lý mệnh cũng không phải một lần hai lần ta nháo quá sao vì tam gia hảo ta cái gì cũng chưa nói qua hách xá lý thị bất quá chính là bị ta chống đối vài lần nàng liền dám cáo ngự trạng nàng trong mắt trong lòng căn bản không có tăng gia nàng miệt thị hoàng uy cố ý cấp vạn thuế ra ngột ngạt Nữ nhân này thật đúng là lợi hại A. Nếu thái tử nhà ngoại không phải hách xá lý thị, chỉ sợ thật đúng là liền theo nữ nhân này ý nghĩ đi rồi. tứ A ca hiện tại cũng có chút bị nữ nhân này nói động nào đó tâm tư. Hắn nghĩ nếu là hắn đích phúc tấn bởi vì cùng thiếp thất đấu khí, liền đem trong nhà sự tình lấy ra tới nói, thậm chí nháo đến ngự tiền, chỉ sợ hắn cũng dung không dưới. Đương thời mọi người đa số tâm tư đều là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, chẳng những không thể ngoại dương, còn phải bao gạt. Liền tính là bị khí cũng phải nhịn, bằng không chính là không hiền huệ. Ha ha. Thái tử cười lạnh vài tiếng, nhìn Lý Tứ Nhi hỏi, tam gia. Ngươi ở cô trước mặt một ngụm một cái ra, có phải hay không cũng không đem cô để vào mắt. Ách. Long Khoa nhiều cùng Lý Tứ Nhi đều khiếp sợ. Cái này thái tử không ấn lẽ thường ra bài A, muốn bọn họ nói như thế nào. Thái tử liên thanh cười lạnh, hảo một cái Lý Tứ Nhi, ngươi cùng Long Khoa nhiều không tôn quốc pháp, ngược lại ô đến người khác trên đầu. Hách xá lý thị đều mau kêu các ngươi cấp lăn lộn đã chết, ở các ngươi trong miệng, ngược lại sở hữu sai đều thành nàng. Chiếu ngươi nói như vậy, nàng một cái đường đường chính thất vợ cả liền xứng đáng bị ngươi một cái tiểu tiện nhân đòn hiểm. Ngươi tính cái thứ gì, còn xứng ở cô trước mặt một ngụm một cái vì lòng khoa nhiều nữa tưởng. Câu nghe ngươi những lời này đều cảm thấy tao ô. Thái tử lệ mục quét tới, lớn tiếng nói, ngươi tới, cấp cô đem nữ nhân này kéo ra ngoài trước đánh 20 bản tử, lại truyền hách xá lý thị bên người hầu hạ người còn có lý tứ nhi bên người hầu hạ người thẩm vấn hảo hảo cấp cô hỏi một câu nếu ai không nói lời nói thật liền cấp cô đánh đánh tới bọn họ nói thật mới thôi từ a ca nghe xong lời này cũng thanh tình lên phối hợp nói hảo hảo thẩm vấn cần phải hỏi cái rành mạch bọn thị vệ lại đây giá lý tứ nhi đi ra ngoài lý tứ nhi thê lương kêu thảm thiết tham gia tham gia cứu mạng a long khoa nhiều vẻ mặt đau lòng bộ dáng không được cấp thái tử cán đầu điện hạ tha tứ nhi đi nô tài nguyện ý thế nàng bị đánh nô tài là thật chưa thấy qua như vậy si tình hạt giống thái tử cùng tứ a ca đều giải quá kiến thức thái tử cười một tiếng ngươi thế nàng cũng thế ngươi cũng bồi nàng ăn trượng hình đi các ngươi không phải sống chết có nhau sao vậy có nạn cùng chịu đi thái tử như vậy vừa nói lập tức lại có thị vệ tiến vào kéo long khoa nhiều đi ra ngoài đồng quốc duy cái mặt gia này thượng liền có chút không nhịn được đồng thời đối long khoa nhiều cùng lý tứ nhi cũng thập phần đoán hận trong lòng mắng không bất lo đổ vỡ, trên mặt còn phải bồi cười. Thái tử, ung quan vương, việc này ngài xem. Thái tử đứng dậy, Lý tứ nhi chính miệng thừa nhận ngược đại chính thất. Việc này kỳ thật cũng không có gì nhưng hỏi, bất quá cô còn phải lại cẩn thận thẩm vấn một chút. Bang không, hoàng a mã nơi đó không hảo giao đái. Đồng thời, Thái tử một long tay ngụy châu, ngụy công công phụng mệnh mang nhạc hương a đi lão tư trong phủ. Đồng đại nhân, chạy nhanh đem nhạc hương a kêu lên đến đây đi. Đồng quốc duy sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng thượng ý tứ này chẳng lẽ còn là nói đồng gia vô nhân tính, liền con vợ cả cháu Đích Tôn đều dung không dưới sao. Bất quá, hắn cũng không dám cãi lời thánh ý, lập tức gọi người đem nhạc hương A kêu tới. Nhạc hương A số tuổi không lớn, còn không có 10 tuổi bộ dáng, bị mang theo tới lúc sau liền đi hỏi thái tử, điện hạ, ta ngạch nương, ngạch nương còn hảo. Thái tử gật đầu, ngươi ngạch nương ở trong cung khá tốt, có thái hậu lao nhân ra chăm sóc, sẽ không có việc gì. Nhạc hương A nhẹ nhàng một hơi. Thái tử chỉ chỉ tứ A ca, ngươi đi trước cung quận vương phủ thượng như thế nào? Nhạc Hưng A ánh mắt sáng lên, đột nhiên hiểu được rất nhiều sự tình. Hắn bùn một tiếng liền quỳ xuống, làm cho thái tử mặt cắn vài cái đầu, nô tài tạ, tạ hoàng thượng long ân, tạ thái tử điện hạ cùng ung quận vương quan tâm, nô tài có chuyện muốn nói. Nói, thái tử xoay người lại đỡ Nhạc Hưng A. Nhạc Hưng A không lên, kiên trì quỳ, nô tài cầu điện hạ thế nô tài ngạch nương làm chủ, nô tài nghịch nương bị Lý Tứ Nhi đòn hiểm nô tài trộm gặp qua rất nhiều lần có một lần thiếu chút nữa không nhịn xuống kêu ra tới nhưng ngạch nương không cho nô tài nói ngạch nương nói đây là việc xấu trong nhà không thể truyền ra đi bằng không nô tài liền vô pháp làm người nhưng nô tài nô tài nhìn đến ngạch nương bị đánh thành dáng vẻ kia nô tài đau lòng a nô tài đáng giận chính mình tuổi còn nhỏ không thể bảo hộ ngạch nương còn muốn ngạch nương nhẫn nhục phụ trọng tới bảo hộ nô tài thái tử điện hạ hiện tại nô tài cái gì đều không sợ nô tài nô tài đem biết đến toàn nói ra Nô tài liền muốn cho ngạch nương quá hảo một chút, không hề mỗi ngày bị đánh bị khinh bỉ. nô tài còn muốn thay nô tài mội mội báo thủ. Thái tử là Khang Hy Nguyên Hậu Sở Sinh, là chính thống con vợ cả, hắn từ trước đến nay duy trì chính thống, đối với vợ cả chính thất gì đó cũng nhiều có tôn trọng. Lần này nghe được nhạc hương A nói hách xá lý thị vì nhi tử nhẫn nhục phụ trọng, nhiều lần chịu khổ đòn hiểm mà không nói, nghĩ lại hách xá lý thị ở Kim Điện Thượng nói qua, nếu không phải nghe được lòng khoa nhiều cùng Lý Tư Nhi nói muốn mưu hại nhạc hương A. Nàng cũng sẽ không cáo ngự trạng, thái tử đối hách xá lý thị liền có chút kính trọng. Đồng thời, thái tử lại nghĩ đến chính hắn Hoàng Ngạch Nương, qua đời nhân hiếu Hoàng hậu hách xá lý thị. Lúc trước hách xá lý thị khó sinh, xá đi tánh mạng bảo toàn hắn, mỗi khi nghĩ vậy một chút, thái tử trong lòng cũng thập phần cảm động. Nghĩ đến hắn cùng nhạc hương A Ngạch Nương đều là hách xá lý thị xuất thân, hai người cũng đều là dùng hết hết thể vì nhi tử. Thái tử đối với nhạc hương A có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn cùng nhan duyệt nhiên nâng dậy nhạc hưng A tới, những lời này cô nhớ kỹ, sẽ cùng Hoàng A mã nói, ngươi trước đứng lên đi. Nhạc hưng A lúc này mới thuận thế đứng lên, quy quy củ củ đứng ở tứ A ca phía sau, vung xuống đầu, một độ ngoan ngoan đến không được bộ dáng. Thái tử vừa lòng hắn xem xét thời thế, vui mừng gật đầu. Một lát sau, bọn thị vệ trình lên hạ nhân lời khai, thái tử cùng tứ A ca liền mang theo này đó lời khai tiến cung, mà nhạc hưng A cũng bị ngụy châu hộ tống đi tứ A ca trong phủ. Thái tử cùng tứ A ca mang theo lời khai vào Càn Thanh cung. Mà lúc đó, Hàn Dương chính vội vã muốn gặp Thẩm Lâm Tiên, vừa lúc nhìn đến thái tử cùng tứ A ca tiến vào, liền nhẫn mại tính tình cùng bọn họ nói nói mấy câu, lại cẩn thận xem xong lời khai. Xem qua lời khai, Hàn Dương khí chụp nổi lên cái bàn, thật là buồn cười, nếu mỗi người như thế, đích thứ hỗn loạn, này thiên hạ còn không lộn xộn. Thái tử không cảm thấy có như vậy nghiêm trọng. Bất quá xem Hàn Dương khí thành dáng vẻ kia, hắn cũng không dám nói cái gì. Long Khoa nhiều người này nội rèm không tu, như thế nào đền đáp quân vương? Hàn Dương cấp Long Khoa nhiều định rồi như vậy một cái luật điệu, làm hắn trước miễn trước đi, đến nội xử trí như thế nào? Chấm, đại chấm hỏi qua đồng phu nhân lại nói. Ách, thái tử cùng tứ A ca kinh ngạc đẻ dựng, xử trí như thế nào còn không phải quân vương một câu sự sao, vì cái gì muốn hỏi hách xá lý thì đâu. Chương 297 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Hàn Dương tìm được rồi lý do lập tức liền mang theo ngụy châu đi thọ an cung. thọ an cung, thái hậu vừa thấy hàn dương lại đây, lập tức trên mặt nhạc nở hoa. ở hàn dương cho thái hậu hành lễ lúc sau, hai người ngồi xuống, hàn dương liền nói thẳng, vừa rồi thái tử cùng lao tư cầm đồng gia hạ nhân khẩu cung, còn có lý tứ nhi khẩu cung trở về, những người này đều cùng khai lý tứ nhi đòn hiểm hách xá lý không phải một hồi hai lần, long khoa đa phần biết rõ lại trước nay mặc kệ, tùy ý vợ cả con vợ cả chịu nhục. chậm nghĩ long khoa nhiều loại người này bị nữ sát sở mê liền vợ cả cũng không biết kính trọng con vợ cả đều không yêu quý làm sao nói chung quân ái quốc loại người này chấm là sẽ không yên tâm giao dư hắn trọng trách thái hậu gật đầu sau lại nói triều chính thượng sự tình hoàng đế làm chủ ai ra cũng không hiểu hàn dương cười cười chấm đã hạ chỉ đem long khoa nhiều miễn chức chấm lại đây muốn hỏi một chút hách xá lý về sau tính toán làm sao bây giờ thái hậu kêu lên một cái cung nữ phân phó một câu người đi xem hách xá lý tỉnh không có tỉnh nói đã kêu nàng lại đây một chuyến Cung nữ đi ra ngoài, qua ước chừng có hơn 15 phút, thẩm lâm tiên liền theo cung nữ vào được. Nàng đã trang giặt sạch một phen, cũng đã đổi mới quần áo, nhưng thật ra cũng không giống cáo ngự trạng thời điểm như vậy chật vật. Chỉ là, thẩm lâm tiên trên mặt còn mang theo chút thương, thần sắc khó tránh khỏi cũng có chút không tốt. Hàn Dương nhìn đến, đau lòng đều ninh ba. Hắn nỗ lực khắc chế, mới không có nói ra quan tâm nói tới. Khu một tiếng, Hàn Dương nhìn thẩm lâm tiên nói, hách xá lý, lý tứ nhi đã tất cả đều chiều. Chấm kêu ngươi lại đây muốn hỏi một chút người tương lai có tính toán gì không, là còn tưởng hồi đồng ra, hoặc là muốn như thế nào. Thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, lại cung cung kính kính túi lầu xuống, hồi bậy hạ, thần nữ tưởng hòa ly. Hảo. Hàn Dương nhịn không được kêu một tiếng hảo. Thái hậu hầu nghi nhìn hắn một cái. Hàn Dương chạy nhanh khụ một tiếng, ngươi nhưng thật ra cái thông minh, hiện giờ lòng khoa nhiều bởi vì ngươi miễn trước, ngươi nếu hồi đồng ra cũng không có ngày lành. Không nói được Long Khoa nhiều sẽ đem ngươi cầm tù lên làm nhục đến chết, chi bằng đơn giản hòa ly hảo, như thế cũng có thể chạy ra mệnh tới. Thái hậu tưởng tượng nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao. Nay hách xa ly cáo ngự trạng làm đồng gia không mặt mũi, làm Long Khoa nhiều ném trước, còn làm Long Khoa nhiều hái thiếp ăn đánh, nàng trở về có thể có hảo. Đồng thị nhất tộc đều đến đem nàng tra tấn chết. Thẩm lâm tiên túi đầu, thần nữ cáo ngự trạng phía trước đã là nghị kỹ rồi, thần nữ là lại sẽ không hồi đồng gia thần nữ chỉ nghĩ mang theo của hồi môn hòa ly mặt khác thẩm lâm tiên nghĩ diễn trò làm toàn liền bù một tiếng quỳ xuống cấp hàn dương còn có thái hậu căn đầu hàn dương muốn đỡ nàng chỉ là thái hậu ở một bên nhìn hắn cũng không thể có điều động tác chỉ có thể nắm chặt nắm tay ngươi còn có chuyện gì sao thẩm lâm tiên ngẩng đầu thần nữ tưởng cầu bệ hạ tưởng cầu thái hậu nương nương một việc thần nữ hòa ly đi ra ngoài nhưng thật ra có thể ngừng nghỉ chút đáng thương thần nữ nhạc hưng a còn ở đồng ra cái kia hổ lang trong ổ. Còn muốn kêu Long Khoa nhiều một tiếng A mã, thần nữ sợ, sợ hắn sẽ đối nhạc hưng A bất lợi, thần nữ muốn mang nhạc hưng A hòa ly, từ đây lúc sau, thần nữ cùng nhạc hưng A hòa đồng ra lại không một chút căn hệ, hắn chỉ là thần nữ một người nhi tử. Chuyện này không có khả năng. Thái hậu liền trước kêu la lên, nhạc hưng A là đồng ra cháu Đích Tôn, sao có thể? Hàn Dương lẳng lặng liếc hắn một cái, chuẩn. Hoàng đế! Thái hậu muốn ngăn lại. Hàn Dương lại cười lạnh một tiếng, châm nói chính là quy củ chấm nói hành phải hành. Hắn nhìn thái Hậu gần từng chữ, này thiên hạ gian quy củ đều là người định, dựa vào cái gì tiên hiền có thể đính quy củ, chấm liền không thể đính. Lúc này đây, chấm liền chuẩn hách xá lý sở tấu, chuẩn ngươi mang theo nhạc hương a hòa ly. Nói xong câu này, hắn lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi hòa ly lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng, nhà mẹ đẻ là không thể quay về, thần nữ, thần nữ đã sớm nghĩ kỹ rồi sau này lộ, thần nữ nghị ra ra, thần nữ mang tóc tu hành nuôi nấng nhạc hương A lớn lên, chờ nhạc hương A cưới vợ sinh con lúc sau, thần nữ chặt đứt hồng trần, bạn thanh đăng cổ Phật một đời. Thái hậu đánh giá thẩm lâm tiên, từ nàng trong mắt nhìn ra một mảnh kiên định, cũng nhịn không được vì nàng này phiên khổ tâm sở động. Thật muốn lại nói tiếp, ở cái này nam quyền xã hội, thẩm lâm tiên như vậy trạng cáo chồng, còn muốn dây lưng hòa ly, chính là lại có khổ chung, cũng muốn làm người sở lên án. Nàng trở lại nhà mẹ đẻ, nói không chừng còn phải bị nhà mẹ đẻ các huynh đệ sở kỵ của hồi môn cũng muốn bị người sờn ướt. Nàng không nói về nhà mẹ đẻ, cũng không nói tái giá, lại nói muốn mang tóc tu hành, chờ đến nhạc hưng á thành nhân liền chân chính xuất ra, đây là ở yếu thế với người. Một cái tuổi còn nhẹ nữ tử bị buộc bất đắc dĩ ra ra, chính là thế nhân có lại nhiều bất mãn, kia cũng tuyệt đối sẽ không lại đi lấy lời nói chỉ trích nàng, thế nhân chỉ biết nói đồng ra thật quá đáng, chỉ biết chỉ trích Long Khoa nhiều, nàng đây là làm Long Khoa nhiều cả đời đều không dám ngẩng đầu. Xuất ra hàn dương dỗi tay gõ gõ cái bàn. hắn là luyến tiếp thẩm lâm tiên xuất ra, cũng luyến tiếp thẩm lâm tiên chịu ủy khuất thẩm lâm tiên ngẩng đầu thừa dịp thái hậu không chú ý chiều hàn dương đưa mắt ra hiệu hàn dương đột nhiên nghĩ đến một việc trong lòng nhịn không được một mảnh nảy nhót hảo chân cũng chuẩn ngươi đứng lên đi thẩm lâm tiên cảm tạ ân đỡ cung nữ sau đứng lên theo sau cáo lui đi ra ngoài hàn dương được tin chính xác cũng sẽ không ở thái hậu nơi này nhiều ngốc bồi thái hậu nói nói mấy câu liền cáo lui đi ra ngoài chơi trở lại càn thanh cung hàn dương lập tức gọi người nghĩ chỉ làm ngụy châu mang theo cái tiểu thái giám tự mình đi đồng ra truyền chỉ cũng làm ngụy châu thuận tiện đem thẩm lâm tiên của hồi môn rửa sạch ra tới phong ấn đuổi đi ngụy châu hàn dương một người ngồi ở trên long ỉ nở nụ cười nay một đời hắn cùng thẩm lâm tiên thân phận thật đúng là hắn là một thế hệ minh quân mà thẩm lâm tiên lại là nhất bi kịch chính thất vợ cả con một cái đã có hậu cùng ba nghìn giai lệ một cái cũng gả làm vợ người còn có một cái nhi tử Này cơ hồ là không có khả năng ở bên nhau. Nhưng trên đời này sao, chỉ có xem ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần nguyện ý, liền không có làm không được sự tình. Hoàng đế lại như thế nào? Hoàng gia suốt ruột sự còn thiếu. Đời sau người thường nói cái gì dơ đường sứ hán thanh nước mũi, có thể thấy được đến, này những triều đại nào triều nào đại không có kia chờ hoang đường quân vương. Chỉ nói đường minh Hoàng, kia chính là ba chiếm chính mình con râu, dâu, đời nhà hán vài đại quân vương không đều sủng tín nam sủng sao, còn có này thanh triều. Không nói cái khác, chỉ nói tiên đế, kia không phải cũng đem chính mình vợ của huynh đệ triệu tiến cung phong phi sao. Như vậy, hắn làm một cái hôn quân, đem một cái đã hòa ly thần thê phong phi phong hậu, cũng không có gì không thể. Nghĩ đến đây, Hàn Dương lại cười cười. Nếu thiên đạo thế nào cũng phải cùng hắn khai loại này vui đùa, vậy đừng trách hắn chơi một phen chỉ thích mỹ nhân không thích giang sơn trò chơi. Dù sao hắn cùng thẩm lầm tiên ở hiện thế bên trong, còn có vài cái trong thế giới được đến công đức cũng đủ nhiều không sợ này một đời có tổn hại công đức. Còn nữa, đạo đức cá nhân không tu cùng công đức cũng không có gì căn hệ, chỉ cần hắn này hoàng đế làm hảo, ngôi vị hoàng đế ngồi ổn, dân chúng sinh hoạt quá hảo, có thể cho bà tánh mang đến lợi ích thực tế, có thể làm đời sau miễn trừ kia trăm năm cực khổ, đó chính là đại công đức, khác sao, đều là tiểu đạo. Hàn Dương chỉ xem thực tế, không sợ đều danh. Thẩm lâm tiên tâm tính thông thấu, càng không sợ lương đeo đều, đều danh. Nàng nói muôn xuất ra, kỳ thật cũng là ở nói cho Hàn Dương nếu có thể xuất ra là có thể hoàn tụ, liền như dương quy phi giống nhau bọn họ hai cái có thể đương một phen hôn quân gian phi nghĩ đến kia trở hại nước hại dân gian phi hàn dương có một tia hưng phấn nói thật ra lời nói hắn thật đúng là tưởng nếm thử này đương hôn quân sùng ái gian phi tư vị đâu thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ hép chương hai trăm chín mươi tám thích mỹ nhân không thích giang sơn đồng phủ lý tứ nhi ăn đánh bởi vì đồng phủ hạ nhân đều bị câu đến một chỗ thẩm vấn bởi vậy cũng không có người tới đỡ nàng nàng quy dạp trên mặt đất hôn hôn trầm trầm không động đậy lý tứ nhi trên người có vài chỗ da huyết huyết nhiễm hồng quần áo long khoa nhiều cũng ăn hai mươi lại bản bất quá hắn rốt cuộc là nam nhân thân thể chắc địch vẫn là năng động được long khoa nhiều gian nan đứng dậy bế lên lý tứ nhi nhìn đến lý tứ nhi bị đánh cái kia thảm dạng cũng đau lòng cực kỳ hắn đem lý tứ nhi ôm đến trong phòng mới muốn đánh phát người đi kêu đại phu liền thấy một cái nha đầu vội vội vàng vàng chạy tới tăm ra tăm ra láo ra kêu ngươi đi phía trước ngụy công công lại tới nữa long khoa nhiều lộp bộp lập tức tâm nói chỉ sợ không chuyện tốt hắn chạy nhanh dàn xếp hảo lý tứ nhi lại bắt lấy cái kia nha đầu kêu nàng đi giúp lý tứ nhi thỉnh đại phu chờ long khoa nhiều tới rồi tiền viện ngụy châu đã đợi có trong chốc lát nhìn đến long khoa nhiều lại đây ngụy châu nghiêng mắt cười lạnh nói đồng tam ra thật lớn cái ra a Long Khoa Nhiều khó thở, đứng ở một bên không nói lời nào. Nhưng thật ra Đồng Quốc Duy dọa một đầu hãn, chạy nhanh giúp Long Khoa Nhiều giải thích, "Ngụy công công, thật sự là, thật sự là Long Khoa Nhiều hắn mới ăn đánh, này không, còn không, có tới kịp thượng dược liền đuổi lại đây, ngài thứ tội a." Ngụy Châu hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, "Long Khoa Nhiều, tiếp chỉ đi." Long Khoa Nhiều chạy nhanh quỳ xuống tiếp chỉ. Chờ đến Ngụy Châu niệm xong thánh chỉ, mặc kệ là Đồng Quốc Duy vẫn là Long Khoa Nhiều thậm chí còn đồng ra người khác đều trận tròn mắt. Hoàng thượng sao lại có thể như vậy? Như thế nào có thể hạ như vậy thánh chỉ, này không phải đánh đồng ra mặt sao? Đây chính là hoàng thượng mộ ra A, hoàng thượng ngay cả chính mình thể diện cũng không để ý sao? Không có khả năng. Long Khoa nhiều có chút phát cuồng. hách xá lý tưởng hòa ly còn chưa tính, dựa vào cái gì nhạc hưng á cũng muốn đi theo nàng. Đó là ta nhi tử. Ha ha! Ngụy châu cười, vạn tuế ra ý tứ là nếu đồng tam gia thật đem nhạc hương a đương nhi tử liền sẽ không như vậy đối đại hách xá lý thị, rốt cuộc hách xá lý vẫn là nhạc hương a ngạch đường, đó là mẫu bằng tử quý, nhìn nhạc hương a mặt mũi, đồng tam gia cũng không nên làm tiện hách xá lý thị. nếu đồng tam gia không nghĩ muốn đứa con trai này, tự nhiên liền phán cấp hách xá lý thị. ngụy châu đem thánh chỉ giao cho đồng quốc duy trên tay, đồng đại nhân, bệ hạ ý chỉ tạp gia cũng tuyên, tạp gia còn có chuyện, liền không nhiều lắm để lại. đồng quốc duy chạy nhanh gọi người cấp ngụy châu tặng cái túi tiền. Ngụy Châu không muốn, mà là xoay người nhanh chóng rời đi đồng gia. Ngụy Châu hầu hạ Khang Hy đã bao nhiêu năm, đối với Khang Hy vẫn là có một ít hiểu biết. Bất quá, hiện tại hắn lại thấy không rõ lắm vị đế vương này là như thế nào một loại tâm tư, bất quá, hắn cũng suy đoán đồng gia muốn xui xẻo, bởi vậy, đối với đồng gia những người này, có thể tránh tự nhiên là muốn lánh mặt một chút, tránh cho đã chịu liên lụy. Ngụy Châu đi rồi, Long khoa nhiều hoàn toàn phát cuồng. Hắn khí hung hăng đá phiên ghế dựa, trong miệng mắng Hách xá lý tiện nhân này, về sau nếu là kêu ta thấy nàng, ta thấy một lần đánh một lần, tứ nhi nói rất đúng, nàng trong lòng trong mắt căn bản không ta, bằng không, cũng sẽ không như vậy đoán xem giẫm ta mặt mũi. Đồng Quốc Duy cũng có chút khí hách xá lý thị. Hắn nghĩ, chỉ sợ là hách xá lý thị ở trong cung cầu Thái Hậu hoặc là bệ hạ, bằng không, bệ hạ như thế nào sẽ hạ chỉ chuẩn lòng khoa nhiều cùng hách xá lý hòa ly đâu. Nữ nhân này chỉ sợ đã sớm không muốn cùng lòng khoa nhiều qua, nếu bằng không nàng cũng không dám cáo ngự trạng, cũng không dám như vậy không kiêng nể gì, nữ nhân này không phụ đức a, một chút đều không hiền huệ, trách không được Long Khoa nhiều ban đầu liền không thích nàng, không được, Long Khoa nhiều nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, ta phải đi hách xá lý ra hỏi một chút, ta Long Khoa nhiều nhi tử, cái nào dám muốn, Đồng Quốc duy khiếp sợ, chạy nhanh bắt lấy Long Khoa nhiều, ngươi làm gì, còn ngại không đủ mất mặt sao, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm, Long Khoa nhiều khí một mông ngồi xuống, chính là hắn mới ngồi vào ghế trên. Liền đau lại nhảy lên, ta, ta. Đồng Quốc Duy hắc mặt nói, hiện tại việc cấp bách chính là chạy nhanh đem hách xá lý của hồi môn cấp lý ra tới phong ấn. Người đi đem hách xá lý của hồi môn đơn tử tìm ra, ấn đơn tử thượng tìm, từng cái đều tìm đủ. Chúng ta đồng ra chính là lại không mặt mũi cũng không thể tham không con dâu của hồi môn. Long Khoa nhiều thở hổn hển mấy hơi thở đáp ứng một tiếng trở về. Hắn không đi nơi khác, đi trước nhìn Lý tứ Nhi, sau đó lại đi tìm hầu hạ hách xá lý hạ nhân làm các nàng tìm hách xá lý của hồi môn đơn tử một cái đi theo hách xá lý lao ma ma nhà mẹ để họ dư người đều gọi dư ma ma vị này dư ma ma cẩn thận đi đến long khoa nhiều trước mặt nhẹ giọng nói tâm ra thái thái của hồi môn đều đều kêu lý di nương cấp độc đi của hồi môn đơn tử chỉ sợ cũng ở nàng nơi đó long khoa nhiều vừa nghe nhịn không được những mày chuyện khi nào dư ma ma cúi đầu càng thêm tiểu tâm có chút nhật tử lý di nương nói là ngài kêu thảo mớn thái thái Thái thái không lây chuyển được nàng, nguyên là không nghị cấp, phía sau Lý Di nương mang theo một ít thị vệ đem thái thái nhốt lại, đem thái thái nhà kho khóa cũng cấp tạp, tất cả của hồi môn toàn dọn đi rồi. Long Khoa Nhiều nghe xong trong lòng có chút hụt hẫng. Ta đã biết, hắn xoay người đi Lý Tứ Nhi nơi đó. Lý Tứ Nhi mới nhìn đại phu, chính làm nha đầu đi sắt thuốc, nhìn đến Long Khoa Nhiều tiến vào, liền cười nói, ngươi như thế nào lại về rồi. Long Khoa Nhiều ở đầu giường đất ngồi hạ, một tay hợp lại Lý Tứ Nhi đầu tóc Một bên hỏi, hách xá lý của hồi môn có phải hay không ở người nơi đó? Lý Tứ Nhi sửng sốt một chút, đúng vậy. Gọi người sửa sang lại ra tới phong ấn, vừa rồi bệ hạ ý chỉ là kêu đem hách xá lý của hồi môn giống nhau không lầm cho nàng, từ đây lúc sau, ra cùng nàng liền, liền lại không quan hệ. Long Khoa nhiều lời những lời này thời điểm, cũng không biết vì cái gì, trong lòng có chút phiền muộn. Lý Tứ Nhi trận tròn mắt, một lát sau tài văn chứng nói, nữ nhân này, quả nhiên liền không phải cái gì tốt, nàng của hồi môn, nàng có cái gì của hồi môn? mấy năm nay nàng ăn trụ đều ở đồng gia, của hồi môn chỉ sợ cũng sớm chi tiêu không sai biệt lắm. con hiện tại còn muốn chúng ta chiếu đơn tử thượng cấp, nàng như thế nào không đi đoạt lấy? trước đừng nói này đó. long khoa nhiều cảm thấy lý tứ nhi nói có lý, khá vậy không dám cãi lời thượng ý, không quan tâm thế nào. này mệnh chúng ta là an định rồi, ngươi, tính, ngươi đem của hồi môn đơn tử lấy tới, ta đi cho nàng chuẩn bị. long khoa nhiều đều nói như vậy. Lý tứ nhi hết thảy đều phải dựa vào Long Khoa nhiều, tự nhiên cũng không dám có điều chậm trễ, chỉ có thể không tình nguyện làm bọn nha đầu đem đơn tử lấy ra tới cho Long Khoa nhiều. Long Khoa nhìn nhiều xem cái kia đơn tử, nói thật, hách xá lý của hồi môn là thật sự rất phong phú, Long Khoa nhìn nhiều đều cảm thấy răng đau. Thật sự là nhiều thế này đồ vật, nếu, nếu chi tiêu nhiều, lại muốn đi đâu chuẩn bị. Mặc kệ thế nào đi, Long Khoa nhiều chỉ có thể kéo bị thương thân thể, gọi người sớm chút đem hách xá lý của hồi môn chuẩn bị ra tới không đủ liền lấy tiền đi mua, tóm lại đến thêm vào hảo. Thọ An cung bên kia, đến lúc trời chẳng vạng, Thẩm Lâm Tiên đang ở uống dược, liền nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh âm. nàng chạy nhanh đem chén thuốc phóng tới một bên, mới buông chén thuốc, liền nhìn đến một cái cung trang mỹ nhân đánh mảnh tiến vào. Thẩm Lâm Tiên nhìn thoáng qua liền đứng lên hành lễ. vị kia cung trang mỹ nhân nàng nhưng thật ra biết đến, cũng gặp qua vài lần mặt, đó là Đồng Quý Phi. thật muốn lại nói tiếp, vị này Đồng Quý Phi hẳn là kêu Tiểu Đồng Quý Phi. Nàng tỷ tỷ cũng từng đương qua Quý Phi, phía sau lúc sắp chết phong hoàng hậu, chờ đến vị kia đồng hoàng hậu qua đời, này tiểu đồng Quý Phi liền vào cung, bởi vì xuất thân đồng ra, nàng tiến cung liền phong Quý Phi. Bất quá, này Quý Phi cũng là tên tuổi thượng Quý Phi, nàng là cũng không quản cung vụ. Trong cung sự vụ hiện giờ đều là từ bốn phi chủ lý. Vị này đồng Quý Phi không nhiều ít thánh sủng, lại không có nhi tử khuê nữ bằng thân, nói thật ra lời nói, kỳ thật cũng bất quá là cái người đáng thương. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ. Lục soát cầu tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ chín mươi 299 thích mỹ nhân không thích giang sơn. Đồng quý phi chạy nhanh qua đi đỡ lấy thẩm lâm tiên, lại tự mình đỡ nàng ngồi xuống. Nàng nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái, không được thở dài, thật là quái đáng thương, như thế nào liền thành như vậy. Thẩm lâm tiên một đôi đôi mắt đẹp hơi rũ, nhẹ giọng nói, cũng là ta quá mức thành thật, bị một cái thiếp thất như vậy khi dễ, nhưng thật ra kêu nương nương chê cười cái gì chê cười không thấy cười lại nói tiếp chúng ta đều là người một nhà đồng quý phi vô vỗ thẩm lâm tiên tay ta biết ngươi bị ủy khuất ta vừa mới nghe nói ngươi bị cái kia lý tứ nhi đòn hiểm thời điểm này trong lòng cũng dẫn theo đâu này không nghe nói ngươi xem qua thái uỷ ỉa cũng uống dược ta liền vội vàng lại đây nhìn một cái nàng lại đánh giá thẩm lâm tiên vài lần cái này lý tứ nhi cũng xác thật quá đáng giận nơi nào có như vậy vô pháp vô thiên ngươi yên tâm có ta cùng bệ hạ cho ngươi làm chủ nhất định sẽ không làm nàng hảo quá, ta ngày mai liền triệu đồng ra người tiên cung, cùng các nàng hảo hảo nói nói, làm lòng khoa nhiều đem cái kia lý tứ nhi bán đi, hoặc là trói lại cho ngươi hết giận, ngươi muốn đánh muốn sắt vẫn là muốn phạt đều thành, chính là đừng quá trí khí, rốt cuộc lòng khoa nhiều là phu quân. Của ngươi, hai ngươi còn có nhạc hương A đâu, không vì cái gì khác, chính là vì nhạc hương A, kia cũng không thể cứ như vậy có phải hay không. Chờ đem lý tứ nhi trị, ngươi nên trở về liên hội sau này cùng lòng khoa thật tốt hảo quá nhật tử ngươi xem có ta ở đây bảo quản ngươi chịu không nổi bị khuất về sau à hắn còn dám đối với ngươi không tốt ngươi chỉ lo cùng ta nói ta tất không tha cho hắn thẩm lâm tiên nguyên tưởng rằng đồng quý phi là đến xem nàng cũng không có nghĩ đến đồng quý phi đi lên liền nói làm nàng hồi đồng ra cùng lòng khoa thật tốt hảo quá nhật tử đem chuyện này bóc quá nói nhìn đồng quý phi kêu một trương mặt đẹp thẩm lâm tiên không khỏi cười lạnh ra tiếng nương nương sợ là đã tới chậm có ý tứ gì Đồng quý phi nghi hoặc. thẩm lâm tiên sắc mặt lạnh lùng, sớm tại nương nương lại đây phía trước, bệ hạ cũng đã tới, bệ hạ hỏi thần nữ ý tứ, thần nữ muốn cùng lòng khoa nhiều hòa ly, nhạc hưng A đi theo ta, bệ hạ đáp ứng rồi, nghĩ đến, lúc này ý chỉ đã chuyển tới đồng ra. Ngươi, ngươi đồng quý phi nghe xong trong lòng đều ở phát run, nàng chỉ vào thẩm lâm tiên nửa ngày nói không ra lời, như thế nào như thế, ngươi như thế nào có thể như thế, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân người liền một chút đều không niệm phu thê chi tình sao? Đồng quý phi thở hổn hển một hơi lại nói, Hòa ly lúc sau người muốn đi đâu? Người đem nhạc hương a đặt chỗ nào? Thẩm Lâm Tiên sủ mặt, trên mặt lạnh lẽo càng sâu, này liền không nhọc nương nương lo lắng. Tóm lại, Long Khoa nhiều một tinh không niệm phu thê chi tình, cần gì phải luôn là trách cứ với ta đâu? Còn có nhạc hương a, mặc kệ mặt mũi thượng như thế nào, áo trong luôn là bảo vệ đi, ít nhất hắn đi theo ta không cần sợ bị thân nhân hại chết, nhưng đi theo Long Khoa nhiều đã có thể khó nói. Đến nỗi nương nương theo như lời đem Lý Tứ Nhi bán đi hoặc là xử trí, việc này ta là mặc kệ, liền lòng khoa. Nhiều kia tính tỉnh, không có Lý Tứ Nhi khó bảo toàn sẽ không xuất hiện Vương Tứ Nhi, Lưu Tứ Nhi, Trương Tứ Nhi, trừ phi hắn cả đời không nạp tiếp, chỉ thủ ta một cái, chỉ nhạc hương A một cái nhi tử, bằng không, ta là không yên tâm, hòa ly là nhất định, nhạc hương A đi theo ta cũng là nhất định, nương nương cùng với nhọc lòng chuyện của ta, không bằng nhiều nhọc lòng một chút hậu công việc. Thẩm Lâm Tiên một phen lời nói dối đồng quý phi sắc mặt đại biến. Nàng một khuôn mặt từ thanh biến tím, hơn nửa ngày không xuyên qua khí tới. Nhân đồng quý phi tìm Thẩm Lâm Tiên nói chính là tư bí lời nói, tự nhiên cũng liền không làm hầu hạ người theo vào tới, bởi vậy, trong phòng chỉ các nàng hai người. Lúc này, nàng chính là tưởng tìm cái cho nàng người nói chuyện đều không có. Đồng quý phi cũng là khí cực, vươn tay, thật dài móng tay thẳng chỉ vào Thẩm Lâm Tiên, "Ngươi, làm càn, bổn cung trước mặt dám can đảm ngươi a ta?" ngươi sẽ không sợ buồn cung trị tội ngươi thẩm lâm tiên đứng lên khoe miệng hơi câu câu ra một tia cười tới nương nương muốn trị tội cứ việc tới dù sao ta bất quá lạn mệnh một cái ném cũng liền ném nương nương kim tôn ngọc quý chỉ sợ băn khoăn càng nhiều chút còn nữa thẩm lâm tiên cười đánh giá bốn phía đây là thái hậu trong cung chỉ sợ còn không phải do nương nương làm chủ đâu đồng quý phi bị khí cái ngã ngửa nàng thật sự là mệnh thẩm lâm tiên không có biện pháp đây là thọ an cung không phải nàng thừa càng cung Có thái hậu ở, nàng không dám trách phạt thẩm lâm tiên. Còn nữa, nàng vẫn là muốn thể diện muốn thanh danh. Nếu nàng nếu là trách phạt thẩm lâm tiên, không chỉ nàng thanh danh, chính là đồng gia thanh danh cũng hoàn toàn xong rồi, lại vô cứu lại khả năng. Không có biện pháp, đồng quý phi chỉ có thể giận mắng thẩm lâm tiên vài câu, mang theo tức giận vung tay háo đi rồi. Trước khi đi thời điểm, nàng còn ném xuống một câu, ta thả chờ nhìn xem ngươi có thể được ý đến bao lâu. Thẩm lâm tiên cười, tự nhiên tốt ý hồi lâu. Đồng Quý Phi đi rồi, Thái Hậu liền đuổi rồi người cấp Thẩm Lâm Tiên tặng chút đồ ăn. Thẩm Lâm Tiên cũng không khách khí, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Thẩm Lâm Tiên nhìn bốn phía người đều ngủ, liền lặng lẽ đứng dậy ra Thọ An Cung. Nàng mới từ Thọ An Cung ra tới, tay đã bị người dắt lấy. Thẩm Lâm Tiên nắm chặt người nọ tay, người đã đến rồi. Ân, Hàn Dương lên tiếng. Hắn lôi kéo Thẩm Lâm Tiên tới rồi Thọ An Cung bên cạnh một cái tiểu xảo trong vườn hai người tìm cái địa phương ngồi xuống hàn dương ngồi định rồi liền đem thẩm lâm tiên ôm chặt lấy ôm một hồi lâu mới bông tay lặc như vậy khẩn cũng không sợ ta miệng vết thương đau thẩm lâm tiên cười mắng một câu hoa ở hàn dương trong lòng ngực chỉ cảm thấy một trận kiên định hàn dương lấy ra một cái bình ngọc đưa cho thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên đẩy đẩy ta trong không gian cũng có đâu chỉ là hiện tại thủ thái hậu ta không dám tốt quá nhanh hàn dương lúc này mới đem bình ngọc thu hồi hắn nhẹ nhàng hoàn thẩm lâm tiên Ngày khác ta liền kêu người đem ngươi của hồi môn cấp làm ra tới Ngươi mang theo nhạc hưng á tầm cái địa phương Liền đi, liền đi Thủy Nguyệt Tam bên cạnh tòa nhà trụ đi Ta trước gọi người giúp ngươi mua tòa nhà thu thập hảo Ngươi quá mấy ngày liền dọn ra đi Cũng tỉnh ngươi là ở trong cung không được tự nhiên Thầm lâm tiên cười cười, hảo a, Nàng ngừng đầu, nương ánh trăng nhìn về phía Hàn Dương Chờ nhìn đến Khang Hy kia cụ tối ra Nhìn không được những mày, thật xấu a, Ly ngươi kém xa ngươi lời trước chính là cái tuấn tiếu tiểu sinh đâu này một đời liền thành tao lão nhân hàn dương cái này khí nha Hán khí cúi đầu ở thẩm lâm tiên cần cổ tàn nhẫn cắn một ngụm hóa ra ngươi là coi thường ta này tao lão nhân thẩm lâm tiên sờ sờ bị cắn địa phương ngươi thuộc cầu sao gặp người liền cắn hàn dương một trận đau lòng cho nàng thổi thổi ai kêu ngươi như vậy khí ta ngươi chính là chuyên môn của ta thẩm lâm tiên đẩy đẩy hàn dương đầu ta nói chính là tình hình thực tế a bất quá ngươi chính là biến thành tao lão nhân Chính là biến như vậy xấu, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Nói đúng không ghét bỏ, nhưng thẩm lâm tiên vẫn là những mày, chỉ là khối này thân mình thật sự là. Hậu cung giai lệ ba nghìn đâu. Nàng chụp Hàn Dương một chút, ta nói, ngươi đã đến rồi lúc sau có hay không hưởng qua này hậu cung giai lệ tư vị. Hàn Dương những mày, thật hận không thể đem nàng cắn chết, ta là cái gì tầm tư ngươi sẽ không rõ. Đến, ngươi dứt khoát cũng đừng ra cung, trong chốc lát ta liền hạ chỉ phong ngươi cái quý phi đương đương, ngươi liền lưu tại trong cung hai ta chính là một đôi hôn quân gian phi. Thẩm Lâm Tiên hoảng sợ, chạy nhanh xuôi tay, nhưng đừng, chính là làm ta đương gian phi, cũng đến cho ta cái thời gian thích ứng không phải. Ngươi vẫn là trước kêu ta xuất giá đi, rốt cuộc mặc kệ là võ tắc thiên vẫn là dương quý phi, kia đều là trước ra ra lại tiến cung. Nói tới đây, Thẩm Lâm Tiên nhịn không được vui vẻ, lại nói tiếp, hai ta so với bọn hắn còn hảo một chút đâu, ít nhất hai ta không loạn luân đúng không? Không giống võ tắc thiên trước gả cho đương cha, lại thông đồng nhi tử. Dương Quý Phi còn lại là câu thượng chính mình lao công công. Hàn Dương một khuôn mặt đều tái rồi, như thế nào không loạn, ta này không phải tỷ phu thông đồng vợ của huynh đệ sao. Thẩm lâm tiên cả người run lên, nàng lúc này mới nhớ tới Long Khoa nhiều tỷ tỷ kia chính là Khang Hy Hoàng Hậu, hai người bọn họ thật đúng là dượng cùng vợ của huynh đệ đâu, nói, này cũng coi như loạn luôn đi. Chương ba chăm thích mỹ nhân không thích Giang Sơn. Ngươi chuẩn bị như thế nào an bài ta. Thẩm lâm tiên câu lấy Hàn Dương cảm, cười vẻ mặt mỹ ý hàn dương ánh mắt hơi chấm xuống không bằng ngươi hiện tại liền cùng ta hồi càn thanh cung thẩm lâm tiên ở hắn trên cằm khẽ hôn một cái thả chờ xem hàn dương đơn giản ôm sắt nàng hảo hảo đùa dỡn một phen thẳng đến thẩm lâm tiên hơi thở hổn hển lúc này mới bung ra vung tay thời điểm hàn dương còn than khi nào hai ta mới có thể ở bên nhau thẩm lâm tiên cười vậy muốn xem ngươi này hôn quân năng lực nói xong câu đó thẩm lâm tiên chiều hắn xua tay đi rồi a hàn dương đứng dậy ta đưa ngươi đi Thẩm Lâm Tiên đẩy hắn, đừng, ngươi đưa ta, ta đưa cho ngươi. Còn chưa đủ, ngươi cũng chạy nhanh đi thôi. Quay đầu lại tìm cái tiểu mỹ nhân hảo hảo ôn tồn ôn tồn. Này năm xưa láo giấm ăn. Hàn Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bãi, ta nhìn ngươi đi. Bởi vì đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Lâm Tiên đảo cũng vô dụng cái gì ẩn thân phủ linh tinh, liền chính mình chậm rãi hồi thọ an cung. Nàng từ nhỏ hoa viên ra tới, chính là đem một người cấp dọa. Người này chính là Ngụy Châu. Lại nói tiếp. Ngụy Châu là chuyên môn hầu hạ hoàng đế, đi theo Khang Hy vài thập niên, hoàng đế làm việc và nghỉ ngơi hắn đều biết. Hàn Dương đứng dậy ra cản thành cung thời điểm hắn liền biết, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể một người đi theo phía sau. Thời khắc chuẩn bị hầu hạ hoàng đế, hắn nào biết, Hàn Dương trực tiếp đi thọ an cùng, sau đó liền đi hoa viên nhỏ từ bên trong. Ngụy Châu không dám đuổi kịp tiền đến, liền ở bên ngoài an an tĩnh tĩnh thủ, đợi thật dài thời gian, Ngụy Châu đều có điểm nóng nảy thời điểm liền nhìn đến một người từ nhỏ trong hoa viên đầu ra tới người này xuyên chỉnh chỉnh tê tê chỉ là cổ áo nút thắt giải khai hai cái mơ hồ nhìn trên mặt mang theo cười hơn phân nửa đêm có người lui tới còn chưa tính ngụy châu thật cũng không phải quá mức ngạc nhiên mấu chốt là người này ngụy châu đang xem rõ ràng là ai khi thiếu chút nữa không dọa té ngã người này thế nhưng là thế nhưng là hách xá lý thị chẳng lẽ nói hách xá lý thị hơn phân nửa đêm cùng hoàng thượng hẹn hò đi hoàng thượng bí sẽ thần thê hai người có một đoạn không thể không nói chuyện xưa ngụy châu đều mau bị ý nghĩ của chính mình cấp vụ chết sau một lát ngụy châu liền nhìn đến hoàng thượng từ nhỏ trong hoa viên ra tới hoàng thượng tới thời điểm banh mặt ra tới thời điểm đầy mặt ý cười tia xuân phong đắc ý bộ dáng là ngụy châu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết hắn đã xác nhận không thể nghi ngờ hoàng thượng cùng hách xá lý thị là thực sự có gì đó ngụy châu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều nghĩ đến tiên đế ra nạp đệ tức phụ vào cung nháo ra tới những cái đó sự Ngụy Châu đi đường đều ở Lơ Mơ. Được rồi. Hàn Dương ở Ngụy Châu trên đầu gõ một chút, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, chấm sắc thật đối hách xá Lý thị có tâm tư, bằng không, chấm làm cái gì thế nàng như vậy phí tâm phí lực. Ngụy Châu lập tức khóc tăng mặt, bệ hạ, nô tài, nô tài không dám nghĩ nhiều. Là chấm chuẩn ngươi nghĩ nhiều. Hàn Dương cười cười, quay đầu lại, ngươi đi thủy nguyệt Tam này thượng mua cái tòa nhà, lại mua mấy cái hạ nhân. Tính, liên từ trong cung chọn mấy cái tốt cấp đưa qua đi chờ đem tòa nhà tất cả sự vụ chuẩn bị thỏa đáng liền đem hách xá lý thị giản xếp đi ra ngoài nhớ rõ hết thảy đều cho chấm an bài thỏa đáng nếu là có một chút không tốt tiểu tâm ngươi đầu chó ngụy châu sờ sờ chính mình cổ vạn thuế ra yên tâm nô tài nhất định an bài hảo tuyệt không kêu hách xá lý chủ tử chịu một tia ủy khuất hàn dương gật đầu đi phía trước đi rồi vài bước quay đầu lại đối ngụy châu nói về sau không người khác thời điểm ngươi chỉ lo xưng hô nàng chủ tử nương nương. bùn một tiếng ngụy châu không đứng vững cấp quăng ngã cái té ngã thật sự là ngụy châu cấp dọa tới rồi chủ tử nương nương a đó là như vậy hảo kêu sao chính là đồng quý phi hiện giờ coi như trong cung vị phân tối cao nhưng trong cung bọn nô tài xương hô nàng cũng chỉ là nương nương cũng tuyệt không dám kêu chủ tử nương nương chủ tử nương nương đó là hoàng hậu xương hô a nói như vậy hách xá lý thị cái kia bị nhà chồng tiểu thiếp đàn áp đòn hiểm vừa mới hòa ly nữ nhân thế nhưng sẽ thế nhưng ở bệ hạ trong lòng vị so chính thê vẫn là nói bại hạ cố ý cưới nàng. Ngụy Châu là hoài nghi chính mình đang nằm mơ, tỉnh ngộ, này hết thể đều khôi phục bình thường. Hàn Dương đi nhanh vài bước, Ngụy Châu hôn hôn chậm chậm theo đi lên. Trở trở lại Càn Thanh cung, Hàn Dương đánh Ngụy Châu đi ra ngoài, chính hắn ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Ngụy Châu đi ra ngoài cũng ngủ không yên, liền bắt đầu tính toán về sau như thế nào đối đại Hách Xá Lý thị. Ngày hôm sau, Hàn Dương thượng xong chiều lúc sau, Ngụy Châu liền khẩn vội vàng đi ra ngoài giúp đỡ mua nhà cửa. Từ trong cung bắt người qua đi, lại gọi người cẩn thận thu thập. Ngụy Châu là hoàng đế bên người đắc lực người, hắn muốn mua nhà cửa, kia quả thực chính là một câu sự, một ít các đại thần nghe nói Ngụy Châu ở Tiềm Thủy Nguyệt Tam bên cạnh nhà cửa, liền tính toán nhà mình nơi đó có hay không thích hợp tòa nhà, còn có một ít phú thương, ở nơi đó có tòa nhà nhân gia, đơn giản liền đem tòa nhà cấp hiến ra tới. Ngụy Châu tả hữu chọn lựa, chọn một tòa cách đàm ni cô rất gần tam tiến tòa nhà. Tòa nhà không phải rất lớn, nhưng thắng ở tinh xảo, còn có chính là tòa nhà này tân các nơi cái đều tinh xảo không cần tu liền cũng có thể trực tiếp trụ đi vào lại có chính là tòa nhà bài trí cũng thực hảo gia cụ gì đó đều rất hoàn mỹ đổi đến hiện đại tới nói chính là xây cất hoàn thiện hiện phòng dò sách và ở cái loại này ngụy châu nhìn nhìn rất vừa lòng liền mang theo từ trong cung lấy ra tới mấy cái thái giám cung nữ còn có ma ma tới rồi cái này trong nhà theo sau chính hắn lại làm chủ đi đồng gia thúc giục một hồi hách xá lý của hồi môn đồng gia nào còn dám không cho chính là đập nổi bán sắt cũng đến gom đủ a. Chờ đến Ngụy Châu buổi chiều hồi cung thời điểm, hách xá ly những cái đó của hồi môn đều dọn tới rồi tân trạch tử nhà kho. Hắn hồi cung giao chỉ, Hàn Dương xem hắn làm việc thỏa đáng, lại là cái trung tâm, liền tán thưởng một hồi. Ngụy Châu tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt, vạn tuế gia quá khen, cấp vạn tuế gia làm việc, nô tài nào dám cũng có một tia không ổn rán chính là vạn tuế gia không nói, nô tài này trong lòng cũng là không qua được nha. Hàn Dương cười cười, được rồi, Ngươi trong chốc lát đi thọ an cùng cùng người chủ tử nương nương nói nói, hỏi nàng khi nào dọn ra đi. Ngụy Châu đáp ứng, ở hầu hạ Hàn Dương ăn qua cơm chiều, lúc sau liền đi thọ an cung. Thẩm Lâm Tiên bên này ước gì sớm một chút dọn đâu. Nghe Ngụy Châu nói bên ngoài đều chuẩn bị tốt, ngày hôm sau liền vội vàng cùng Thái hậu cáo tử, lại đi cảm tạ Hàng Hàn Dương. Ngồi trong cung xe ra tới, nàng đi trước tân trạch tử bên kia nhìn một phen, nhìn đến các nơi đều khá tốt, cũng thực vừa lòng, liền tống cổ trong cung đưa nàng ra tới người trở về. Lại mang theo hàn dương phái lại đây những người đó đi ung quận vương phủ tiếp nhạc hương A. Nhạc hương A đứa nhỏ này không lớn, nhưng lại rất sớm thủ. Hắn từ nhỏ liền không được Long Khoa nhiều thích, đồng quốc Duy Phu thê đối hắn cũng là thường thường, cũng chỉ thẩm lâm tiên nguyên thân đối hắn rất là yêu thương, hắn cũng thực dính nguyên thân. Hắn tính tình mẫn cảm, lại có chút nhát gan yếu đuối có thể là kêu Long Khoa nhiều cùng Lý Tứ Nhi do đi, có chút chim sợ cảnh con cảm giác. Từ khi đi vào Tứ A ca nơi này, nhạc hương A cũng không dám ra khỏi phòng tử Người khác tặng cơm hắn liền ăn, không cho hắn cũng không nháo, liền như vậy hoa. Từ A Ca còn rất ngạc nhiên, đứa nhỏ này ở đồng gia thời điểm chính là dám ở Thái tử trước mặt trần tình, sao tới rồi hắn nơi này liền dọa thành như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn lệnh một khuôn mặt nguyên nhân sao? Kỳ thật hắn lại nào biết đâu rằng, nhạc Hương A hòa Hách Xá Lý sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau sinh hoạt, đối với Hách Xá Lý, đó chính là hắn sở hữu ký thác. Hách Xá Lý bị Lý Từ Nhi đòn hiểm nhạc Hương A thấy không phải một hồi hai lần trong lòng sớm hận thấu lý tứ nhi chờ thấy thái tử hắn cơ hồ là cổ đủ dũng khí đánh bạc tánh mạng không cần mới dám trấn tình chỉ là đứa nhỏ này rốt cuộc nhắc gan ở đem sở hữu sự tình đều nói xong lúc sau hắn liền lại chui vào thân xác di động đao loạt giáp đọc sách thân khí bài đu lục soát từ ngữ mấu chốt thư trưởng quầy áp hoặc trực tiếp phỏng vấn phía chính phủ trăng ép chương ba trăm linh một thích mỹ nhân không thích giang sơn nhạc hưng a nhìn đến thẩm lầm tiên tới đón hắn vẫn là thật cao hứng hắn dựa vào thẩm lâm tiên bên người, khép lại con mắt nghe thẩm lâm tiên cùng tứ phúc tấn nói chuyện. ít nhiều ngài chiếu cố. thẩm lâm tiên trên mặt mang theo cười, cùng tứ phúc tấn hàn huyên. hiện giờ ta cũng hảo, cũng không dám lại làm hài tử quấy rầy. ta trước dẫn hắn đi trở về. tứ phúc tấn đối nhạc hương a không có gì không được tâm thái, tức không thích, cũng không chán ghét, chỉ là đem chiếu cố hắn trở thành nhiệm vụ hoàn thành. hiện giờ nghe nói hắn phải đi, cũng nhẹ nhàng thở ra. đứa nhỏ này ngoan đâu, ta cũng không phí cái gì tâm tư bất quá hắn rốt cuộc vẫn là tưởng ngạch nương, hiện tại ta coi các ngươi nương hai ở một chỗ cũng cao hứng đâu. Khi nói chuyện, Tứ Phúc tấn lại gọi người chuẩn bị bàn tiệc. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh chối từ, đã thực quay dày ngài, nơi nào còn dám lại lưu cơm, ngài trong phủ việc nhiều, chúng ta thật không dám lại nhiều quấy nhiễu, ta trước mang Nhạc Hưng A đi rồi, chờ chúng ta nương hai dàn xếp hảo, lại hảo hảo tạ ngài. Tứ Phúc tấn xua tay, cái gì cảm tạ với không cảm tạ, gặp phải loại chuyện này, ai cũng nguyện ý kéo một phen không phải các ngươi muốn đi chỉ lo đi hôm nào rảnh rỗi còn tới chúng ta trong phủ chơi nếu là lấy sao chạm vào cái gì khó xử sự chỉ lo tống cổ người nói cho ta một tiếng có thể giúp ta nhất định giúp tứ phúc tấn đây cũng là đáng thương thẩm lâm tiên chỉ cảm thấy nàng một cái xuất thân đại gia quý nữ bị buộc đến cái này phân thượng cũng thực sự bất đắc dĩ thẩm lâm tiên cười cười nếu thật là đụng tới khó xử sự tình nhất định sẽ cầu ngài nói chuyện nàng lôi kéo nhạc hưng a khởi thân chào hỏi chờ rời đi ung quận vương phủ Thẩm Lâm Tiên trong lòng còn một trận nghị vai đâu. Thật là đáng chết xã hội phong kiến, động bất động phải quỳ, phải hành lễ, quả thực phiền thấu. Nàng cân nhắc, nào thời điểm làm Hàn Dương cấp một khối thấy quân không quỳ thẻ bài. Bất quá, việc này nàng cũng chỉ là ngấm lại, hiện giờ, nàng còn làm không ra như vậy sự đâu. Thẩm Lâm Tiên mang theo nhạc Hưng A trở lại tân trạch từ thời điểm đã chẳng vạng, nàng lôi kéo nhạc Hưng A về nhà, cấp nhạc Hưng A giới thiệu chính mình tân ra. Nhạc Hưng A ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Tiên, ngạch nương chúng ta về sau đều sẽ không hồi đồng ra sao thẩm lâm tiên lắc đầu cười cười ngạch nương là không trở về ngạch nương cùng ngươi a mã đã không phải phu thê tự nhiên là sẽ không trở về ngươi nếu là tưởng ngươi a mã hoặc là tưởng trở về nhìn một cái cũng chỉ quản cùng ngạch nương nói một tiếng ngạch nương gọi người mang ngươi trở về được không nhạc hưng a chạy nhanh lắc đầu ta không quay về ngạch nương đừng không cần ta hắn gắt gao túm thẩm lâm tiên tay không quay về thật tốt ngạch nương liền không cần bị đánh ta cũng có thể ăn cơm no Thẩm Lâm Tiên nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nhạc Hưng A một trận chua sót, vô vô đầu của hắn, hảo, chúng ta đều không trở về, chúng ta nương hai cái một chỗ quá, chúng ta đều phải hảo hảo. Nàng mang theo nhạc Hưng A về phòng rửa mặt trải đầu một phen, bởi vì hôm nay trở về cũng quá vội vàng một chút, bếp vội bên kia còn không có tới kịp bị cơm. Thẩm Lâm Tiên đã kêu người đi phụ cận tiểu lầu kêu một bàn bàn tiệc, nàng cùng nhạc Hưng A nhặt vài món thức ăn, giữ lại đều tán cho bọn hạ nhân. Ăn uống no đủ. Thẩm Lâm Tiên đã kêu Nhạc hương Á trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng chính mình cũng trở về phòng, bởi vì ra cung, Thẩm Lâm Tiên quyết định muốn điệu thấp một thời gian, nàng tính toán hảo chút, thời gian đều không ra khỏi cửa, bởi vậy, cũng không sợ có người biết nàng thương tốt mau. Nàng vào nhà liền lấy ra chữa thương dược thuốc. Lúc sau, Thẩm Lâm Tiên liền khoanh chân ngồi ở trên giường hấp thu dược lực. Tu hành cả đêm, rốt cuộc, trên người nàng những cái đó ngoại thương đều hảo, chính là có chút nội bộ thương a độc gác cũng hảo hơn phân nữa thẩm lâm tiên quyết định lợi dụng mấy ngày thời gian tới dưỡng thương sau đó lại tu hành nhập môn ngày hôm sau sáng sớm lên thẩm lâm tiên đã kêu tới hàn dương đưa tới hầu hạ nàng an ma ma chờ đến an ma ma tiến vào thẩm lâm tiên liền đối an ma ma nói ngươi đi cho ta lộng mấy thân đạo cô xem ý ỉa ách an ma ma kinh ngạc nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên gõ gõ cái bản ta nếu cùng bệ hạ nói qua muốn xuất ra kia khẳng định đến làm làm bộ dáng a ta xưa nay là không tin phật nghĩ tới nghĩ lui Liền trước làm đạo cô đi. An ma ma không biết muốn hình dung như thế nào tâm tình của mình. Làm đạo cô còn có trước làm sao? Trước làm đạo cô, phía sau muốn làm cái gì? Bất quá, thẩm lâm tiên hiện tại là chủ tử, nàng là nô tài, tự nhiên chủ tử định đoạt. An ma ma đáp ứng rồi một tiếng, liền đi ra ngoài cùng thái giám tiểu cảnh tử thương lượng, từ tiểu cảnh tử đi chế y phường trước cấp thẩm lâm tiên mua một thân đạo cô trang phục, dư lại xiêm y lý gì đó đều từ trong nhà mấy cái tiểu nha đầu làm tóm lại là trước mặt vào dư lại rảnh rỗi chậm rãi làm thầm lâm tiên chờ trang bị tới liền vô cùng cao hứng thay đổi quần áo nàng kỳ thật là thực không thích thanh triều trang phục này trên quần áo tiếp theo chẳng qua không cái vòng eo không cái đường cong ăn mặc quá khó coi nói thật ra lời nói còn không bằng đạo cô xiêm ý gì đẹp đâu ít nhất còn có vòng eo gì trơ đổi hảo quần áo nàng liền đem một đầu tóc đẹp toàn bộ rối tung xung dưới tu bổ một chút thúc lên đỉnh đầu dùng cái nói quan cố định trụ Chờ đến thẩm lâm tiên ăn diện xong rồi đứng ở nơi đó, thật là sống sờ sờ một cái tuấn tiếu tiểu đạo cô, thoạt nhìn tức hiện tuổi trẻ, lại hiện thon thả thanh tuấn, so nàng ăn mặc như vậy dày nặng quần áo, trên đầu mang rất nhiều trang sức còn muốn càng đẹp mắt một chút. An ma ma cùng mấy cái nha đầu đều xem mắt tròn váng. Thẩm lâm tiên lắc lắc to rộng tay áo, không khỏi cũng cười, thoạt nhìn ta còn là rất thích hợp đường cái đạo cô, này trang điểm đảo cũng rất độc đáo. An ma ma cầm gương lại đây cấp thẩm lâm tiên chiếu. Thẩm lâm tiên chiếu sau một lúc lâu, ân, liền trước cứ như vậy, này quần áo nhan sắc quá một mặc chút, ta nhớ rõ có một loại kêu ruộng nước ý gì dường như là rất hoa lệ, các ngươi chiếu cho ta làm một bộ, lại lộng mấy cái nhan sắc vải dẹp nhiều làm mấy thân ta đổi xuyên. An ma ma đáp ứng lui đi ra ngoài. Thẩm lâm tiên liền ăn mặc này thân đạo bảo đem nhạc hưng ác kêu lại đây, hỏi trước một ít hắn công khóa, chờ hỏi qua lúc sau, Thẩm lâm tiên liền có chút vô ngữ, nói. Nhạc Hương A nói như thế nào đều là đồng gia cháu đích tôn, sao có thể đủ như vậy không coi trọng đâu. Hải tử đều mo mười mấy tuổi, thế nhưng cũng chưa nhận được mấy chữ. Thẩm Lâm Tiên trong lòng có một cổ tử buồn bực, sinh sau một lúc lâu hờn rồi, liền mang theo Nhạc Hương A đi tìm mấy quyển thư, lại kêu tiểu cảnh tử dẫn người đi thư phô mua chút hải tử vỡ lòng phương diện thư tịch. Nàng trước giáo Nhạc Hương A biết chữ, chờ đến tiểu cảnh tử đem thư mua trở về, sẽ dạy Nhạc Hương A từng câu từng chữ đọc, trừ bỏ đọc sách. Vô cản sủ con thẩm lâm tiên còn giáo nhạc hưng á tập võ làm họa gì đó, tranh thủ đem nhạc hưng á dạy dỗ thành mười hảo nam nhân. Nàng lại cứ không tin, đời trước, cái kia đều mau bị gì linh giáo lòng dạ hiểm độc gì tròn tròn nàng đều có thể giáo hảo, như vậy cái tâm địa còn tính thiện lương nhạc hưng á nàng bẻ bất qua tới. Thẩm lâm tiên giáo hải tử cũng không phải một đời hai đời. Hiện thế thời điểm nàng dạy ra mười hạng toàn năng thẩm sán. Phía sau còn đã dạy đại ngọc tỷ đệ, cùng với làm thẩm lao thái thái thời điểm cơ hồ sở hữu cháu trai cháu gái đều chịu quá nàng dạy dỗ cái nào cũng đều rất tiền đồ hiện giờ nàng giáo khởi nhạc hương a tới đó là thật thuận buồn xuôi gió thẩm lâm tiên cảm thấy lại dạy mấy đời hài tử nàng đều có thể đương ưu tú nhân dân giáo viên nàng giáo dục phương pháp cùng lúc này tiên sinh thực không giống nhau giáo thập phần thú vị học lên cũng thực mau nhạc hương a liền tính là cái không quá yêu đọc sách mấy ngày xuống dưới cũng học không ít đồ vật Hùng chi nhạc hương a rốt cuộc là cái hiểu chuyện ngoan, ngoan hài tử người cũng không ngu ngốc mấy ngày xuống dưới cơ hồ có thoát thai hoàn cốt bộ dáng chương ba trăm linh hai thích mỹ nhân không thích giang sơn hôm nay buổi tối thẩm lâm tiên mới vừa giáo nhạc hương a đọc xong một đoạn văn chương lại làm hắn luyện trong chốc lát võ lúc này mới phóng hắn trở về ngủ chờ nhạc hương a ngủ hạ thẩm lâm tiên cũng thu thập trở về phòng nàng xưa nay là không quen có người hầu hạ mỗi lần vào nhà đều sẽ đem bọn hạ nhân đuổi ra đi lần này cũng là như thế này An Ma Ma mang theo mấy cái nha đầu đi ra ngoài. Thẩm Lâm tiên liền cởi xiêm y chuẩn bị thay áo ngủ ngủ. Nàng áo ngủ vẫn là mấy ngày nay chính mình làm, đều là chọn lựa hảo nguyên liệu chính mình thân thủ khâu vá. Tự nhiên, hình thức là phòng hiện đại váy hai dây bộ dáng. Bên trong là màu tím nhạt thêu hoa kiểu dáng mát lạnh váy hai dây, bên ngoài là đơn giản trường khoản hệ mang áo ngủ bộ dáng. Nàng mới cởi quần áo, trong lên váy hai dây, liền nhìn đến cửa sổ bị đẩy ra, Hàn Dương lắc mình tiến vào. Thẩm Lâm Tiên lúc này cũng chỉ ăn mặc một kiện đoản đến đùi căn váy, thượng thân cũng chỉ là hệ dây lưng, cơ hồ đều che không được bộ ngực. Hàn Dương tiến vào liền xem ngây dại. Thật dài thời gian không có nhìn đến Thẩm Lâm Tiên trang điểm như vậy gợi cảm, hắn lập tức liền có chút lửa nóng lên. Hàn Dương cũng bất chấp rất nhiều, vài bước qua đi đem Thẩm Lâm Tiên bế lên tới phòng tới trên giường, hắn cả người liền phát tới. Thẩm Lâm Tiên không có chống đẩy, trở tay câu lấy Hàn Dương cổ ở hắn trên môi hôn một chút, hôn quân đâu, nhịn không được liền tới tìm gian phi sao? là muốn ta giúp đỡ ngươi thai họa hậu cùng vẫn là như thế nào hàn dương hung hăng hôn lấy thẩm lâm tiên thẳng đến hôn nàng cơ hồ thấu bất quá khí tới mới rời đi nàng cánh ngôi hắn không tha sở trường đuốt ve thẩm lâm tiên hồng nhuận ngôi chấm cái này hôn quân cũng chỉ có ngươi này gian phi xứng đôi thẩm lâm tiên cười duyên một tiếng cố ý duỗi tay ở hàn dương ngược mơn trớn hàn dương cắn răng duỗi tay bắt đầu xé rách nàng quần áo chỉ chốc lát sau nam nhân gầm nhẹ cùng với nữ nhân ngâm khẽ thanh liền truyền ra tới Hai người vẫn luôn lăn lộn nửa đêm, mãi cho đến sau nửa đêm, Hàn Dương mới đưa Thẩm Lâm Tiên ôm ở trong ngực nhẹ giọng nói chuyện. Thẩm Lâm Tiên đầu gối lên Hàn Dương cánh tay thượng, tay phải hoàn ở hắn bên hông, Long Khoa nhiều cùng Lý Tứ Nhi ngươi trước đừng núp ních, lưu trữ ta về sau thu thập. Hàn Dương thưởng thức Thẩm Lâm Tiên tóc đẹp, cho ngươi lưu trữ đâu. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, ta lại muốn nhìn Long Khoa nhiều ném quan miễn trước, tất cả quyền thế đều không có thời điểm, còn có thể hay không giống ban đầu như vậy khí phách ăn hái. Lý Tứ Nhi có phải hay không còn như vậy yêu thích hắn? Nếu hắn liền Lý Tứ Nhi cũng hộ không được, hai người còn có thể hay không như vậy yêu nhau? Nói tới đây, Thẩm Lâm Tiên tựa hầu nghĩ đến một việc, đều nói nghèo hèn phu thê chăm sự ai? Ngươi nói, nếu này hai người nghèo ăn không nổi cơm thời điểm, Long Khoa nhiều có phải hay không còn sẽ đau lòng Lý Tứ Nhi? Hàn Dương vô vỗ Thẩm Lâm Tiên đầu, đều từ ngươi, ngươi tùy tiện lan lộn, ngươi nghĩ ra biện pháp tới, chấm hạ chỉ là được. Thẩm Lâm Tiên rất cao hứng, ngẩng đầu lại hôn Hàn Dương một ngụm quả nhiên vẫn là ngươi đau nhất ta hàn dương hai mắt lại phát sâu thẳm hắn phiên cái thân lại đem thẩm lâm tiên đẻ ở dưới thân thẩm lâm tiên dùng sức đẩy hắn mau đứng lên trong chốc lát thiên đều phải sáng ngươi đến chạy nhanh hồi cung đâu hàn dương lại là không nghe hồi cung phía trước lại làm ta khoan khoái khoan khoái bằng không trong lòng khó chịu thẩm lâm tiên lại không thuận theo hắn hàn dương cũng sẽ không cưỡng bách thẩm lâm tiên chỉ có thể đẻ ở trên người nàng thở dài kia ngày mai ngươi đến làm ta hảo sinh tiết tiết hỏa Thẩm lâm tiên trừng hắn một cái, hóa ra ta đó là làm ngươi tiết hỏa, chạy nhanh lên, tưởng thế nào hồi ngươi hậu cung đi, nơi đó có rất nhiều người phùng ngươi. Hàn Dương bất đắc dĩ cười khổ, đứng dậy xuyên quần áo, trước khi đi thời điểm còn ở thẩm lâm tiên đầu vai cắn một ngụm, ngươi liền khí ta đi. Thẩm lâm tiên đem chăn túm chặt cái ở trên người, phiên cái thân không để ý tới hắn. Hàn Dương lại thở dài, hệ hào đai lưng, mở ra cửa sổ xoay người rời đi. Trở về cung. Hàn Dương nghĩ đến sách sử thượng sở nhớ cái này thời kỳ quốc khố thập phần hư không, Khang Hy muốn làm người tốt, khiến cho quan viên mượn quốc khố tiền tiêu dùng, thế cho nên mãn quốc khố đều là hóa đơn tạm. Hắn nghĩ muốn làm việc không bạc không thành, này bạc như thế nào tới? Một là nếu muốn biện pháp kiếm được, thứ hai sao? Cũng đến đem cho mượn đi bạc thu hồi tới. Như vậy nghĩ, Hàn Dương liền gọi người gọi tứ A ca lại đây, đem thu bạc sự tình giao cho hắn làm. Tứ A ca không nghĩ tới Hàn Dương kêu hắn tới là muốn thu hồi bạc. Hán Trầm mặc trong chốc lát mới nói, Hoàng A Mã cấp nhi tử sai sự, nhi tử không dám không ứng, nhi tử cũng nguyện ý vì quân phụ phân ưu, chỉ là nay mượn tiền người quá nhiều, cơ hồ cả triều văn võ đều mượn tiền, đó là Đó là thái tử cùng đại ca còn có này đó các gã ca nhiều ít đều mượn quá, Hoàng A Mã nếu là hạ quyết tâm, liền không thể sửa đổi, bằng không nhi tử chính là làm lại nhiều, cũng chỉ sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ Nguyên lai, like, thứ A ca là không dám nói nói như vậy Chỉ là mấy ngày nay hắn nhìn Hàn Dương còn xem như bình thản, tính tình cũng biến hảo rất nhiều, hơn nữa đối hắn rất là cổ vũ, liền đánh bạo nói chút trong lòng lời nói. Hàn Dương cười vô vô bở vai của hắn, chấm minh bạch, ngươi chỉ lo buông tay đi làm, xảy ra sự tình chấm cho ngươi bọc. Thứ A ca nhẹ nhàng một hơi, lãnh thánh chỉ đi ra ngoài. Hàn Dương phê xong rồi tấu trương, liền suy xét như thế nào nắm chắc được binh quyền. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định dùng làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chạy tướng lãnh như vậy chú Đem các nơi binh tướng thay phiên, một năm một đổi hoặc là hai năm một đổi linh tinh, làm được các đại tướng vô pháp đem thuộc hạ binh tư hiếu. Mặt khác, Hàn Dương còn tưởng tổ chức trường quân đội. Đương nhiên, làm trường quân đội cùng với sửa trị binh quyền cũng yêu cầu rất nhiều tiền, thu hồi quốc khố tiền nợ là một phương diện, còn nữa, hắn còn phải nghĩ cách tiết lưu. Đơn giản ở hiện đại thời điểm, Thẩm lâm tiên sợ chính là bọn họ sẽ xuyên đến nào đó không rõ thời không, hoặc là xuyên đến mỗi vị tác giả văn chương bên trong liền cùng hàn dương nhìn rất nhiều tiểu thuyết mặc kệ là chính thống vẫn là vong văn đều đọc rất nhiều đi vào tự nhiên nơi này biên cũng có rất nhiều chính là xuyên qua nam ở cổ đại làm phong làm vũ văn chương đa số xuyên qua nam là dựa vào cái gì phát tải hàn dương một cân nhắc liền minh bạch đơn giản chính là pha lê xà phòng còn có xi măng linh tinh hiện đại đồ vật đương nhiên như thế nào chế tác pha lê xà phòng còn có xi măng hàn dương là rõ ràng hắn trước kia chính mình còn động thủ đã làm đâu Hàn Dương quyết định làm chút pha lê chế phẩm thay thế hàng hải ngoại ở Đại Thanh các nơi buôn bán. Lúc sau, hắn còn nghĩ làm đồng hồ, lại có chính là, hắn muốn trọng khai cấm biển. Hàn Dương chính mình cân nhắc hảo chút sự tình. Cuối cùng vẫn là quyết định làm pha lê chế phẩm cùng pha lê gương. Đương nhiên, làm này đó thương nghiệp thượng sự tình, 9 ca vẫn là rất lành nghề. Hàn Dương đã kêu ngụy Châu đi tìm 9 ca tiến cung. Chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, 9 ca mới vào cản thanh cung. Vừa vận Hàn Dương mới sửa lại ăn cơm quy củ, làm ngự thiện phòng giữa trưa cũng làm một ít đồ ăn đưa lại đây, nhìn đến 9A ca tiến vào thỉnh An, liền cười chỉ chỉ một bên ghế dựa, lao cửu tới, trước ngồi, bồi chấm ăn cơm trước. 9A ca quy quy củ củ ngồi xuống. Bên kia, các cung nữ đem đồ ăn bưng lên, Ngụy Châu chạy nhanh hỗ trợ thỉnh cơm, Hàn Dương bưng lên một chén bích ngạnh cơm, chỉ vào một mâm phiến vịt nói, chấm nhớ rõ lao cửu thích ăn cái này, đem cái này đoan đến Lão cửu trước mặt đi Ngụy Châu chạy nhanh đoàn qua đi. 9A ca thụ sủng nhược kinh, kinh trên đầu đều ra hãn. Chương 303 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Hoàng A Mã. 9A ca cung kính có người, nhi tử ấy nấy. Hàn Dương cười cười, chờ ăn cơm xong chén đua cái bản đều triệt hạ đi. Hắn mới chậm gì gì đối 9A ca nói, lao cửu A, hiện giờ quốc khố hư không, chấm có rất nhiều sự tình muốn làm, nhưng bất hạnh không có tiền. Chấm nghĩ tới nghĩ lui, việc này A, cũng chỉ có ngươi có thể vì quân bị yêu. Chín ca quả thực muốn sợ hãi. Trước đó vài ngày hắn Hoàng A Mã còn mắng hắn không học vấn không nghề nghiệp, chính sự không làm chuyên môn làm chút làm buồn bán hạ tam lạm sự tình, hôm nay lại đối hắn vẻ mặt ôn hòa, này sẽ không, sẽ không muốn hô hắn đi. Nhi tử nguyện vì quân phụ phân ưu, chỉ là nhi tử tài học hữu hạ, bên làm không được, cũng chỉ có thể làm điểm tiểu sinh ý. Chín ca thử nói một câu. Hàn Dương đứng dậy vỗ vô bở vai của hắn, trong yêu cầu chính là ngươi kinh thương năng lực. Cân nhắc một chút. Hàn Dương kêu lên chín a ca nhỏ rộng cùng hắn nói, chấm nhìn nước ngoài những cái đó hàng hải ngoại ở chúng ta đại thành đang thịnh hành, không biết kiếm lời chúng ta nhiều ít bạc, liền giống như kia nước hoa, pha lê còn có đồng hồ, cùng với một ít tiểu chơi nghệ, hiện giờ phú quý nhân gia, nhà ai không có mấy thứ, chấm nghĩ, cùng với làm người nước ngoài tới kiếm chúng ta bạc, không bằng chúng ta chính mình làm tới bán, ít nhất còn có thể bổ khuyết quốc khố thiếu hụt, chấm, phái người ở nước ngoài đã nhiều năm, cuối cùng là lộng tới một ít phối phương chấm nghĩ tới nghĩ lui có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngươi không biết ngươi nhưng có nguyện ý hay không làm chuyện này chín á ca nào dám nói không muốn a hắn bùn một tiếng quỳ xuống nhi tử nguyện ý hàn dương thân thủ nâng dậy hắn việc này trước bí mật tiến hành chấm cho ngươi từ trong kho chung bắt chút năng lượng ngươi trước lộng mấy cái tiểu xưởng chế tạo thử thợ thủ công xưởng linh tinh đều phải ngươi đi chuẩn bị nhớ rõ ở không có được việc phía trước tất nhiên phải cẩn thận không được cùng người khác nói chính là ngươi bắt ca cũng không thành biết không chín a ca bị hàn dương này phân tín nhiệm cấp cảm động tới rồi lập tức nhiệt huyết sôi trào tỏ vẻ nhất định sẽ làm tốt lại nói tiếp khang hy này đó các ga ca cũng là đều rất có năng lực nội đấu thượng năng lực cường nhưng khác năng lực sao cũng đều không yếu có thể nói mỗi người đều có chính mình sở trường đoan xem hàn dương dùng như thế nào hàn dương hiện tại suy nghĩ chính là khai quật này đó các ga ca sở trường đặc biệt một đám cho bọn hắn sai khiến nhiệm vụ nắm bọn họ lưu lưu bọn họ vội tối bụi gọi bọn hắn vô tâm tư nội đấu Hàn Dương đem mấy chương viết phối phương giấy giao cho chín AK, lại dặn dò một phen, lúc này mới làm hắn cáo lui rời đi. Ngay sau đó, Hàn Dương lại kêu lên Thái tử tới phụ tử Tương Hải một phen, nhớ văn tích, nói hôm nay, nhưng thật ra nói Thái tử nước mắt liên liên, liền kém không quỳ xuống tỏ lòng trung thành. Cuối cùng, Hàn Dương còn chấn an Thái tử. Bảo Thanh A, chẳng biết ngươi hiện giờ tâm tư, ngươi những cái đó bọn đệ đệ một đám đều lớn, khó tránh khỏi có chút tiểu tâm tư, ngươi cứ ngồi không được, như vậy không thể được. Thái tử cúi đầu, vẻ mặt thẹn ý, là nhi tử tưởng kém. Nhưng còn không phải là ngươi tưởng kém sao. Hàn Dương cười cười, ngươi là châm thái tử, chấm một chút dẹ dô lớn lên, ngươi đến có làm chữ quân lòng dạ, đến có thể dung người, chấm biết, khó tránh khỏi có người ở ngươi bên thai nói lên cái gì bị phế đi nhiều ít thái tử, nói cái gì ngươi huynh đệ chính là uy hiếp của ngươi những lời này. Một câu, đem thái tử cấp sợ hãi, hoàng a mã, nhi tử tuyệt không dám như thế tưởng. Chỉ là không dám cũng không tỏ vẻ ngươi liền không có như vậy nghĩ tới hàn dương thở dài ngươi à cuối cùng là tưởng kém ngươi biết vì cái gì sách sử thượng ghi lại nhiều là vị nào thái tử bị phế sao thái tử lắc đầu tỏ vẻ không biết hàn dương cười một tiếng chỉ vì thái tử cuối cùng là chính thống từ thái tử kế vị đó là hẳn là ứng phân cũng không cực kỳ tự nhiên cũng không cần cố ý ghi lại mà thái tử bị phế liền đặc biệt dẫn người chú ý bởi vậy sách sử thượng ghi lại liền nhiều một ít nhưng ngươi tưởng từ xưa đến nay Thật bị phế thái tử lại có mấy cái, là kế thừa đại thống thái tử nhiều, vẫn là bị phế nhiều. Như vậy buổi nói chuyện, tiêu thái tử không khỏi suy nghĩ sâu xa. Lời này nói có đạo lý A, sách sử thượng ghi lại bị phế thái tử mới có mấy cái. Nhưng từ xưa đến nay mấy ngàn năm, nào triều nào đại không phải đăng cơ thái tử nhiều chút. Thái tử cúi đầu, là nhi tử hồ đồ. Hàn Dương cười nói, đều không phải là là ngươi hồ đồ, là chấm hồ đồ A, chấm cho ngươi chọn người không tốt, đánh hôm nay khởi ngươi những cái đó các sư phụ đều tan đi chấm lại cho ngươi chọn tốt mặt khác ngươi mỗi ngày tới cản thành cung giúp chấm xử lý chính vụ chấm a còn phải lại hảo hảo giáo giáo ngươi tỉnh ngươi bị những người đó chậm trễ chấm hảo hảo thái tử bị bọn họ giáo bụng dạ hẹp hòi thái tử càng thêm hổ thẹn đồng thời lại là kinh hồn táng đảm hàn dương xua tay chính ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại chờ suy nghĩ cẩn thận lại đến cùng chấm nói chuyện thái tử đứng dậy cáo lui chờ thái tử đi rồi hàn dương lần thứ hai tinh tế cân nhắc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng là đem hảo chút hỗn loạn sự tình lý ra một ít manh mối bất quá rất nhiều sự tình cũng không thể nóng vội hàn dương cũng liền trước bông chuẩn bị quá chút thời điểm lại nói hắn nơi này mới được nhàn liền nghĩ ra đi đi dạo còn không có ra cửa đâu ngụy châu liền tiến vào nói vạn tuế ra đồng quý phi cầu kiến hàn dương nhíu mày nàng tới làm cái gì nghĩ vậy vị đồng quý phi là long khoa nhiều tỉ tỉ hàn dương trong lòng liền có chút nị oai vậy vây tay làm nàng trở về liền nói chấm không rảnh ngụy châu lên tiếng đi ra cửa tống cổ đồng quý phi mà nghe nói không rảnh hàn dương tắt thay đổi một thân xiêm y mang theo lương chín công cùng với mấy cái thị vệ nên ngang ra cung đi hàn dương đi đâu tự nhiên là đi tìm thẩm lâm tiên hàn dương cũng sẽ không làm thẩm lâm tiên vẫn luôn ở tại ngoài cung bọn họ chính là đứng đắn phu thê như thế nào có thể vẫn luôn tách ra đâu còn nữa nói hàn dương người này ý muốn bảo hộ rất trọng Chính mình nữ nhân, như thế nào có thể tùy ý nàng vẫn luôn ở bên ngoài ở, chính mình ở trong cung lo lắng để phòng đâu. Hàn Dương nghĩ hắn phải gọi người biết hắn cùng thẩm Lâm tiên có quan hệ, hơn nữa quan hệ rất thân mật, chờ đến rất nhiều người đều có chuẩn bị tâm lý, hắn lại đem người nhận được trong cung đi. Hắn ở trong cung vội trời đất tối sầm, cũng không có cái đáng tin cậy người hỗ trợ, tóm lại phải gọi thẩm Lâm tiên đi vào giúp hắn đi. Còn nữa, hắn cũng tưởng chính mình tức phụ không phải. Liên cứ như vậy hàn dương liền mang theo lương chín công cùng bọn thị vệ đi thủy nguyệt tam bên cạnh trong nhà hắn kêu lương chín công gõ cửa một lát sau tiểu cảnh tử mở cửa nhìn đến lương chín công thời điểm lắp bắp kinh hãi chờ nhìn đến hàn dương khi càng thêm giật mình chạy nhanh liền phải quỳ xuống tỉnh an hàn dương lớn tiếng hỏi hắn ngươi chủ tử nương nương đâu lương chín công vừa nghe lời này thiếu chút nữa chưa cho dọa quỳ nay tiểu cảnh tử lương chín công là nhận được đó là ngụy châu con nuôi không nghĩ tới tiểu cảnh tử thế nhưng bị phái đến nơi này Lại nghe Hàn Dương nói cái gì chủ tử Nương Nương nói, Lương Chín Công là minh bạch, hóa ra vạn thuế ra là bên ngoài có người, không biết coi trọng nhà ai khuê nữ, đem tiểu cảnh tử phái lại đây hầu hạ tương lai Nương Nương. Trường 304 ái Mỹ nhân càng ái Giang Sơn. Lương Chín Công một bên ở trong lòng thầm máng ngụy châu cáo giả, như vậy đại sự tình hắn cũng không biết nói một tiếng, một người ăn mảnh, một bên âm thầm phỏng đoán không biết nhà ai cô Nương bị vạn thuế ra nhìn chúng, cũng không biết vị này đến có bao nhiêu xinh đẹp. Tiểu cảnh tử nhìn Lương Chín Công liếc mắt một cái, sau đó cười hồi Hàn Dương, chủ tử Nương Nương đang ở giáo thiếu gia tập võ, vạn thuế ra vào đi. Lương Chín Công càng thêm hồ đồ, này thiếu gia lại là cái gì? Chẳng lẽ là, vạn thuế ra ở bên ngoài đều cùng người đem hải tử cấp sinh? Thả chờ Hàn Dương mang theo Lương Chín Công đi theo tiểu cảnh tử vào sân, tới rồi nhị tiến trong viện thời điểm, liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm, đánh quyền không sức lực, hôm nay trước đừng làm bên, trước đem quyền đánh hảo. Thanh âm này nhiễm chín công nghe rất quen thuộc A. Bất quá, hắn một chốc cũng nhớ không nổi là ở đâu nghe qua. Chờ vào sân, hắn nhìn đến trong viện người khi, cả người là thật thêm ngây ra như phóng. Này, này, này không phải Long Khoa nhiều kê hòa ly phu nhân còn có nhi tử nhạc hương A sao? Như thế nào liền thành chủ tử nương nương? Thầm lâm tiên một bên làm nhạc hương A đứng tấn, một bên nghe động tĩnh quay đầu lại. Chờ nhìn đến Hàn Dương thời điểm, nàng liền cười, ngươi đã đến đến rồi, trước ngồi bên cạnh đợi chút. Ta phải cấp tiểu tử này hảo hảo điều trị điều trị. Hàn Dương gật đầu, ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, bưng lên một bên thẩm lâm tiên uống qua trà, uống một ngụm, này cọp chạm nhưng chẳng ra gì, đồng ra càng thêm không tiền đồ, liền con vợ cả cháu đích tôn đều không hảo hảo giáo, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Nhạc hưng A nghe xong lời này, trừng mắt nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, thẩm lâm tiên trong tay tiểu roi liền gõ qua đi, trừng cái gì trừng, thành thật chạm người cọp. Nhạc hưng A ủy khuất nhìn thẩm lâm tiên, khá vậy không dám nói gì. Thẩm lâm tiên điều chỉnh nhạc hương á tư thế, đi đến Hàn Dương bên cạnh một ngông ngồi xuống, đoạt được Hàn Dương trong tay cái ly, liền ly khẩu liền uống khởi trả tới. Lương chín công lần này là thật mau cấp hù chết, vị này, vị này phu nhân thật sự là quá không chú ý. Hắn cẩn thận xem xét Hàn Dương liếc mắt một cái, nhìn đến Hàn Dương một kia cũng chưa bực, ngược lại là khỏe miệng mang theo cười, liền càng thêm sờ không được đầu óc. Thẩm lâm tiên uống nước xong, kêu lên an mama, làm nàng đi phòng bếp nói một tiếng, hôm nay nhiều làm vài người cơm theo sau lại nhìn về phía hàng hàn dương, như thế nào, hôm nay như thế nào có rảnh ra tới. Hàn dương phất phất tay, làm bọn thị vệ lui ra, cũng chỉ lưu lương chín công một người hầu hạ. hắn bán thẩm lâm tiên tay, trên mặt mang theo cười, vừa mới đem sở hữu các hoàng tử đều lưu một vòng, này một đám, bên bản lĩnh không có, chỉ chuyên cố nội đấu, ta nếu không nhúng tay, này thiên hạ không chừng cho bọn hắn hao tổn máy móc thành bộ dáng gì đâu. Lương chín công dọa cả người phát run, như vậy tư mật sự tình. Bệ hạ thế nhưng cũng cấp hách xá lý thị giảng, này hách xá lý thị ở bệ hạ trong lòng, chỉ sợ là vị so nguyên hậu đi. Nghĩ đến trước kia vạn tuế ra là như thế nào cùng nguyên hậu ở chung, lương chín công lại ở trong lòng phủ nhận. Liên tính là bệ hạ đối nguyên hậu lại hảo, khá vậy không có cho nàng giảng quốc sự thời điểm, vị này, vị này chủ tử nương nương, kia so nguyên hậu đều được sùng ái đâu. Cũng là, thẩm lâm tiên còn gật gật đầu, ngươi là nhi tử quá nhiều chút, có đôi khi à, nhi tử nhiều cũng cũng bất tận là chuyện tốt. Náo nhiều loạn cũng đại, ngươi ngẫm lại, nếu nếu là chỉ có một hai cái một hai cái cũng không tốt, vạn nhất cũng chưa tiền đồ đâu, kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, có cái bốn năm cái nhi tử cũng như vậy đủ rồi, nhiều khó tránh khỏi muốn sai lầm. Sau đó, Hàn Dương liền cùng thẩm lầm tiên nói lên hắn tưởng khai cấm biển, phái người ra biển sự tình tới. Nay cấm biển không hảo khai à, triều đình tưởng phái người ra biển cũng không hảo động, cấm hải ngần ấy năm, thuyền lớn đều không có mấy chỉ, như thế nào có thể ra biển nguyên dương đâu. Thẩm lâm tiên cười cười, nói lên ra biển sự tình, nàng nhưng thật ra nghĩ đến một sự kiện. Nàng ngéo một cái Hàn Dương chỉ đôi, ta cùng với ngươi ra cái chủ ý đi, chỉ là ngươi như thế nào cảm tạ ta. Hàn Dương quay đầu nhìn về phía thẩm lâm tiên, thấy nàng trắng non trên mặt mang theo bỡn cợt cười, cũng nhịn không được cười thò lại gần, ngươi nói muốn như thế nào tạ. Chỉ cần chấm làm được đến đều thành. Lần này, không chỉ lương chín công sợ hãi, đó là nhạc hương A đều dọa té lăn trên đất. Ngạch nương, nhi tử. Nhi tử về trước phòng nghỉ ngơi. Nhạc hưng hoa lại không dám ở bên này ngốc. Hắn đảo biết tới chính là người nào, vị này chính là một quốc gia chi chủ, đương kim bệ hạ nhạc A. nhạc hưng hoa này trong lòng sợ không được. Hắn thật sự tưởng không do hắn ngạch nương cùng vạn tuế gia là như thế nào thông đồng đến một chỗ. Hơn nữa, xem vạn tuế gia ý tứ, đối hắn ngạch nương rất là sủng ái, này thật sự là thực hủy nhạc hưng hoa tăng quan. Nơi này đầu một cái là hắn mẹ ruột, một cái là vạn tuế gia. Hắn chính là tưởng biểu đạt bất mãn cũng không dám, chỉ có thể mắt không thấy tâm không thiền. Đó là Lương Chín Công cũng cười nói, không bằng làm nô tài hầu hạ thiếu ra về phòng nghỉ ngơi đi. Hàn Dương xua tay, đi thôi. Hai người kia mới như chút được gánh nặng lui ra. Chờ trong viện cũng chưa người, Hàn Dương mới ôm chặt Thẩm Lâm Tiên, nói nói, ngươi có cái gì hảo biện pháp. Thẩm Lâm Tiên cười mị đôi mắt, chỉ chỉ đông bắc phương hướng, tìm Cao Ly muốn thuyền à, này Cao Ly à, vẫn luôn nghị trước mình, này không mấy năm nay tạo không ít thuyền lớn vẫn luôn nghĩ từ trên biển xâm nhập quốc gia của ta đâu ngươi chỉ cần cho bọn hắn xếp vào cái tội danh sau đó lại tìm cái biết ăn nói đi cao ly đi rồi tao dựa vào hiện giờ cao ly quốc quân thần nhát gan bộ dáng tất nhiên có thể ngoa tới không ít thuyền lớn mặt khác còn có thể từ bọn họ nơi đó lộng hồi không ít hiếm lạ đồ vật nay thuyền lớn đã trở lại đừng vội đi xa phương chỉ đi nam dương bên kia chuyển thượng mấy tao ít nhất mỗi năm là có thể nhiều kiếm ra không biết nhiều ít chiếc thuyền tới Cầm này đó tiền, chúng ta lại có kỹ thuật, tưởng nghiên cứu cái dạng gì thuyền không được. Như thế cái biện pháp, Hàn Dương nghĩ nghĩ, ở thẩm lâm tiên trên mặt hôn một cái, hành, nương tử biện pháp này hảo, liền chiếu cái này làm đi. Thẩm lâm tiên rôi tay, tà tạ nghi đâu. Hàn Dương cười, ngươi nghĩ muốn cái gì? Thẩm lâm tiên vặn cờ lê chỉ, ngươi tiểu kim khố nộp lên, nhà người khác nam nhân tiền lương nhưng đều là cho lao bà quản, nhà chúng ta trước kia ngươi kiếm tiền cũng đều từ ta quản, như thế nào, hiện tại ngươi làm hoàng đế liền dám tổn tiền liền riêng. Hàn Dương bật cười, Thành, ngươi cùng ta hồi cung, ta đem tiểu kim khố giao cho ngươi. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, lại cho ta mấy ngày công phu, ta phải chờ cái một tháng nửa tháng đi, bằng không thỉnh lình tiến cung, ta này trong lòng cũng không đế. Hàn Dương tự nhiên không đi bước nàng, liền cùng nàng ngồi ở trong viện nói chuyện. chờ đến mau trạng vạng thời điểm, phòng bếp bên kia đưa tới đồ ăn, hai người ngồi đối diện ăn cơm, Hàn Dương mới mang theo lương chín công hồi cung. chờ Hàn Dương vài người đi rồi nhạc hưng a tài ấp á ấp đúng hỏi thẩm lâm tiên ngạch nương ngài cùng ngài cùng vạn tuế ra là chuyện như thế nào đối với cái này tiện nghi như tử thẩm lâm tiên cũng không có gạt ý tứ Nàng cũng không cảm thấy thế nào thoải mái hào phong nói ta coi trọng vạn tuế ra thế nào ngươi không vui nhạc hưng a cúi đầu hắn là thật không biết nói như thế nào thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng ta đi theo ngươi a mà ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít tội từ ta gả đến đồng gia thời điểm khởi liền không được cưa thích Ngươi A mã trong mắt trong lòng trước nay liền không có ta, ta nguyên nghĩ ngao đi, nữ nhân không đều như vậy sao, con nhưng ta ngao ngần ấy năm, ta phải cái gì? Ta phải đến chính là chúng ta nương hai thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, nhạc hưng A A, Long Khoa nhiều cùng Lý tứ Nhi chính là thương lượng yếu hại ngươi đâu, ta nếu không phải vì ngươi, ta đến nỗi cáo ngự chẳng sao. Nhạc hưng A nghe xong lời này, cũng là lòng tràn đầy khó chịu, hắn cũng biết Long Khoa nhiều không đúng, cũng tức giận, chính là hắn cũng có chút không tiếp thu được hắn ngạch nương mới hỏa ly liền lại có nam nhân, mà cái kia giã nam nhân vẫn là vạn tuế gia. Ta và ngươi A mã hỏa ly, ta hiện tại là tự do thân, ta thích cái nào nam nhân, nguyện ý với ai đó là chuyện của ta, nghĩ đến, ta cũng không cần thiết với ai giao đại đi. thẩm lâm tiên nói thập phần khí phách, ngươi là ta nhi tử, từ trước đến nay chỉ có ngươi hiếu kính ta, nghe theo ta, không có ta gả ai đều phải cùng ngươi thương lượng đạo lý, ngươi nói đúng không? Nhạc hưng A gật đầu, là nhi tử tự nhiên sẽ hiếu kính ngạch nương ta đi theo long khoa nhiều bị nhiều năm như vậy khổ chưa bao giờ biết bị người yêu thương là cái gì tư vị hiện tại ta coi trọng vạn tuế ra ta tưởng cùng vạn tuế ra cùng nhau sinh hoạt ngươi nếu là nguyện ý tiếp thu đâu ngươi liền đi theo ta ngươi nếu là không muốn tiếp thu đâu ta cũng sẽ cho ngươi dàn xếp tốt chính ngươi ngẫm lại ngươi muốn thế nào đi thẩm lâm tiên cười lại tới nữa một câu nhạc hương a mãn đầu góc hỗn loạn hắn là thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo Thẩm lâm tiên xem hắn đầy mặt do dự, khí dùng sức ở hắn trên đầu chụp vài cái, thật là cái xuẩn, đồ đốc, ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, ngươi ngạch nương ta ánh mắt phi phảm, nhìn chung nam nhân không phải người buôn bán nhỏ, là đường kim vạn tuế ra, chỉ cần ta tiến cung đương nương nương, ngươi đi theo không phải có thể thâm lây. Chỉ cần ngươi hảo hảo, về sau tiền đồ tóm lại là có, không nói được, ngươi tương lai có thể quan với cực phẩm, đến lúc đó, Long Khoa nhiều lại tính cái mau, ta nương hai một cái đương chủ tử nương nương. Một cái làm nhất phẩm quan to, long khoa nhiều cũng chính là cái bạch thân, tới lúc đó, ta nương hai có thể sinh sôi tức chết hắn. linh 305 thích mỹ nhân không thích giang sơn. Nhạc hưng á tam quan bị lễ rửa tội. Hắn chưa bao giờ biết hắn mẫu thân là cái người như vậy. Thông đồng hoàng đế, này đối với nữ nhân khác tới nói hoặc là muốn cất giấu, gọi người biết tất nhiên tao không được. Nhưng đối với hắn mẫu thân tới nói, này thế nhưng là hết sức kiêu ngạo một việc. Nàng thế nhưng có thể đúng lý hợp tình nói cho hắn đây là một chuyện tốt. Nơi này đầu chỗ tốt nhiều hơn nhiều. Nhạc hương A thở dài, thôi, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, việc này hắn cái này đương nhi tử chính là quản không được. Còn nữa, chính là hắn tưởng quản, kia cũng đến có thể quản A, kia chính là vạn tuế ra đâu. Nhạc hương A kỳ thật rất đau lòng thẩm lâm tiên. Rốt cuộc hắn mẫu thân chịu nhiều khổ cực như vậy, chưa từng có đã chịu quá cái gì thương tiếc, hiện giờ đụng tới cá nhân đầu tính tình, vui mừng muốn ở bên nhau, nếu hắn cũng ngăn đón, kia cũng thật sự quá mức bất hiếu chỉ là nhạc hương a đầy cõi lòng quan tâm nhìn thẩm lâm tiên ngạch nương nhi tử cũng không phải nói muốn ngươi thủ hoặc là thế nào cũng phải thế nào nhưng vị tiên là vạn tuế gia nhi tử sợ hãi sợ vạn tuế gia chỉ là nhất thời mới mẻ ngạch nương vì vạn tuế gia nếu quả nhiên lưng beo rất nhiều điều danh đến cuối cùng lại bị vứt bỏ ngạch nương cũng quá khổ chút nhi tử thế nào là không sợ chỉ là sợ ngạch nương cuối cùng thương tâm thẩm lâm tiên trong lòng đại duyệt đứa con trai này không phí công nuôi dưỡng xuống a là chân chính hiếu thuận Nàng sờ sờ nhạc hương A đầu, mặc lo lắng, vạn tuế ra không phải người như vậy. Nhưng nhạc hương A vẫn là lo lắng đâu. Bất quá, hắn nhìn đến hắn ngạch nương trên mặt thiệt tình cười, hảo chút lời nói đều nói không nên lời. Theo sau nhật tử, Hàn Dương mỗi ngày đều phải tới thẩm lâm tiên nơi này ngồi ngồi, có đôi khi thời gian trường điểm, có đôi khi thời gian đoạn một chút, rảnh rỗi, còn sẽ kêu lên nhạc hương A dạy dỗ một phen. Bởi vậy một hướng, nhạc hương A đối với Hàn Dương cũng hiểu biết rất nhiều. Hắn lúc này mới phát hiện hắn thật sự không cần phải lo lắng. Vạn Tuế ra đối người khác lạnh nhạt, nhưng đối hắn Ngạch Nương là thật sự hảo, trong lòng trong mắt tất cả đều là hắn Ngạch Nương, đối hắn cũng là vẻ mặt ôn hòa, còn sẽ tận chức tận trách dạy dỗ hắn. Một ngày hai ngày, Nhạc hương A đối Hàn Dương liền tràn ngập tùy bái chi tình. Thật sự là Hàn Dương quá mức bất học, mặc kệ là sự tình gì hắn đều hiểu, chỉ cần là Nhạc hương A hỏi vấn đề, hắn đều có thể thực tốt giải đáp. So sánh Long Khoa nhiều tới nói, Hàn Dương không chỉ có bất học Hơn nữa đối nhạc Hưng A rất có kiên nhẫn, đồng thời, dạy dỗ hắn thời điểm cũng thực nghiêm khắc, nhạc Hưng A ở Hàn Dương trên người, tìm được rồi phụ thân cảm giác. Vô dụng bao lâu thời gian, Hàn Dương liền đem cái này tiểu ra hỏa cấp thu phục. Hàn Dương mỗi ngày đều ra cung, mỗi ngày đều đi một chỗ, bất quá mấy ngày liền dẫn kinh thành lớn nhỏ quan viên chú ý. Hậu cung những cái đó phi tần cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Chỉ vì Hàn Dương có thật dài thời gian cũng chưa đi qua hậu cung, không ngủ quá một vị phi tần, tuổi đại hắn không thấy. Nhưng tuổi nhỏ những cái đó, nụ hoa giống nhau tuổi quý nhân, đáp ứng linh tinh, hắn cũng không co sủng hạnh quá, cái này kêu hậu cung mọi người đều sở không được đầu vóc Tự nhiên, đối hắn chú ý cũng liền nhiều một ít. Các phi tần không thể ra cung, nhưng các phi tần còn có nhà mẹ để đâu, một đám dặn dò nhà mẹ để người nhìn xem hoàng thượng đều đi đâu. Ngoài cung rốt cuộc có cái gì hấp dẫn hắn? Sau đó sao? Không có bao nhiêu thời gian. Mãng kinh thành lớn nhỏ quan viên đều đã biết bọn họ vạn tuế gia mỗi ngày đều ra cung đi gặp cùng lòng Khoa nhiều hòa ly vị kia nguyên đồng gia tam thái thái, hiện tại hách xá lý cô nương. Đương biết được vạn tuế gia cùng đã không tuổi trẻ, gà hơn người còn hòa ly, mang theo nhi tử hách xá Lý có gian tình thời điểm, cả triều quan viên đều đốc. Đây là sao hồi sự đâu? Vạn tuế gia là chứ cái gì mà sao? Phóng hảo hảo hậu cung chung những cái đó hoa nữ hải tử không sủng, cố tình thích một cái lớn tuổi phụ nhân. Nói. Hách xá lý cũng không có thật đẹp a. Bất quá đại gia cũng lý giải hách xá lý vì cái gì không bày ra chính thất tư thái tới đàn áp lý tứ nhi, cam nguyện chịu lý tứ nhi khinh nựu, cáo ngự trạng thời điểm. Vạn tuế gia vì cái gì như vậy hướng về hách xá lý. Hai người kia chỉ sợ sớm đã có chút cấu kết đi. Hoặc là này hết thể đều là hai người đã sớm nghĩ kỹ rồi, trước cáo long khoa nhiều sủng thiếp diệt thê, lại từ vạn tuế gia tạo áp lực làm hai người hòa ly, hách xá lý mang phong nhạc hương á dọn ra đồng ra hảo phương tiện hai người hành sự. Như vậy tưởng tượng, cả chiều võ đều là hít hà một hơi A, này tâm thật lạnh thật lạnh. Vạn tuế ra kịch bản quá sâu. Nếu không phải biết hắn cùng hách xá lý có lui tới, chỉ sợ ai đều không thể tưởng được đâu. Còn có cái kia hách xá lý, chỉ sợ cũng là cái có tâm cơ A. Các đại thần như vậy tưởng, đồng ra người càng lại như vậy suy nghĩ. Ngày này, đồng quý phi truyền đồng lao thái thái tiến cung, chờ tới rồi trong cung đồng quý phi chính là một hồi khóc. Đồng lao thái thái trong lòng cũng không chịu nổi, nàng một bên an ủi đồng quý phi một bên nói, lại là không nghĩ tới nàng là cái dạng này người, nếu sớm biết nàng không giữ phụ đạo, nói cái gì đều không cho láo tam cưới nàng, hiện giờ khét ngược, chúng ta đồng ra thế nhưng thành chê cười. Đồng quý phi lao nước mắt khóc dòng nói, nói này đó còn có ích lợi gì, hiện tại đã như vậy, ngạch nương, ta là thật không mặt mũi hôm nay huệ phi còn có nghi phi còn chê cười ta đâu, ta nếu quả nhiên nàng vào cung, ngươi nói ta còn như thế nào sống. Đồng lao thái thái nghe cũng là trong lòng ế ẩm, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Con của ta, thật là khổ ngươi. Đồng quý phi khóc càng thêm thương tâm, ta huynh đệ tức phụ tiến cung hầu hạ vạn tuyết ra, ta còn có cái gì thể diện tồn tại, chả trách ta mấy ngày trước đây tìm nàng, nàng như vậy cho ta không mặt mũi, nguyên lai lại là có dựa vào, ta xem như, ta xem như không đường sống. Đồng lao thái thái cũng thực thương tâm, còn đến không được an ủi đồng quý phi. Nàng vỗ nhẹ đồng quý phi bối, con của ta, ngươi đừng nội ngạch nương nghĩ vạn thuế gia cùng cái kia hách xá lý thị cũng bất quá là tham nhất thời mới mẻ chờ mới mẻ kính nhi qua chỉ sợ liền lệnh nàng đến lúc đó ngươi tưởng thế nào không được a ngươi là quý phi nương nương nàng bất quá chính là cái bình dân phụ nhân ngươi cùng nàng so cái gì chính là chính là đồng quý phi vẫn là thực lo lắng đồng lao thái thái cười một tiếng vạn thuế gia là sĩ diện tất nhiên sẽ không cùng người miệng lưỡi bằng không vạn thuế gia chỉ sợ sớm an bài nàng tiên cung ngươi nhìn Vạn Tuế gia đem nàng An Chi ở ngoài cung, khủng cũng là sợ lưu cái hôn quân tên tuổi đi. Ngươi như vậy ngẫm lại, cũng có thể biết Vạn Tuế gia đối nàng cũng không như vậy ngưỡng mộ. Đồng quý phi trước tư sau tưởng thật đúng là như vậy cái đạo lý. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng xuống dưới, đảo cũng là đâu, hách xá lý tuổi lớn, lại không có thật đẹp, khủng cũng là dùng hồ mị thủ đoạn thông đồng Vạn Tuế gia. Vạn Tuế gia cũng chính là đồ cái mới mẹ đâu, này hậu cung cái dạng gì mỹ nhân nhi không có, Vạn Tuế gia cũng sẽ không chân chính coi trọng nàng. Đồng Quý Phi là như vậy tưởng, hậu cung mặt khác Phi Tần cũng là như vậy tưởng, đại gia chỉ là cảm thấy thẩm lâm tiên là cái hồ ly tinh, đảo cũng không cảm thấy Hàn Dương sẽ có bao nhiêu sùng ái nàng, Mà Hàn Dương từ ngoài cung trở về, nên diện liền đụng phải thái tử. Thái tử nhìn đến Hàn Dương hồi cung, hãy đi trước thấy lễ, do dự trong chốc lát phương hỏi Hàn Dương, Hoàng A mã, nhi tử, nhi tử có một chuyện muốn hỏi ngài. Hàn Dương cười mang thái tử vào càn thanh cung, ngươi muốn hỏi cái gì chấm biết. Đơn giản chính là muốn hỏi hách xá lý sự đi Thái tử gật đầu Hàn Dương ngồi xuống Chấm sẽ an bài thời gian làm hách xá lý tiến cung Thái tử xưng sở ở nơi đó Hoàng A Mã đây là Hàn Dương cười nói Ngươi về sau đối nàng nhiều tôn trọng một ít Từ ngươi hoàng ngạch nương nơi đó lộn lên Ngươi còn muốn hạng nàng một tiếng gì không phải sao Nàng tiến cung ngồi trên địa vị cao Tóm lại so người khác cường một ít đi Thái tử vừa nghe cũng là có chuyện như vậy à Hách xá lý cùng hắn ngạch nương xuất thân một nhà khẳng định so người khác đối hắn càng thêm thân cận còn nữa hách xá lý tuệ cũng không nhỏ vào cùng khủng cũng sinh không ra hải tử tới nàng vì đứng vững góc chân tất nhiên muốn mượn sức chính mình cái này thái tử có như vậy một người giúp chính mình nói chuyện chính mình vị trí mới có thể càng vững chắc như vậy nghĩ thái tử liền yên tâm mặt khác còn có chút vui tươi hớn hở hàn dương nhìn đem thái tử lừa dối ở liền xua tay làm hắn cáo lui chương ba trăm linh sáu thích mỹ nhân không thích giang sơn thái tử đi rồi hàn dương nghỉ ngơi một chút khiến cho lương chín công truyền bắt ta ca tiến cung bên này bắt ta ca còn không có tới bên kia thái hậu phái người tìm hắn qua đi hàn dương thay đổi một bộ quần áo giao đãi ngụy châu vài câu liền mang theo mấy cái tiểu thái giám đi thọ an cung thọ an cung bên này trừ bỏ thái hậu còn có huệ phi dung phi vài người ở nhìn đến hàn dương tiến vào này mấy cái phi tử tất cả đều đứng lên hành lễ từ trước đến nay đánh đá diễm lệ nghi phi còn tưởng tiến lên cùng hàn dương thân cận Hàn Dương tránh đi, lại đây cho Thái Hậu thấy lễ, ở Thái Hậu đối diện ngồi cười nói, Hoàng Ngạch Nương gửi gọi nhi tử tới chính là có việc. Thái Hậu cười ha hả chỉ chỉ huệ phi mấy cái, này không phải các nàng lo lắng ngươi sao, ngượng ngùng đi tìm ngươi, liền chạy đến ai ra nơi này tới nháo ai ra, thế nào cũng phải nói tốt chút thời gian chưa thấy qua Hoàng đế, cũng không biết ngươi ăn ngon không tốt, ngủ có được không. Thái Hậu trên mặt mang theo cười, trong lòng nhưng một tia đều cười không đứng dậy. Nàng là căn bản không có do dự liền đem mấy cái phi tử cấp bán. Thái hậu là cái minh lý lẽ, biết chính mình không phải hoàng thượng mẹ ruột, nàng muốn quá hảo, phải theo hoàng đế ý tứ tới, làm đủ mẫu tử tử hiếu phạm, nếu bằng không, nàng tại hậu cùng căn bản không có khả năng an an ổn ổn. Đến nơi nói hoàng đế thích cái nào nữ nhân, vui sùng ai, thái hậu căn bản là mặc kệ. Hoàng đế đều mau 50 tuổi người, lại không phải mau đầu tiểu tử, trong lòng có thể không rõ ràng lắm. Này những phi tần chính là nhìn nàng lão nhân ra hiền tử, tưởng lấy nàng đương giao nhỏ xử đâu, tưởng sai xử nàng cùng hoàng đế đối nghịch. Đương nàng không biết sao, hừ, huệ phi còn lấy hiếu trang thái hậu cùng tiên đế sự tình tới nói sự, lại cũng không nghĩ, hiếu trang đó là tiên đế mẹ đẻ, mặc kệ thế nào, nhân ra là thân mẫu tử hai người, đó là thân sinh mẫu thân, đều bởi vì đồng ngạc phi sự tình nháo túi bụi, huống chi nàng cái này mẹ kế. Nàng mới không cho người đương giao nhỏ xử đâu, nàng không như vậy xuẩn hàn dương nghe xong thái hậu lời này trong nháy mắt liền minh bạch thái hậu tâm tư hắn cười như không cười nhìn về phía huệ phi mấy cái như thế nào các ngươi tưởng nhìn trộm đế tung nay tội danh có thể to lắm huệ phi mấy cái cơ linh linh đánh cái dùng mình nhịn không được liền quỳ xuống huệ phi khóc dòng nói bệ hạ oan uổng thiếp thân mấy cái thiếp thân là thật sự là lo lắng bệ hạ bệ hạ trong khoảng thời gian này chưa đi đến qua đi cùng vẫn luôn ra bên ngoài chạy này cả trang vi hành vạn nhất nếu là có chuyện gì chứ muốn như thế nào, không có quy định phải hướng các ngươi hội báo đi." Hàn Dương nhíu mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, "Huệ Phi, ngươi nếu có thời gian phải hảo hảo giáo giáo lão đại, đừng cả ngày không có việc gì tìm việc, ngươi nếu là giáo không tốt, chấm liền thế ngươi dạy." Huệ Phi trong lòng lộp bộp lập tức, nàng một ngông ngã ngồi, sau một lúc lâu mới đứng dậy, cẩn tôn thánh dụ. Huệ Phi đều héo, những người khác càng không dám nói lời nào. Hàn Dương lúc này mới lại nở nụ cười, "Hoàng Ngạch nương gần nhất ăn thế nào?" Thiên từ ngày lạnh, Ngài đến nhiều chú ý thân mình, xuyên ấm áp chút, chăn cái rắn chắc chút, nếu là có cái gì muốn ăn muốn dùng, liền trực tiếp phân phó đi xuống. Nhi tử mấy ngày nay vội vàng triều đỉnh thượng sự tình, không có bận tâm hoàng ngạch nương nơi này, là nhi tử không phải, nhi tử cho ngài cáo tội. Nhưng đừng! Thái hậu chạy nhanh đỡ lấy hàn dương, hoàng đế triều chính bận rộn, nơi nào có thể bận tâm những cái đó, ngươi là nam nhân, lại là vua của một nước, đại thanh này một đại sạp sự đều đến ngươi chống chúng ta tại hậu cung không có việc gì không phi nơi nào còn có thể quấy rầy ngươi đâu ta à là đương nương, tự nhiên đau chính mình nhi tử chỉ cần ngươi đã khỏe ngạch nương này trong lòng liền dễ chịu hàn dương cười nói vẫn là hoàng ngạch nương biết đau nhi tử bất quá nhi tử cũng lo lắng hoàng ngạch nương hôm nào à nhi tử cho ngài tìm cái bạn nàng à chính là cái tốt nhất bất quá sau này nhi tử không thể chú ý đến hoàng ngạch nương nơi này không khỏi nàng thay thế nhi tử hiếu thuận ngài thái hậu cũng cười Này hóa ra hảo, ngươi chỉ lo kêu nàng tới, ta cũng có cái làm bạn người nói chuyện. Nói tới đây, Thái Hậu do dự một chút, chỉ là, không biết nàng hiểu hay không đến nói mông ngữ. Thái Hậu tiếng Hán không tốt, mạng ngữ nói cũng không phải thật tốt, nàng thích nhất nói mông ngữ, hầu hạ nàng mấy cái được sủng ái liền đều là mông ngữ nói rất đúng chút. Hàn Dương lập tức vỗ tay, hiểu đâu, nàng nói nhưng hảo. Thái Hậu đại hỉ, kia chạy nhanh kêu nàng tới. Hàn Dương lại nói, nàng còn sẽ sướng mông cổ ca đâu chấm nghe qua sướng dễ nghe đâu chờ nàng tới làm nàng sướng cấp ngạch nương nghe một chút thái hậu càng thêm thích lại có chút gấp không chờ nổi muốn cho thẩm lâm tiên chạy nhanh tiến cung huệ phi mấy cái nghe lòng tràn đầy kinh sợ các nàng tưởng biểu đạt bất mãn nhưng ngẫm lại đều là có nhi tử người các nàng nếu không hảo này nhi tử nên làm cái gì bây giờ liền lại đều ngừng nghỉ xuống dưới hàn dương từ thọ an cung ra tới một cái tiểu thái dám chạy nhanh tiến lên vạn tuế ra bắt ra tới hàn dương khoác tay đi hắn sụ mặt cân nhắc hậu cung những cái đó sinh sự từ việc không đâu phi tần quyết định ở thẩm lâm tiên tiến cung phía trước vẫn là đến đem hậu cung rửa sạch một chút tỉnh làm thẩm lâm tiên phiền chán đến lúc đó hắn nhật tử không hào quá trở lại càn thanh cung bát đa ca đã chờ đợi đã lâu nhìn đến hàn dương tiến vào bát đa ca chạy nhanh đứng lên chào hỏi hàn dương xua tay không cần như vậy đa lễ ngươi thả ngồi xuống bát đa ca cũng không dám chứng thực một nửa mông ngồi ở ghế trên ngồi rất khó chịu Hàn Dương cũng không trả lời hắn, chính hắn tìm cái ghế dựa ngồi xuống, lại kêu ngụy châu thượng nước trà, hắn rót hai ly trà, lúc này mới nhìn về phía bát A-ca, lão bát, chấm xưa nay biết ngươi là cái viên dùng, xử sự, sự làm người như tắm mình trong gió xuân. Bát A-ca dọa một run run, nhi tử. Hàn Dương cười xua tay, chấm đây là khen ngươi đâu, ngươi cũng đừng khẩn trương, bởi vì ngươi tính tình này, chấm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng giao cho ngươi một kiện quan trọng sai sự đi làm. Bát A-ca nghe đại hỉ lập tức đứng dậy quỳ xuống, Hoàng A Mã có chuyện gì chỉ lo giao cho nhi tử, nhi tử tất tận lực hoàn thành. Không phải tận lực. Hàn Dương vẻ mặt trịnh trọng, là nhất định phải hoàn thành. Đúng vậy. Bát Giá ca cắn đầu, nhi tử nhất định hoàn thành. Hàn Dương cười dịu hắn đứng dậy, lôi kéo hắn đi đến Cản Thanh cung tây loan cắt trong thư phòng, con Bát Giá ca sửng sốt một chút, theo sau chính là lòng tràn đầy vui mừng cùng với ấm áp. Hàn Dương mang theo hắn vào thư phòng, từ trên kệ sách cầm lấy một trương bản đồ triển khai một chút chỉ cấp bát da ca đi xem giận tự a này trương bản đồ chấm được lúc sau vẫn luôn đều cất giấu liền ngươi thái tử nhị ca cũng chưa cho hắn xem qua hôm nay ngươi là cái thứ nhất thấy này trương bản đồ người bát da ca nghe xong lời này kích động cả người run rẩy hắn từ những lời này sôi thai tới rồi hàn dương đối hắn coi trọng trong lòng càng thêm cảm kích hàn dương chỉ vào bản đồ một chút nói cho hắn đây là nào ngươi xem nơi này là chúng ta đại thanh phía bắc này một khối chính là sa hoàng Bên này là Cao Ly, bên này là Hoa Quốc, này một khối là Nam Dương, lại hướng Nam Là. Bắt A-ca xem hái hùng kiếp vía. Nhìn này trương bản đồ, hắn mới biết được thế giới này có bao nhiêu đại, đại thanh cũng bất quá thế giới này một góc, mà trừ bỏ đại thanh, thế nhưng còn có như vậy một ít quốc gia. Chấm nhìn này trương bản đồ mới biết được chúng ta trước kia có bao nhiêu xuẩn, chỉ nói đại thanh chính là toàn bộ thiên hạ, lại không biết bên ngoài còn có như vậy một ít quốc gia, chấm nghĩ chúng ta đến phái người đi ra ngoài nhìn xem. Bằng không này trong lòng không yên ổn, chỉ là, hiện giờ đại thanh bế quan tỏa cảng nhiều năm, chúng ta không có thuyền lớn, không có đi xa nhân viên, như thế nào mới có thể trở ra đi. Chấm nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ đến một cái chủ ý, chúng ta không thuyền nhưng biệt quốc có thuyền, Cao Ly vẫn luôn tâm hướng về trước minh, mấy năm nay trộm tạo rất nhiều thuyền tưởng đánh lén chúng ta, chấm được cái này tin nhi, liền nghĩ phái một người đi Cao Ly nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không có chuyện như vậy, nếu thực sự có việc này, kia đến nghĩ biện pháp đem thuyền muốn tới. Nói tới đây, Hàn Dương vô vô bát a ca bà vai, giận à, việc này chỉ có ngươi có thể làm, chấm phái ngươi đi Cao Ly đi sứ, ngươi hảo hảo cho chấm nhìn xem, Cao Ly quân thần đều là bộ dáng gì, lại tuyên chấm ý chỉ, làm Cao Ly đem thuyền giao ra đây, nếu là không, giao, cũng đừng quấy chấm không khách khí. Chương 307 thích mỹ nhân không thích giang sơn. Bát ca mơ màng hồ hồ ra cung. Sau khi ra ngoài bị gió lạnh một thổi mới thanh tỉnh lại. Hắn bởi vì mẹ đẻ hèn mọn mà không chịu coi trọng Khi còn nhỏ thậm chí còn có chút thái giám cung nữ đều không đem hắn để vào mắt, khang hy đối hắn đứa con trai này càng là không có yêu thương quá. Cơ hồ là có hắn không hắn một cái bộ dáng. Bát A ca liền vẫn luôn ở khát cầu tình thương của cha, khát cầu bị nhận đồng, vì thế, hắn không tiếc hết thảy. Hắn vì cái gì ở thành nhân lúc sau liền vẫn luôn tưởng ngồi trên cái kia vị trí. Không ngoài chính là tưởng chịu người tôn kính, muốn cho chính mình mẹ để không hề như vậy ti tiện. Mà hôm nay, hắn hoàng a mã rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn. Hơn nữa tỏ vẻ ra đối hắn cực độ coi trọng, cái này làm cho Bát Ca nội tâm được đến một chút thỏa mãn, đồng thời, cũng thập phần vui mừng kích động. Nghĩ đến Hàn Dương làm hắn làm sự tình, Bát Ca cảm xúc mênh ngông, cơ hồ khó có thể tự chế. Hắn đi mau vài bước, ngồi trên xe ngựa muốn mau chóng về nhà, đi cùng hắn Phúc Tấn chia sẻ tin tức tốt này. Mà Hàn Dương ở tiễn đi Bát Ca lúc sau, liền nghĩ đến Huệ Phi đi Thái Hậu nơi đó nháo sự tình. Huệ Phi cũng không biết là chính mình chủ ý Vẫn là có người đổ thêm dầu vào lửa, thế nhưng vì thẩm lâm tiên sự tình chạy đến Thái Hậu trong cung náo, còn tưởng cho hắn mách lẻo. Hàn Dương có thể tha thứ không được Huệ Phi làm như vậy. Nếu là Khang Hi, hoặc là xem ở Nhi Tử trên mặt, xem ở Huệ Phi rốt cuộc hầu hạ hắn nhiều năm phân thượng có thể khoan dung một ít. Nhưng Hàn Dương cùng Huệ Phi có cái gì tình cảm? Chính là lão Đại, kia cũng không phải Hàn Dương Nhi Tử, hắn quản lão Đại thể diện làm cái gì? Như vậy nghĩ, Hàn Dương tay phải ở trên bàn tạp một chút. Tiêu lên ngụy châu tới nói bát đã ca bản tính thuần lương có thể thấy được đến là vệ thị giáo hảo ngụy châu ngươi tự mình dẫn người đi vệ thị nơi đó thường nàng ngọc như ý hai quả lại thưởng chút cung lủa châu náu mặt khác truyền chỉ các nơi vệ thị giáo dưỡng lao bát có công thăng vì lương phi ban trụ chữ tú cung ngụy châu sửng sốt một chút theo sau cười nói lương chủ tử chỉ sợ muốn cao hứng hỏng rồi bát gia khủng cũng sẽ cảm tạ vạn tuế ra long ân hàn dương xua tay cảm tạ không cảm tạ chấm đều là hắn a mã chấm dù sao cũng phải thế hắn suy nghĩ đi ngụy châu vui mừng đi hậu cung truyền chỉ này lương phi vẫn luôn là ở tại huệ phi trung túy cung trung, nàng từ trước đến nay hành sự địa thấp chỉ biết định hót huệ phi chính là muốn cho huệ phi có thể đối bắt ta ca hảo một chút nàng bình thường không có việc gì thời điểm liền sẽ đến huệ phi nơi đó thỉnh an hỏi hầu còn sẽ giúp đỡ làm chút kim chỉ ngụy châu quá khứ thời điểm lương phi liền ở huệ phi nơi đó làm chút kim chỉ còn bạn huệ phi nói vài câu chê cười nàng lớn lên đẹp cười rộ lên cũng ôn nu nói chuyện mềm mềm mại mại rất là đến người hào cảm nhìn đến ngụy châu tiến vào lương phi chạy nhanh đứng dậy ngụy công công tới huệ phi cũng cười nói ngươi chính là khách rít đến đâu sợ là có một đoạn thời gian không có tới ta này trung tuy cung đi không nói được ta này cửa cung chiều nào khai đều đã quên ngụy châu bồi cười huệ chủ tử nói dẫn đâu nô tài làm sao dám đã quên đâu thật sự là vạn tuế ra sự vụ phiền hội nô tài đến hầu hạ là hầu hạ vạn tuế ra tìm ngươi tân chủ tử đi Huệ phi cười cười, chọn chọn móng tay. Ngụy Châu thấy lễ, Huệ chủ tử nói quá lời, nô tài chính là một cái hầu hạ người, chủ tử đi đâu, nô tài liền đi đâu hầu hạ, này không, chủ tử tống cổ nô tài tới cấp lương chủ tử ban thưởng đồ vật tới. Lương phi chạy nhanh nói, nô tỳ tạ vạn tuế gia ân thưởng. Ngụy Châu cười nói, là nên tạ, Vạn tuế gia lần này ân thưởng lớn đâu, lương chủ tử có phúc khí, sinh cái hảo nhi tử. Hôm nay Vạn tuế gia triệu kiến Bát gia ca, đối Bát gia ca rất là tán thưởng. Nói đều là lương chủ tử dạy dỗ công lao, riêng thăng lương chủ tử vị phân, thăng vì lương phi, ban trụ chữ tú cung, vạn tuế ra còn thưởng lương chủ tử cung lũi châu báo cùng ngọc như ý, lại ban hầu hạ người, nô tài đã gọi người đi thu thập chữ tú cung, lương chủ tử nhìn xem khi nào dọn qua đi. Ngụy châu cũng nhìn ra hàn dương tưởng cấp bát ca giành vinh dự, lúc này mới cố ý để bạt lương phi. Bởi vậy, hán đối lương phi thái độ thập phần hữu hảo, rất có định bợ bộ dáng. Lương phi rất là hưởng thụ. Nàng tại đây trong cung nhiều năm, bao lâu có người như vậy đối đãi quá, không khỏi, Lương Phi cũng có chút lâng lâng, trên mặt cửa như thế nào đều che không được. Huệ Phi lại khí thiếu chút nữa cầm trong tay khăn cấp xé. Cái gì Lương Phi giáo dưỡng có công? Đây là đánh ai mặt đâu? Bát A-ca sinh hạ tới liền ôm cho nàng dưỡng, chính là giáo dưỡng có công, kia cũng là nàng công lao, có Lương Phi chuyện gì? Lại xem Lương Phi kia trương tuy rằng không phải thực tuổi trẻ, nhưng lại còn thật xinh đẹp mặt, Huệ Phi càng thêm tức giận đều là cái này hồ mị tử, một cái nô tài cây non xuất thân, ỉ vào lớn lên hảo bò lên trên long sàng, cho tới bây giờ lại ỉ vào nhi tử đều sắp kỵ đến nàng trên đầu. Sinh khí về sinh khí, Huệ phi vẫn là có chút lý trí. Nàng cười tiến lên, "Thật là chúc mừng lương muội muội, nếu vạn tuế gia ban ngươi ở tại chữ tú Cung, vậy ngươi cũng là một cung chủ vị, lại ở ta nơi này oa liền không ra gì, ta cũng không lưu muội muội, muội muội chạy nhanh thu thập một chút sớm chút dọn qua đi đi." Lương phi cùng Huệ phi nói ta, trở lại thiên điện gọi người thu thập đồ vật đi chẳng được bao lâu công phu lương phi thăng vị phân lại bị ban thưởng tin tức liền truyền khắp toàn bộ hậu cung đầu tiên là thái hậu nơi đó tặng ban thưởng tiếp theo lại là đức phi mấy cái phi tử tặng hạng y còn có phía dưới những cái đó tần a quý nhân linh tinh cũng đều đưa lên lễ vật trong lúc nhất thời chữa tú cung người đến người đi cổ cản xù náo nhiệt không ngừng bát a ca mới hồi phủ liền thấy tiểu thái giám vội vã chạy tới bắt gia chủ tử gia đại hỉ a Tám phúc tấn vừa lúc cũng đi ra, nghe được lời này trên mặt cũng mang theo không khí vui mừng, cái gì đại hỷ sự. Bát A-ca trên mặt mang theo cười, rất có vài phần xuân phong đắc ý cảm giác. Vạn thuế ra mới vừa thưởng lương chủ tử, lại thăng lương chủ tử vị phân, lương chủ tử hiện giờ cũng là chữ tú cung chủ vị, bị phong phi vị, cùng huệ chủ tử vài vị cũng coi như là cùng ngồi cùng ăn. Thật sự. Bát A-ca bắt lấy tiểu thái giám bội hỏi. Tám phúc tấn cũng là vui mừng ra mặt, chính là thật sự. Ngạch Nương nơi đó là nói như thế nào? Vạn Tuế gia vì sao thằng Ngạch Nương bị phân? Tiểu Thái Dám cười nói, thật thật, không chỉ Vạn Tuế gia thưởng lương chủ tử, đó là Thái hậu đều thưởng. Trên mặt hắn cười như thế nào đều tàng không được. Theo ngụy công công con nuôi theo như lời, là Vạn Tuế gia cảm thấy bắt ra lương thiện kính cần nghe theo, nhân nghĩa lễ trí, cảm thấy lương chủ tử giáo hảo, bởi vậy liền thưởng lương chủ tử. Có thể thấy được đến, Vạn Tuế gia là thập phần nhìn chúng bắt ra, bắt đã ca vui mừng tay đều run rẩy lên nay hậu cung nói là mẫu bằng tử quý nhưng đồng dạng tử cũng bằng mẫu quý lương phi xuất thân không tốt bát đa ca cũng chịu ảnh hưởng mỗi người đều nói hắn ti tiện hắn ở trong cung sinh hoạt liền thập phần gian nan mà hiện tại lương phi thành một cung chủ vị vị này phân có thánh sung có sau này liền lại sẽ không chịu người chỉ điểm cũng không có người dám chỉ trích nàng bát đa ca xuất thân cũng lại không thể gọi người lên án bát đa ca cũng có thể thẳng thắn lưng còn nữa một vị đương phi tử ngạch nương cùng một cái đương quý nhân ngạch nương kia đãi ngộ chính là khác nhau như trời với đất. lương phi thăng vị, về sau bát ta ca làm cái gì đều có thể thư giãn chút, hơn nữa bát ta ca tiến cung thời điểm liền có thể trực tiếp đi xem lương phi, hai mẹ con gặp mặt lại không cần lén lút. thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hết. chương ba trăm tám thích mỹ nhân không thích giang sơn. có người đắc ý, tự nhiên liền có người thất ý. lương phi dọn đến chữ tú cung lúc sau, huệ phi liền khí tạp hảo vài thứ. Nàng một cái kính mắng Lương Phi là bạch nhãn lang, đắc ý liền càng hẳn rỡ, uổng phi chính mình nhiều năm như vậy che chở bọn họ nương hai, cho tới bây giờ, tất cả công lao đều một mạt mà quang. Nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào, Lương Phi đều dọn ra đi, cùng bác ca ca hai mẹ con cũng đắc ý lên. trừ bỏ trong cung huệ Phi bực mình, còn có một nhà càng thêm bực mình. kia đó là đồng gia. Nguyên Long Khoa nhiều cùng hách xá Lý Hòa Ly, nay đồng gia liền mất hết thể diện. Đồng gia những cái đó thái thái nãi nãi đều có chút không dám ra cửa. Chỉ vì các nàng mỗi lần đi ra ngoài xa giao, đều sẽ thu hoạch rất nhiều đồng tình ánh mắt, còn có người sẽ trực tiếp hỏi các nàng ở nhà có thể hay không cũng bị tiểu thiếp đàn áp, còn có người sẽ nói đồng gia quá không tiền đồ, con dâu chạy cũng liền chạy, liền tôn tử đều thành nhà khác. Long khoa nhiều cũng thực tức giận, hắn là toàn bộ đồng gia nhất bậc mình. Hắn Từ Huy Phong lẫm lẫm đồng gia tam gia, một lần trở thành người khác cười nhạo đối tượng. Hắn hiện tại trước quân ném Trở thành bạch thân, chỉ có thể buồn ở nhà đầu chính mình khí chính mình, hắn còn không dám ra cửa, sợ bị người chê cười. Hơn nữa, Long Khoa nhiều trước kia đắc ý thời điểm cũng đắc tội quá rất nhiều người, những người này nhân xem hắn được sủng ái, cũng không dám như thế nào. Nhưng hiện tại Minh đánh minh hoàng thượng không thích đồng ra, những người này tự nhiên nguyện ý bỏ đá xuống giếng. Long Khoa nhiều chỉ cần vừa ra khỏi cửa, liền sẽ đụng tới kẻ thù chế nhạo hắn, một lần hai lần, hắn liền biến cùng đại cô nương giống nhau đại môn không gia nhị môn không hại Nhưng mà, này đều không tính cái gì. Không ra nhiều ít nhật tử, thứ nhất tin tức liền truyền khai, đồng gia như vậy hiện giờ nhắm chặt môn hộ nhân gia đều nghe được này tắc đồn đãi. Đó chính là vạn tuế gia cùng đồng gia vị kia hòa ly thái thái có gian tình, vạn tuế gia mỗi ngày đều hướng hách xá lý chạy đi đâu, đối hách xá lý rất là quan ái. Nghe thế tắc đồn đãi, đồng quốc duy lập tức làm người đi tra, tra xét vài thiên, đều lần nữa chứng minh này tắc đồn đãi là thật sự, không có một kia giả dối hắn lại làm người hướng trong cung truyền lời muốn nghe xem đồng quý phi ý tứ nhưng mà đồng quý phi lại ở đoán trách long khoa nhiều nếu không phải long khoa nhiều sủng thiếp diệt thế hách xá ly cũng không có khả năng cùng hắn hòa ly hách xá ly bất hòa ly vạn tuế gia chính là lại nhớ thương cũng không thay đổi được gì kia nàng cũng sẽ không đại thất mặt mũi bởi vậy ở đồng quốc duy cùng đồng quý phi hỏi thăm thời điểm đồng quý phi liền tức giận phái người ra cung đi đồng ra truyền lời nói làm toàn gia đều an an phận phận đừng lại gặp phải sự tới đảo liên lụy nàng ở trong cung không mặt mũi những lời này đem đồng quốc duy khí cái ngã ngửa đồng thời đối long khoa nhiều cũng nhiều vài phần câu hoán hận đồng lao thái thái cũng khí không được liền tưởng đem lý tứ nhi tiến đi long khoa nhiều lại không muốn, liều chết che chở lý tứ nhi đồng lao thái thái suýt nữa không có bị tức chết nhìn toàn ra loạn thành như vậy long khoa nhiều càng thêm bực mình hắn nhưng thật ra sẽ không đối lý tứ nhi cái này đầu quả tim tử thế nào hắn một khang lửa giận đều tập trung tới rồi thẩm lâm tiên trên đầu ở hắn xem ra đều là bởi vì thẩm lầm tiên không hiền huệ náo ra như vậy một hồi sự tới liên lụy đồng gia thanh danh cũng liên lụy đến hắn con đường làm quan long khoa nghĩ nhiều nếu hách xá lý đều gả cho hắn đó là sinh là chết đều do hắn đó là muốn đánh muốn xác nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan chịu trở lại trong phòng long khoa bao lớn phát giận tiện nhân này tiện nhân sớm biết rằng như vậy lúc trước nên trực tiếp lộng chết nàng lý tứ nhi lúc này cũng có thể bỏ dậy nàng vừa thấy long khoa nhiều sinh khí chạy nhanh bưng một chén nước lại đây, cẩn thận hống Long Khoa nhiều, Tam gia đừng tức giận, vì như vậy cái tiện nhân thật không đáng giá, ta trước kia liền nói qua hách xá Lý Thị không đơn giản, hiện giờ xem ra, sắp thật làm ta nói, không có chân trước mới hòa ly, sau lưng liền ba thượng vạn tuế gia đạo lý, không nói được, nàng sớm liền cùng vạn tuế gia có cái gì đâu, Long Khoa nhiều tưởng tượng xác thật là như vậy cái đạo lý, hắn khí đem chén trà trực tiếp ném xuống đất, thật nên sớm bóp chết nàng, tỉnh nàng cấp gia đội nón xanh. Khi qua sau, Long Khoa nhiều xem đem Lý Tứ Nhi dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, liền trực tiếp ôm nàng an ủi, trước kia ra không nghĩ động nàng, chỉ là nhìn nàng thành thật. Nghĩ lấy ngươi xuất thân như thế nào đều đỡ không được chính, cùng với lộng chết nàng lại cưới một cái lợi hại tiến vào, không bằng lưu trữ nàng cho ngươi làm tấm mục, Có nàng cái này bài trí, hai ta nhật tử có thể quá sung sướng chút, ra thật không nghĩ tới ra mắt bị mủ, để lại như vậy cái độc phụ a, Lý Tứ Nhi rửa vào Long Khoa nhiều trên người, lòng tràn đầy ghen ghét dựa vào cái gì dựa vào cái gì cái kia hách xá lý thị ở nhà mẹ để được sùng ái gả chồng thời điểm gả hảo nhân ra hiện giờ bị buộc đến hòa ly phân thượng nguyên nên bi bi thảm thảm nhưng hiện tại rồi lại ba thượng vạn tuế ra dựa vào cái gì hách xá lý liền như vậy hảo mệnh chẳng lẽ nói xuất thân thật sự quyết định một người vận mệnh sao lý tứ nhi thật sự không phục lắm bất quá nàng vẫn là đến trước chân ăn long khoa nhiều long khoa nhiều khí quá đoạn đường lại cùng lý tứ nhi ôn tồn trong chốc lát Chờ tới rồi ăn qua cơm trưa lúc sau, Long Khoa nhiều càng nghĩ càng không thoải mái. Hắn ỉ vào trước kia được sùng ái vô pháp vô thiên quán, liền xúc động lên, cưới ngựa trực tiếp đi Thủy Nguyệt Tam bên cạnh thẩm lâm tiên tòa nhà bên ngoài. Long Khoa đa tâm suy đoán, vạn tuế gia liền tính là cùng hách xá lý có câu triển, nhưng đối hách xá lý hẳn là cũng không nhiều lắm tình cảm. Rốt cuộc hách xá lý tuổi không nhỏ, gà hơn người sinh quá hoa, lớn lên cũng không phải thật đẹp, vạn tuế gia tham mới mẹ có khả năng cũng thật nếu là nghĩ phụng sùng hách xá lý không thể nào, bằng không cũng sẽ không đem nàng an trì ở bên ngoài, chỉ sợ đã sớm tiếp nàng vào cung. bởi vậy, long khoa nhiều lá gan cũng liền lớn, hắn tưởng cấp hách xá lý một cái không mặt mũi. ở trước cửa nhảy xuống ngựa, long khoa nhiều liền trụt vang lên viên môn. mà ở tòa nhà chung quanh, còn có rất nhiều gia an bài thám tử, cùng với kinh thành một ít ái xem náo nhiệt người. hào những người này tiến đến cùng nhau, liền như vậy hiếm lạ nhìn long khoa nhiều đánh tới cửa tới. chỉ chốc lát sau. Tiểu cảnh tử mở cửa, nhìn đến Long Khoa nhiều thời điểm mặt mày đều là tức giận, ngươi là ai à, đến này làm gì? Không biết đây là nhà riêng sao, còn như vậy hùng hổ gõ cửa. Long Khoa nhiều vừa nghe lời này càng khí, hắn rôi tay nhắc tới tiểu cảnh tử cổ áo đem tiểu cảnh tử nhắc lên, ra là ai? Ta là ngươi đại gia, ngươi cái này cầu nô tài, mau đi đem nhạc hưng ai cho ta kêu ra tới. Tiểu cảnh tử hoảng sợ, rôi rôi chân, hít sâu một hơi, cảnh giác nhìn Long Khoa nhiều, ngươi tìm ta ra thiếu ra làm gì? Long Khoa nhiều cả giận, ta là hắn A Mã, đương A Mã tìm chính mình nhi tử còn muốn lý do không thành. Chờ. Tiểu cảnh tử bị Long Khoa nhiều ném tới trên mặt đất, hắn cơ linh bỏ dậy đóng lại viện môn liền hướng trong biên chạy. Vừa lúc thẩm lâm tiên đang ở giáo nhạc hưng A đọc sách, vừa nghe tiểu cảnh tử lời này liền cười. Nàng rôi tay vỗ vỗ nhạc hưng A đầu, đừng lo lắng, có ngạch nương ở đâu. Thẩm lâm tiên kêu lên an ma ma, làm nàng hầu hạ trang điểm trải chuốt một phen, làm nhạc hưng A ở trong phòng chờ Nàng chính mình mang theo An Ma Ma cùng với tiểu cảnh tử đi ra ngoài. Một chúng vây xem người đều rất có hứng thú nhìn Long Khoa Nhiều, còn nghĩ Long Khoa Nhiều là gan thật đại, dám lăn lộn nháo tới cửa. Còn có có muốn nhìn chê cười hiềm nghi, muốn nhìn Long Khoa Nhiều như thế nào dỗi vợ trước đoạt nhi tử. Liền ở ngay lúc này, sơn đen đại môn mở ra, từ bên trong đi ra một cái trang điểm phảng phất giống như thần tiên phi tử nhân vật. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ép linh 309 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Ở rất nhiều chưa từng gặp qua hách xá lý thị nhân tâm trung, hách xá lý thị tất nhiên là một cái bà thím giả dường như hình tượng. Bằng không, Long Khoa nhiều vì cái gì sẽ phóng hảo hảo thê tử không sủng, cố tình sủng một cái không phải hoa cúc đại khuê nữ tiểu thiết đâu. Đại biết Hoàng thượng cùng hách xá lý thị có một chân, mọi người liền lại nghĩ, một cái người vợ bị bỏ rơi có cái gì tốt, bất quá, lại sẽ không lại đem hách xá lý thị tưởng thành bà thím giả. Rốt cuộc. Vạn thuế ra chính là lại đói không chọn thực, cũng sẽ không tìm một cái bà thím giả. Huống chi, Hoàng thượng Tam Cung Lục Viện, cái dạng gì xuất sắc nhân vật chưa thấy qua, sẽ không không cần mặt mũi coi trọng một cái không đúng tí nào nữ nhân. Bởi vậy, hảo những người này liền gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút hách xá lý thị lớn lên bộ dáng gì. Mà ở Long Khoa đa tâm trong mắt, hách xá lý thị chính là một bà thím giả. Trước kia hách xá lý thị là cái không yêu trang điểm, hơn nữa nàng tính tình ngược, lại là cái thành thật nhất bất quá quanh năm suốt tháng đều là hàm ngược xúc bối túi đầu trầm tĩnh vô ngữ thực dễ dàng bị người xem nhẹ long khoa nhiều nhất phiền chán hách xá lý kêu một gậy gộc đánh không ra ba cái thí bộ dáng chính là hắn chạy tới nháo thời điểm cũng nghĩ tới nháo một hồi hách xá lý khẳng định không mặt mũi hơn nữa hách xá lý cũng không dám đem hắn thế nào hoặc là còn có thể khí hách xá lý khóc đâu nhưng là long khoa nhiều còn có vây xem những người này đều không có nghĩ đến hách xá lý thế nhưng sẽ tự mình ra mặt càng thêm không nghĩ tới hách xá lý thế nhưng lại như vậy một cái xuất sắc nhân vật sơn đen đại môn mở ra lại thấy một cái ăn mặc chính hồng véo eo trang phục phụ nữ mãn thanh thân hình thon thả khí độ xuất chúng nữ nhân từ bên trong đi ra nữ nhân trắng nón một khuôn mặt thượng nga mi đã quét mắt phượng trung ánh mắt lưu chuyển nguyên bản có chút mỏng môi bị tỉ mỉ miêu tả một phen như vậy diễm môi sắc ở nàng tố bạch trên mặt một chút ít đều không hiện đột ngột tương phản lại càng thêm hài hòa nữ nhân đầu tóc quấn lên đeo nạm hồng bảo thạch kim phượng cây trâm Hồng Ngọc khuyên thai rũ ở gương mặt hai sườn, ở nàng đi lại thời điểm lắc lư lay động, lại là càng thêm đáng đến nhân tâm đi. Nàng lớn lên vốn là Hảo, ngũ quan không một chỗ không tinh xảo. Hơn nữa như vậy một tá giả, kêu cả người khí độ một sấn, càng thêm hiện lánh diễm bức người, chính là lòng khoa nhiều cái này từ trước đến nay không thích hách xá lý người đều xem ngốc lăng ở. Hùng chi trộm vây xem những người đó. Lập tức, Hảo những người này xem đều là lòng tràn đầy kinh diễm, càng có những người này trực tiếp tô nửa người. Thẩm lâm tiên từ trong viện đi ra, nàng ăn mặc trầu hoa đế dày, càng thêm hiện dáng người cao gầy, chính là đứng ở lòng khoa nhiều trước mặt, cũng một chút đều không thể so hắn lùn, thậm chí còn còn so với hắn cao một ít, như vậy trên cao nhìn xuống nhìn lòng khoa nhiều, lại là kêu lòng khoa nhiều đều tự biết xấu hổ lên. Thẩm lâm tiên câu môi lộ ra một tia cười tới. Nàng chiêu sau dôi tay, an ma ma ngoan ngoãn đưa lên một khối đầu gỗ làm tiểu bàn tay dạng đồ vật. Thẩm lâm tiên tiếp nhận cái kêu đầu gỗ bàn tay vung tay lên liền đánh vào lòng khoa nhiều trên mặt ngay sau đó chính là mưa rền gió giữ giống nhau đổ ập xuống tấu nàng một bên tấu còn một bên mắng lòng khoa nhiều ngươi cái tiện nhân cha nam lão nương còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách ngươi cũng dám chạy tới cửa tới tìm ngược hảo hôm nay lão nương phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn ngươi chính là cái thiếu tấu không tấu ngươi ngươi cả người đều không thoải mái ngươi con mẹ nó phạm tiện chính ngươi bị đánh còn tưởng rằng người khác đều thích bị đánh sao hôm nay lão nương đã kêu ngươi biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm ngươi làm gì long khoa nhiều ăn vài cái đều ngốc chờ phản ứng lại đây muốn tránh thời điểm lại như thế nào đều tránh không khỏi thẩm lâm tiên chuyên chọn hắn mặt đánh từng cái đều đánh vào long khoa nhiều trên mặt không vài cái long khoa nhiều nha cũng rớt mặt cũng sưng lên trong miệng cũng phun ra huyết làm gì thẩm lâm tiên cười lạnh giáo hấn cha nam đâu thế nào ngươi còn không nghĩ thừa nhận ngươi là cha nam hảo không thừa nhận đúng không Không thừa nhận lao nương đánh ngươi đều đến thừa nhận. Lời nói mới nói xong, lại là mấy bàn tay đi xuống. Long Khoa nhiều lại rất một viên nha. Hách xa lý, ngươi, ngươi quả thực quá, quá không vương pháp, quá không tuân thủ phụ đức. Long Khoa nhiều tránh không khỏi, nhưng ngoài miệng cũng không dừng lại, vẫn luôn ở giận mắng thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên lại là một chân đá qua đi, trực tiếp liền đem Long Khoa nhiều đá quy xuống. Vương pháp. Vương pháp là ngươi định. Như thế nào, lao nương đánh ngươi phạm pháp người sai vật vương pháp Lao nương đánh tới cửa nháo sự đăng đồ tử, chính là bẩm báo ngự tiền lao nương đều không sợ. Thẩm lâm tiên càng nói càng khí, nàng thật là thế vị kia đã chết hách xá lý không đăng giá, theo sau, liền lại đạp một chân, còn cùng lao nương nói phụ đức, ta phi, hiện tại lao nương lão không phải ngươi tức phụ, lao nương cùng ngươi hòa ly, ngươi cái xú không biết xấu hổ còn dám cùng ta nói phụ đức, lao nương đi theo ngươi thời điểm ngươi là ta trợ phụ, tự nhiên ngươi nói cái gì chính là cái gì, hiện tại lao nương còn ngươi. Ngươi nói ngươi vẫn là cái thứ gì. Long Khoa nhiều hoàn toàn trầm mặc. Hắn trong lòng có một kia bí ai. Cho tới bây giờ, hắn mới từ hách xá lý vẫn là hắn sở hữu vật tâm tư đi ra. Hắn mới hoàn toàn biết rõ ràng, hách xá lý cùng hắn không còn có quan hệ. Hai người hòa ly, từ đây lúc sau, trước mặt nữ nhân này là tốt là xấu đều cùng hắn không liên quan. Túi đầu, Long Khoa nhiều không biết vì cái gì lại có một kia hối hận. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẩm lâm tiên kia trương quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt từ này trương tiểu diễm trên mặt hắn lại nhặt lên rất nhiều hồi ức hách xa ly mới gả cho hắn thời điểm cũng là cái xinh xắn đáng yêu tiểu cô nương hai vợ chồng cái giống như cũng từng có quá gắn bó keo sơn năm tháng chính là sau lại long khoa nghĩ nhiều không đứng dậy sau lại là làm sao vậy hai người càng lúc càng xa hắn cũng nhớ không rõ lắm hách xa lý bồi hắn đi qua nhiều ít nhật tử hắn chỉ nhớ rõ hắn trong lòng phiền chán hách xa lý tước gì nàng lập tức đã chết nhưng hiện tại hoa ly người liền ở trước mặt hắn Hắn thế nhưng hối hận. Hắn có chút không tha, luyến tiếc trước mặt nữ nhân này. Nữ nhân này rốt cuộc từng là hắn thế, là hắn minh chính ngôn thuận kiệu tám người nâng nâng về nhà thế tử, vẫn là cho hắn sinh nhi dục nữ thế tử, như thế nào liền, như thế nào liền biến thành như vậy. Thẩm Lâm Tiên rõ ràng thấy được lòng khoa nhiều trong mắt không tha. Nàng càng thêm khinh thường người này. Quả nhiên, thật là có cha nam thuộc tính a, được đến không biết quý trọng, chờ mất đi lúc sau mới biết vậy chẳng làm. Giống loại này nam nhân Thầm lâm tiên là càng thêm không quen nhìn nàng xoa xoa thủ đoạn tay phải cầm tiểu một bàn tay lại là một cái tắt chụp ở lòng khoa nhiều trên đầu lòng khoa nhiều đừng tưởng rằng lão nương lẻ loi một mình là có thể tùy ý ngươi khi dễ ngươi dám tới cửa tìm cha lão nương liền đánh ngươi lại không dám tới cửa ta nói cho ngươi lão nương đã sớm không hiếm lạ ngươi ngươi là kêu lão nương cấp căng ngươi về sau ly ta xa một chút bằng không ta thấy một lần đánh ngươi một lần nhìn xem rốt cuộc ai không mặt mũi mang xong thẩm lâm tiên phản tiểu đầu gỗ bàn tay ném xuống đất thật dơ a an ma ma cẩn thận đệ thượng một khối màu trắng khăn lụa thẩm lâm tiên tiếp nhận tới đem ngón tay từng cây cẩn thận lau khô lại đem khăn lụa ném xuống đất thật là cái không biết tốt xấu đồ vật nhìn liền trướng mắt nàng xoay người bước nhanh vào cửa an ma ma mấy cái cũng chạy nhanh đi theo đi vào ở đóng cửa trong nháy mắt thẩm lâm tiên lại mắng long khoa nhiều một câu ngươi chính là quỷ gối lao nương trước cửa lao nương đều ngại dơ ngươi còn không đi chờ lão nương thả chó không thành Long khoa nhiều ở một loạt đả kích trung hoàn hồn, hắn mẫn cảm cảm giác được trung quanh kia chói mắt cái tác, hắn rút cuộc ngốc không nổi nữa, té ngã lộn nhào đứng dậy, xài bước lên mã liền chạy. Kia hai phiến sơn đại môn bị thật mạnh đóng lại, tự nhiên kia thật mạnh tiếng đóng cửa cũng đập ở không ít người trong lòng. Lần này buộc lộ quan điểm, thầm lâm tiên quả thực chính là quá kinh diễm, quá gọi người sợ hãi. Mẹ nó, ai cũng chưa thấy qua như vậy đánh đá đàn bà, này quả thực quá vô pháp vô thiên đi nhà ai không phải các lao ra tấu lao bà kêu cha gọi mẹ còn không có gặp qua đàn bà có thể tấu đàn ông thiếu chút nữa sinh hoạt không thể tự gánh vác này hách xá lý thị quả thực chính là nữ chữ khải vừa mô a đồng thời hảo những người này bắt đầu suy đoán liền lợi hại như vậy nữ nhân sao có thể bị long khoa nhiều cùng một cái tiểu thiếp chèn ép thoạt nhìn này trong đó tất có duyên cơ a còn có người suy nghĩ long khoa nhiều cái kia tiểu thiếp còn không biết đến có bao nhiêu lợi hại đâu kia tất nhiên là cọp mẹ giống nhau nhân vật đi ngắm lại long khoa nhiều trước kia nhật tử đến có bao nhiêu thảm hảo chút nam nhân đều bắt đầu đồng tình hắn thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ phép chương ba trăm mười thích mỹ nhân không thích Giang sơn bát đát ca mang theo tám phút tấn tiến cung nhìn lương phi lại đi cản thành cung cùng hàn dương tạ ơn bát đát ca hàm chứa đầy ngập nhiệt tình mà đến hắn nhìn thấy hàn dương liền chạy nhanh hành lễ ở hàn dương nâng dậy hắn thời điểm bát đát ca hưng phấn hỏi hoàng a mã nhi tử khi nào lên đường đi cao ly Hàn Dương ngồi xuống nhìn bát ra ca hai mắt, không đổi, chờ hách xá lý vào cùng, làm nàng giáo ngươi một ít cao ly ngữ ngươi lại đi, tỉnh một chút nghe không hiểu những cái đó ngôn ngữ gọi người cấp lửa. Bát ra ca sửng sốt, hách xá lý. Hàn Dương cười nói, đúng vậy, ngươi đại khái cũng nghe nói, chậm đối hách xá lý cố ý, tưởng nên nàng vào cung. Bát ra ca chạy nhanh cúi đầu, nhi tử cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ tới phu nhân còn hiểu cao ly ngữ. Hàn Dương lại là vẻ mặt kiêu ngạo chờ về sau các ngươi cùng nàng quen thuộc liền biết nàng hiểu nhiều lắm đâu không chỉ sẽ cao ly ngữ đó là anh quốc ngữ pháp quốc ngữ còn có tiếng latin từ từ nàng đều sẽ nàng là cái ngôn ngữ thiên tài chấm cũng là xem ngươi ngôn ngữ thiên phú cũng không tệ lắm mới giao thác ngươi cái này trọng trách xác thật hàn dương đến tự khang hy trong trí nhớ bát a ca tự viết xấu nhưng học các loại ngôn ngữ xác thật thực mau Liên như hiện tại bát a ca liền sẽ nói anh quốc ngữ hơn nữa mãn mông Hán Tam Tộc ngôn ngữ cũng đều sẽ, này vẫn là hắn không như thế nào học đâu. Hán nếu là phát lực đi học, không nói được giống như là dư tiểu hoa giống nhau, đến tinh thông không hiểu được nhiều ít quốc gia ngôn ngữ đâu. Bát A Ca càng thêm vui sướng, Hán Dương lời này tác tỏ vẻ hắn có thể thân cận vị phu nhân kia. Nghe nói, vị phu nhân kia chính là nhà hắn Hoàng A Mã đầu quả tim người, nếu cùng hắn thân cận, giúp đỡ thổi chút gió thoảng bên hay, hắn chẳng phải là có càng nhiều thể diện. Nhi tử nhất định cùng phu nhân hảo hảo học tập. Bác ta ca lập tức biểu khởi chân thành tới. Hàn Dương gật đầu, ngươi minh bạch liền hảo, được rồi, chấm làm lễ bộ trước chuẩn bị, chờ ngươi cùng hách xá lý học xong cao ly lời nói lại đi cũng không mượn. Hàn Dương giọng nói mới lạc, liền thấy Lương Chín Công ở bên ngoài ba đầu ba áo. Hắn không khỏi cười nói, Lương Chín Công, ngươi lén nhìn cái gì, còn chưa cút tiến vào. Lương Chín Công đầy mặt ý cười đi vào trong điện, quỳ trên mặt đất cấp Hàn Dương chào hỏi, Hàn Dương đứng dậy đá hắn một chân, có việc mau nói người này nô tài càng ngày càng tâm lớn lương chín công đứng dậy cười nói thật sự là nô tài mới vừa nghe nói một việc nguyên tưởng bẩm báo vạn tuế ra chỉ là nhìn đến bắt ra ở không biết có nên nói hay không bắt đá ca vừa nghe lập tức liền phải đứng dậy cáo tử hàn dương đệ lại hắn lão bắt cũng không phải người ngoài có cái gì không thể nói nói bắt đá ca trong lòng càng thêm cảm kích lên lương chín công hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng nói vừa rồi tiểu cảnh tử phái người tới truyền tin long khoa nhiều chạy đến chạy đến chủ tử nương nương nơi đó làm ở ý. Lương Chín Công nói còn chưa dứt lời, bát á ca chính là một trận kinh hãi. Gần nhất là kinh với Long Khoa nhiều cả gan làm loạn, rõ ràng biết hắn vợ trước cùng vạn thuế ra có cấu kết, còn dám tìm tới môn đi nháo, lại một cái là kinh với Lương Chín Công xưng hô. Lương Chín Công thế nhưng xưng nữ nhân kia vi chủ tử nương nương. Đây chính là hoàng hậu mới có xưng hô A. Lại xem Hàn Dương, hắn vẻ mặt bình tĩnh, bát á ca chỉ có thể kiềm chế lòng tràn đầy kinh dị tiếp tục nghe lương chín công hồi bẩm chủ tử nương nương lợi hại thật sự là cân quắc không nhường tu mi nàng tự mình ra mặt liệt kê từng cái long khoa nhiều tội trạng còn cầm tiểu tấm ván gỗ chế thành bản tay phiến long khoa thật tốt chút cái tác còn đạp hắn vài chân đem long khoa nhiều đánh nha cũng rớt mặt cũng sưng lên bát a ca trộm đánh giá hàn dương phát hiện hàn dương đầy mặt tươi cười làm như ở vì hách xá lý cảm thấy kiêu ngạo hắn lập tức cúi đầu cảm giác chính mình phát hiện cái gì khó lường sự tình hắn hạ quyết tâm về so đối hách xá lý sợ là muốn thân cận nữa một ít đánh hảo Hàn Dương cao hứng một phách cái bàn Lương Chín Công à ngươi chủ tử nương nương đây là tình ngộ biết thống thống khoái khoái sinh hoạt đây là chuyện tốt đúng vậy Lương Chín Công túi đầu mặt hãn vẫn là chủ tử nương nương lợi hại à cũng là vạn tuế gia hiểu biết chủ tử nương nương Hàn Dương ngồi định rồi nghĩ nghĩ nói chỉ là ngươi chủ tử nương nương cầm tấm ván gỗ đánh người cũng có chút quá mức keo kiệt cứ như vậy đi ngươi lập tức đi nội vụ phủ Gọi bọn hắn lập tức cho chấm đúc một mặt kim chế bàn tay cho người chủ tử nương nương đưa đi, tiêu nàng về sau đánh người liền lấy kim bàn tay đánh, đây là chấm thưởng, như chấm đích thân tới, nàng cầm liền không, có không thể đánh. Lương chín công đều mau dọa quỳ, bất quá vẫn là lưu loát theo tiếng, là, nô tài này liền đi. Hàn Dương xua tay, đi thôi. Bắt A ca cúi đầu, nhẹ giọng nói, nhi tử cũng cáo lui. Hàn Dương trong lòng rất cao hứng, này Long Khoa nhiều tìm tới cửa đi tìm ngược, đánh cũng là xứng đáng. lần này. Lâm tiên chính là ra một ngụm ác khí. Bởi vậy, hắn đôi bát Đa ca liền càng thêm vẻ mặt ôn hòa, hành, ngươi thả đi trước đi, chờ chấm rảnh rỗi lại cùng ngươi nói chuyện. Bát Đa ca cáo lui đi ra ngoài, đến lương phi nơi đó mang theo tám phúc tấn ra cung. Trả lại ra trên đường, tám phúc tấn vẫn luôn dịu rít nói cái không ngừng, ngạch nương hôm nay nhưng cao hứng, còn thưởng ta vài kiện thứ tốt đâu, ta xem à, ngạch nương có thể diện, ở trong cung nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Hiện tại hảo một ít quý nhân tiểu đáp ứng cũng nịnh hót ngạch nương, ngạch nương nhật tử càng thêm tự tại lên, gỗ cản sủ chính là huệ ngạch nương, cũng không thể lại cấp ngạch nương không mặt mũi. Bát A ca nghe lương phi quá hảo, này trong lòng liền thoải mái. Hắn ôm lấy Tám Phúc Tân nói một ít lời nói, đột nhiên nghĩ đến Hàn Dương đối với Thẩm Lâm tiên ân sủng, liền đối Tám Phúc Tân nói, "Trở về ngươi liền chuẩn bị một ít lễ vật đưa đến hách xá lý nơi đó." Liền nói, liền nói là ta đưa bái sư lễ. Cái nào hách xá lý? Tám Phúc Tân sửng sốt. Bát A-ca nhẹ giọng nói, long khoa nhiều hòa ly vị kia. Tám Phúc tấn lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới này trận đồn đãi, nàng ngồi thẳng lưu hỏi bát A-ca, như thế nào đột nhiên nghĩ đến cho nàng tặng lễ, nàng bất quá chính là cái hòa ly phụ nhân, ngươi là hoàng tử A-ca. Bát A-ca chạy nhanh che tám Phúc tấn miệng, đừng hôn nói, cái gì hòa ly phụ nhân, sau này nhìn thấy nhân ra đến cung cung kính kính kêu một tiếng phụ nhân, ngươi không biết, ngay cả lương chín công kia lao hóa đều phải kêu nàng chủ tử nương nương đâu tám phút tấn hít hà một hơi nàng lại là như vậy được sủng ái chỉ là ngươi cùng nàng thân cận rốt cuộc rốt cuộc cũng không tốt hoàng a mã có thể hay không nghĩ nhiều bát a ca lắc đầu sẽ không đây là hoàng a mã chủ ý hoàng a mã làm ta cùng nàng nhiều thân cận khi nói chuyện bát a ca liền đem cản thanh cung chứng kiến sự tình nói một lần phu nhân tắt hai long khoa nhiều hoàng a mã còn ngại phu nhân không đủ thể diện riêng làm lương chín công đi nội vụ phủ chế một quả kim đúc bàn tay ban cho phu nhân đánh người dùng lần này, tám phúc tấn càng là sợ hãi, Hoàng a mã đây là, đây là động chân tình, nàng không khỏi nghĩ đến tiên đế gia, tiên đế gia đối cái kia đồng ngạc phi cũng là dễ tình đâm sâu đâu, đồng ngạc phi qua đời, cơ hồ là chịu hết tiên đế sở hữu tinh lực, tiên đế gia đều cảm thấy tồn tại lại không hứng thú, không hai năm liền đi, này vạn tuế gia chỉ sợ, tám phúc tấn là càng nghĩ càng sợ, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép, chương ba trăm một thích mỹ nhân không thích giang sơn tám phúc tấn quyết định chủ ý cùng thẩm lâm tiên thân cận trở về liền chuẩn bị một phần hậu lễ nàng tự mình tới cửa đưa qua đi bắt a ca trong phủ cùng tứ a ca trong phủ là dựa gần